Chúc mừng ngươi, chủ nhân, ngươi được đến sắt thép thành thị tối cao quyền khống chế." Già Lam nghiêm túc mà nói, "Từ giờ trở đi, ngươi chính là sắt thép thành thị duy nhất chủ nhân. Ngươi gen chính là thành thị hệ thống tối cao mật mã." Thật lớn vui sướng ở Giang Đồng ngực nội nổ tung, nàng từ khống chế đại trung điều ra bản đồ, phát hiện Lam Tranh công tức cùng Bạch Tinh đang ở hướng thành thị ngoạiôn đảo, Bạch Tinh đuổi phải bị thương, kéo chậm hai người tốc độ. Giang Đồng cong cong khoe miệng, thân thể của nàng cường hóa là ta cho nàng. Hiện tại là thu hồi tới lúc. Nàng lấy linh lực thúc dục kia viên loại ở nàng trong cơ thể hẳn giống, Bạch Tinh bỗng nhiên cảm thấy bụng nhỏ một trận đau nhức, tiêu thảm thiết một tiếng, hướng phía trước phát ngủ. Lam Tranh Công tức vội vàng đem nàng nâng dậy tới, thấy nàng bụng nhỏ chỗ một mảnh huyết nhục mơ hồ. Chưa xong con tiếp. 365, sắt thép thành thị. Thương cũng không trọng, nhưng giang đồng hủy diệt rồi nàng hạ đan điền, từ nay về sau, nàng cũng chỉ là một phế nhân. Lam Tranh Công tức tựa hồ cũng phát hiện điểm này. Sắc mặt của hắn rất khó xem, tựa hồ có chút do dự, hắn thiên nhân giao chiến sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn cứ đem nàng nâng dậy tới, đối ở trên lưng, chạy ra bí cảnh. Hắn nhưng thật ra cái tình thâm ý trọng nam nhân. Giang Đồng nói, xem ở hắn phân thượng, tạm tha bọn họ một cái tánh mạng đi. Nàng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, đối giả Lam nói, loại này kim loại nguồn năng lượng, sắt thép trong thành thị có bao nhiêu. Già Lam ở không chế đài trung đưa vào một chuỗi mật mã, một cái khác màn hình nhảy ra tới. Trên màn hình thỉnh lình đó là kim loại nguồn năng lượng, loại này nguồn năng lượng là nhiều năm trước sắt thép văn minh còn thực phổn thịnh khi phát hiện, bị mệnh danh là thần ban cho nguồn năng lượng, nó đến từ chính hắc động kỳ điểm, đừng nhìn nó thể tích không lớn, nhưng ẩn chứa năng lượng phi thường thật lớn. Trong thành thị còn cất giữ có 30 cái đơn vị thần ban cho nguồn năng lượng. Giang Đồng nhìn một chút trên màn hình biểu hiện số liệu, này viên hình tròn, trôi nổi với kệ thủy tinh trung chất lỏng kim loại nguồn năng lượng chừng một cái bóng rổ lớn nhỏ. Ngóng tay cái như vậy đại một viên liền cũng đủ thủ đô tinh sử dụng hơn một ngàn năm, bóng rổ lớn nhỏ cũng đủ sắt thép thành thị sử dụng thượng vào năm. Lần này thật là kiếm lớn. Giang Đồng nói, Già Lam, ta muốn đem thành thị mang đi ra ngoài, xuyên qua trùng động trở lại ta tinh cầu, nhưng ta vật chứa không thể gửi vật còn sống, ngươi về trước đến hệ thống đi thôi. Ta vẫn luôn ở hệ thống bên trong. Âm hưởng nội nhớ tới Già Lam thanh âm, ta hiện tại liền có thể cắt đứt đối Già Lam thần kinh nguyên không chế. Dứt lời. Gia Lam liền mềm mại ngã xuống trên mặt đất, sau đó bắt đầu nhanh chóng hư thối, thực mau liền biến thành một khối khô khốc thi thể. Giang Đồng nhìn hắn một cái, người này đang tiếc. Nàng từ giếng trời lên không, chân đạp tầm âm kiếm. Phiêu phủ ở giữa không trung, đem thanh thiên hổ lô lấy ra tới, mở ra một tắc. Một đạo màu xanh lá do xoay hướng trên mặt đất một quyển, nàng còn không có phản ứng lại đây. Thành phố này liền bị thu vào thanh thiên hổ lô bên trong. Lại xem bí cảnh trong vòng đã chỉ còn lại có một mảnh nhìn không tới cuối hoang vu. Bên hai vang lên dễ nghe nhắc nhở âm nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành, trung động tùy thời có thể mở ra. Giang Đồng trực tiếp mở ra trung động, về tới tinh tế thương trường, Lâm Phong Vũ chào đón nói, chủ nhân của ta, chúc mừng ngài được như ước nguyện. Giang Đồng đầy mặt vui mừng, vừa lúc tinh tế thương trường nhắc nhở màu đỏ lễ bao khen thưởng phát xuống dưới. Đây là hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ chủ tuyến thời điểm sở cấp khen thưởng. Tinh tế thương trường rất ít phát lễ bao khen thưởng. Nhưng mỗi lần đều là giải thưởng lớn. Mở ra màu đỏ lễ bao, nàng lập tức ngây ngẩn cả người, bên trong cư nhiên là một con bình ngọc. Chẳng lẽ là đan dược? Giang đồng mở ra nút bình, đem thần thức thăm đi vào, lại phát hiện bên trong là một ông nước suối. Tinh thế thương trường cấp gia nhắc nhở âm. Cường hóa suối nguồn, một ông suối nguồn, có thể gieo trồng trên mặt đất, hình thành một ông nước suối. Này nước suối có cường hóa thân thể, tẩy tinh phạt thủy chi công hiệu. Giang đồng vui vẻ. Đây chính là nghịch thiên đồ vật ta đan dược liền tính nàng luyện đến lại nhiều, cũng là tăng nhiều cháu ít, nhưng đây là một ông nước suối. Sau này muốn thành lập cường đại quân đội, liền có thể làm bọn lính tiến vào nước suối bên trong ngầm không phải có thể đại phê lượng mà sinh sản siêu cấp binh lính. Lần này thương trường nhiệm vụ, nàng kiếm lời cái đầy buồn đầy chén. Giang Đồng từ tinh tế thương trường ra tới, nhìn nhìn thời gian, nghiết hoàng tình cư nhiên đã qua đi 2 tháng. Nàng đi ra chính mình phòng, bên ngoài thập phần náo nhiệt, Hồ An An hai mẹ con đang ở trong viện luyện tập một hệ ma pháp, từng cây cành mận gai từ mặt đất toát ra tới ở không trung bay múa. Ngắn ngủn mấy tháng, hai người đã từ ma pháp học đồ lên tới kiến tập ma pháp sư. Giang nữ sĩ. Hai người đầy mặt kinh hỷ, ngài xuất quan. Giang đồng gật gật đầu, các ngươi đi nói cho đại gia một tiếng. Chuẩn bị thu thập đồ vật, chuyển nhà. Hai người kỳ quái hỏi, dọn đi nơi nào. Giang đồng thần bí mà cười cười. Xoay người ra tiểu cung điện. Thực mau mọi người liền đem đồ vật thu thập hảo, ra sân, giang đồng vung tay lên, liền đem tiểu cung điện thu vào trong lòng ngực, sau đó lấy ra Thanh Thiên Hồ Lô. Thanh Thiên Hồ Lô trung cuốn ra một đạo màu xanh lá gió xoáy, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt cuồng phong gào thét, gió cắt mê đôi mắt, đám cuồng phong qua đi, trận mắt vừa thấy, tức khắc cả kinh nói không ra lời. Nguyên bản trống không một vật bình nguyên phía trên, tư nhiên bỗng nhiên nhiều một tòa khổng lồ thành thị, các loại sắt thép kiến trúc san sát, từ xa nhìn lại tựa như một tòa sắt thép rừng rậm. Mọi người ngây người sau một lúc lâu mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, Giang Đồng mang mọi người tiến vào thành thị bên trong, mọi người đầy mặt tò mò, nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn nhìn, nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ. Nay tòa sắt thép thành thị khoa học kỹ thuật trình độ so ngân hà liên bang cao nửa cái cấp bậc, rất nhiều đồ vật đều thực mới lạ. Giang Đồng đối mọi người nói, thành phố này phương tiện phi thường đầy đủ hết, có thể cất chứa 300 vạn dân cư. Có cư dân khu, giải trí khu, công nghiệp quân sự xưởng, dân dụng khu công nghiệp Nguồn năng lượng sung túc, chỉ cần có nhân thủ cùng tài liệu, rất nhiều công nghệ cao sản phẩm đều có thể lập tức đầu nhập sinh sản. 300 vạn dân cư Cái này con số ở Ngân Hà Liên bang bất luận cái gì một viên hành tinh đều không tính cao, nhưng là đối với chỉ có như vậy vài người niết hoàng tinh tới nói, lại là con số thiên văn. Thượng quan lại xem đến cảm xúc minh ngông, kích động không thôi, sắt thép thành thị trung sở sinh sản ra sản phẩm khẳng định đều so liên bang muốn tiên tiến, như vậy tiên tiến đủ vật khẳng định có thể thực mau chiếm lĩnh thị trường, kiếm lấy đại lượng tài chính. Nếu sinh sản ra công nghệ cao vũ khí, kia tiền đồ càng là không thể hạ lượng. Đi theo Giang Đồng, quả nhiên là sáng suốt nhất lựa chọn. Giang Đồng hiểu biết một chút mọi người tu luyện tình huống, đều có điều tiến bộ, thượng quan này đoạn thời gian tận tâm tận lực, Giang Đồng liền y theo ước định đem trúc cơ đan giao cho hắn, hắn vui mừng quá đỗi, cảm tạ lúc sau liền đi bế quan đánh sâu vào trúc cơ kỳ. Phân phó mọi người dọn vào thành thị, tiếp tục tu luyện lúc sau. Giang Đồng trở lại màu đen cự chứng, Tiểu Bạch không thể đi theo xuyên qua trùng động, Giang Đồng tới rồi Văn Minh khác nàng liền ở vào ngủ đông trạng thái, lúc này rốt cuộc có thể ra tới, nàng ngưng ra 3D thân thể, ở phòng khống chế nội nơi nơi nhìn nhìn, bĩu môi, bất quá tương đương với tứ cấp nửa Văn Minh mà thôi. Tiểu nha đầu, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói vậy. Già Lam cũng ngưng ra chính mình không gian ba chiều hình ảnh, vẫn cứ là giả Lam bộ dáng. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tiểu Bạch cao ngạo mà ngẩng đầu lên, Ta chính là đường đường lục cấp văn minh cao cấp trí tuệ nhân tạo, cùng ta so sánh với, ngươi bất quá là cái hậu bối, về sau đi theo chủ nhân bên người, muốn tôn kính ta cái này tiền bối, đã biết sao. Già Lam đôi tay ô ngực, cả lơ phất phơ mà nói, lục cấp văn minh ghê à, tuy rằng sắt thép thành thị khoa học kỹ thuật chỉ tương đương với tứ cấp nửa, nhưng ta tuyệt đối là không thua kém với lục cấp văn minh cao cấp trí năng hệ thống. Hừ, khoan lác, không tin ngươi tới thử xem. Già Lam viết miệng nói, Ngươi nếu có thể công phá ta phòng ngự hệ thống, ta về sau đã kêu người tiền bối. Một lời đã định. Tiểu Bạch nhãn tỉnh sáng lời, không gian ba chiều hình ảnh biến mất, Giang Đồng cả giận nói, hai người các người, cho ta không sai biệt lắm một chút. Già Lam cười nói, chủ nhân yên tâm, ta không phải dễ dàng như vậy công phá. Làm này tiểu cô nương làm ồn nào cũng hảo, ta cũng vừa lúc hướng ngài triển lãm một chút ta phòng ngự năng lực. Dứt lời, hắn hình ảnh cũng đã biến mất, trung khống trên đài phương nhảy ra một mặt màu lam màn hình. Đại lượng số liệu bắt đầu không ngừng mà nhảy ra. Giang Đồng một chữ cũng xem không hiểu. Chủ nhân, vì phương tiện ngài lý giải, xin cho phép ta đem tình hình chiến đấu thay đổi thành nhẹ nhàng hình ảnh. Gia Lam nói âm vừa ra, hình ảnh liền vì này biến đổi, Tiểu Bạch chính múa may đao kiếm, chém vào từng đạo đuổi gai cấu thành phòng tuyến thượng. Giang Đồng cảm thấy hình ảnh này quả thực xuân tế. Trận này đại chiến rằng co một giờ, Tiểu Bạch toàn lực tiến công sáu lần, sáu lần đều sát vũ mà về, cuối cùng không thể không từ bỏ. Già Lam đắc y rào rạt mà nhìn nàng, nói, thế nào, ta nói rồi ngươi đánh không phá ta phòng ngự. Hử, Tiểu Bạch không cam lòng mà quay mặt qua chỗ khác. Đủ rồi, dừng ở đây. Giang Đồng trầm giọng nói, từ nay về sau, không bao giờ chuẩn nội chiến. Tiểu Bạch cắn môi, không tình nguyện mà nói, là, chủ nhân. Giang Đồng gật gật đầu, Tiểu Bạch, ta không ở trong khoảng thời gian này, ngân hà liên bang tình thế như thế nào. Tiểu Bạch dùng khoa trương ngữ khi nói, chủ nhân. Trong khoảng thời gian này liên bang cho hay quả thực củ nùn không giúp, thiên phú lần thứ hai đột phá người vô số kể, liên bang đã hạ lệnh một lần nữa đối trong trường học học sinh tiến hành thiên phú thí nghiệm, này một chắc đến không được, thật nhiều người đều có được võ tướng trở lên thiên phú, võ vương cấp bậc cũng không ở số ít, trong đó có không ít thiên phú chắc tuyển giả, đều là xuất thân nhà nghèo. Các đại gia tộc đều bắt đầu tranh đoạt nhân tài, các quý tộc địa vị nguy ngập nguy cơ. Giang Đồng lắc đầu, con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Này đó ngàn thế nhà địa vị không phải dễ dàng như vậy lay động, huống chi nhà nghèo học sinh thiên phu ở biến, chẳng lẽ thế gia con cháu thiên phú liền không có để cao sao? Vô luận khi nào, thế gia con cháu có thể được đến tu luyện tài nguyên đều so con cháu nhà nghèo nhiều, con cháu nhà nghèo muốn siêu việt thế gia con cháu, khó càng thêm khó. Còn có, liên bang cục diện chính trị cũng đã xảy ra dung chuyển. Tiểu Bạch kích động mà nói, thủ đô tinh đối rất nhiều bên cạnh tinh vực lực không chế tiến thêm một bước suy yếu, tháng trước. Vùng tinh vực có một cái hệ hàng tinh thế nhưng tuyên bố độc lập, còn cử hành toàn dân đầu phiếu, cuối cùng bị liên bang quân đội chân áp, tử thương ba cánh vô số, có không ít người từ cái kia hệ hàng tinh chạy ra tới, thành lưu dân, ở cổ nam thuyền tinh vực vùng lưu lạc. Liên bang chính phủ hạ lệnh toàn liên bang hành tinh đều không thể thu lưu bọn họ, bọn họ chỉ có thể lưu lạc ở một ít chưa khai phá hành tinh, lại đã chết rất nhiều người, hào thảm A. Giang Đồng trong lòng vừa động, vùng tinh vực khoảng cách anh tiên tinh vực cũng không xa. Nàng có thể phái tinh hạm đi ra ngoài cứu viện, đem những cái đó lưu dân toàn bộ mang về tới. Sắt thép thành thị, hiện tại nhất thiếu chính là nhân thủ. Châm ngâm một lát, nàng đối tiểu bạch nói, thay ta chuyển được đạm đài giã. Thực mau cùng đạm đài giã thông tin liền chuyển được, mới mấy tháng không thấy, đạm đài giã lại trưởng thành không ít, càng thêm trầm ổn nội liễm. Lính đánh thuê liên minh bên trong chiến tranh vừa mới kết thúc, hắn lập hạ công lao hắn mã, lính đánh thuê minh chủ bạch thực đã chính thức thăng hắn vì phụ thần. Ở tự do ngôi sao quyền thế như mặt trời ban trưa. Tiểu đồng. Đạm đài dã nhìn nàng, khuôn mặt lưu hòa, mang theo một tia nhàn nhạt hoài niệm, không biết vì sao, rõ ràng mới mấy tháng không thấy, lại phản phất cách rất nhiều năm giống nhau. Chưa xong còn tiếp. 366, vì sao mà chiến? Có lẽ giang đồng có chút phiền muộn mà nói, là bởi vì này mấy tháng trong vòng đã trải qua quá nhiều sự tình đi. Phía trước kia một hồi lính đánh thuê nội chiến, là đạm đài dã trận đầu chiến tranh cũng là hắn nhất chiến thành danh thành danh chiến hắn sở chịu được áp lực là khó có thể tưởng tượng tại đây mấy tháng trong vòng hắn có thể nói đã trải qua nhân sinh thay đổi rất nhanh sinh sinh tử tử vì hắn đúc liền huy hoàng giang đồng hít sâu một hơi nói đạm đài đại ca nếu ta hiện tại muốn ngươi từ bỏ ở tự do ngôi sao hết thảy đến vượng hoàng tình tới trọng đầu bắt đầu ngươi nguyện ý sao đạm đài giãn ngẩn ra hắn vì trở thành phụ thần đã trải qua quá nhiều khó khăn hiểm trở trả giá quá nhiều máu tươi cùng mồ hôi muốn hắn hoàn toàn từ bỏ, hắn trong lúc nhất thời có chút luyến tiếc, Giang Đồng không có thúc giục hắn, chờ đợi hắn làm ra quyết định, đạm đài giã trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng ngẩng đầu, nhìn nàng nói, hảo. Giang Đồng tâm thoáng chốc bị một loại khó lòng giải thích cảm động lấp đầy, hắn thế nhưng nguyện ý từ bỏ phía trước, sở nỗ lực hết thề mà đến đi theo nàng, đây là hắn đối nàng tuyệt đối tín nhiệm, cho dù là có huyết thống quan hệ người nhà, đều làm không được như thế quả quyết. đương nhiên, này tuyệt không phải đạm đài dã nhất thời xúc động lựa chọn mà là trải qua suy nghĩ cẩn kẽ. Tuy rằng hắn hiện tại ở tự do ngôi sao chạm tay là bỏng, nhưng loại này kinh thiên quyền thế hạ sở chất chứa là cực đại nguy hiểm. Bạch thực không phải cái không chấp nhận được nhân tài lãnh tụ, nhưng hắn vừa mới tiêu diệt phản đồ, căn cơ đã củng cố, mà đạm đài giả lại là nàng giang đồng người, hắn không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm hắn, ngược lại sẽ hoài nghi hắn là nàng xếp và ở lính đánh thuê tổng bộ một thanh lưới dao sắc bén. Bạch thực cùng nàng là hợp tác quan hệ, nhưng cũng gần là hợp tác quan hệ thôi. Loại này hợp tác ở chiến tranh thắng lợi, chia cắt thắng tuyệt đối lợi trái cây ngày đó khởi, liền bắt đầu đi bước một tan vỡ. Hắn sẽ không mặc kệ đạm đài dã tiếp tục phát triển đi xuống, nếu không hắn sớm hay muộn sẽ trở thành trong mắt hắn đinh cái gai trong thịt. Lưu tại tự do ngôi sao cũng không phải tốt nhất chi sách. Đối với một cái vừa mới đạt được thắng lợi, hơn nữa mới nếm thử quyền thế tư vị tuổi trẻ nam nhân tới nói, có thể bình tĩnh mà phân tích ra thế cục, hơn nữa làm ra tráng sĩ đoạn cổ tay quyết định. Phi thường không dễ dàng. Đạm Đài Dã, tuyệt đối là một cái xuất sắc lãnh tụ. Giang Đồng biết, chính mình tính cách cũng không thích hợp đường một cái quản lý giả, hướng chi nàng muốn tu luyện, cũng không có thời gian tới quản lý chính vụ. Đạm Đài Dã, tuyệt đối là tốt nhất người được chọn. Giang Đồng đối trên màn hình Đạm Đài Dã nói, tự do ngôi sao đã là một cái đầm vững bùn, mà ta nơi này có một cả tòa thành thị, yêu cầu một vị quản lý giả. Đạm Đài Dã bên kia chỗ đã thấy hình ảnh biến đổi, biến thành cả tòa sắt thép thành thị. Hắn hô hấp lập tức trở nên rồn dập lên, những cái đó công nghệ cao vũ khí, tiên tiến dân dụng công nghiệp, còn có khổng lồ thành thị, tựa như một châm thuốc trợ tim, vì hắn xua tan trong lòng kia một mạt mất mát, nhiệt huyết bắt đầu sôi trào. Thành phố này có thể cất chứa mấy trăm vạn người. Giang Đồng đối hắn nói, ta yêu cầu một vị khôn khéo quản lý giả cùng trung thành mà cường đại quân đội, đạm đài đại ca. Người trong tay lính đánh thuê có bao nhiêu người? Trong tay ta hiện tại có bốn cái dòng binh đoàn, mỗi cái dòng binh đoàn 500 người Đạm đài ra nói, liên bang quy định ngôi cái dòng binh đoàn nhân số không thể vượt qua 500. Vì thế rất nhiều thực lực hùng hậu dòng binh đoàn đều sẽ thành lập phân đoàn, lấy mặt khác tên đăng ký, kỳ thật đều là người một nhà. Hai ngàn người, không tính nhiều. Giang Đồng Trầm Ngâm nói, trong đó đôi chúng ta khăng khăng một mực, nguyện ý rời đi tự do ngôi sao đi theo chúng ta người có bao nhiêu. Nàng lời nói cái kia chúng ta làm đạm đài giã thực hưởng thụ, trên mặt hắn dơ lên khí phách hăng hái tươi cười, ít nhất 1.500 người là có. hảo Giang Đồng nói, đạm đài đại ca, ngươi mang theo những người này. Lập tức khởi hành tới Phượng Hoàng Tinh, từ nay về sau. Những người này chính là chúng ta thủ hạ tinh nhuệ nhất bộ đội, nhất sắc bén đao. Giang Đồng nguyên bản cho rằng, này 2.000 người có thể tới 1.000 người liền không tồi, dù sao cũng là muốn từ bỏ tự do ngôi sao hết thảy, tới cái này hẻo lánh, điều không sinh chứng không biết hành tinh, không có bao nhiêu người sẽ nguyện ý. Nhưng là, đương kia con cỡ trung tinh hạm đến Phượng Hoàng Tinh thời điểm, Giang Đồng kinh ngạc. 2.000 lính đánh thuê, cư nhiên tới 1.800 người, còn có gần 4.000 người, là này đó lính đánh thuê thân thuộc. Đạm đại dã, thế nhưng có như vậy cao hy vọng cùng tiêu gọi lực. Giang đồng xem thế là đủ rồi. Đương những người này nhìn đến này tòa hùng vĩ rộng lớn sắt thép thành thị khi, đều kinh rất đầy đất cảm, này quả thực giống như là đi vào khoa học viễn tưởng điện ảnh giống nhau a. Bọn họ lại một lần may mắn, chính mình lựa chọn tin tưởng đội trưởng là chính xác, khiến cho những cái đó không chịu tới người hâm mộ ghen tị hận đi thôi đột nhiên tới nhiều người như vậy, có vẻ có chút loạn, thượng quan còn đang bế quan, giang đồng khiến cho lý mạnh hình, a sủa cùng diệp tuấn ba người hiệp trợ đạm đài giã vì bọn họ an bài cho ở phòng Úc là có sẵn, đồ ăn cùng nguồn năng lượng cũng không thiếu, trừ bỏ không thể đi dạo phố mua sắm ở ngoài, nơi này sinh hoạt so với tự do ngôi sao còn muốn thoải mái. Nay 1.800 người thành lập niết hoàng đoàn, từ đạm đài giã đảm nhiệm đoàn trưởng, phụ trách ngày thường huấn luyện, giang đồng lấy ra chính mình hơn một nửa thân ra. Dùng để võ trang này đó binh lính, hơn nữa đem cường hóa suối nguồn gieo trồng ở thành thị trong vòng, làm cho bọn họ tiến vào nước suối bên trong ngâm thân thể, cường hóa gân cốt. Nhìn đến nhiều như vậy pháp khí, này đó binh lính tròng mắt rơi xuống đầy đất. Này đó vũ khí trang bị tùy tiện một kiện lấy ra đi, đều sẽ khiến cho rất nhiều thế lực tranh đoạt, mà ở Phượng Hoàng Tinh, cũng chỉ là bọn họ bình thường trang bị mà thôi. Trang bị này đó pháp khí quân đội, sẽ có được cỡ nào cường đại sức chiến đấu này đó các doanh binh thân thuộc cũng không nhàn rỗi Giang Đồng làm lý mạnh hình từ giữa tuyển ra một đám bằng cấp tương đối cao ở trường học tiếp thu giả Lam huấn luyện Giả Lam làm huấn luyện nhưng thật ra rất có một bộ chỉ học được một tuần những người này là có thể đủ thao túng công nghiệp quân sự xưởng cơ máy sinh sản công nghệ cao vũ khí cùng trang bị dư lại người trưởng thành chỉ cần có lao động năng lực đều phải tham gia lao động bọn họ công tác rất đơn giản đem máy gặt cỡ lớn thu hoạch trở về đồ ăn ở thực phẩm xưởng gia công gia công Sườn gia công là toàn cơ giới hóa vật tác, công nhân nhóm chỉ cần đơn giản mà thao túng thiết bị là được. Sườn gia công gia công gia đồ ăn hương vị tươi ngon, dinh dưỡng rất cao, hơn nữa phượng hoàng tinh linh khí vốn dĩ liền thập phần nồng đậm, sản xuất đồ ăn cũng đều là linh gạo linh tinh linh thực, đối với cải thiện thân thể rất có chỗ tốt. Những cái đó trước kia có bệnh trong người người, ở chỗ này trụ một đoạn thời gian lúc sau, thế nhưng phát hiện thân thể càng ngày càng tốt, liền bệnh, cũ vết thương, cũ đều bất chi bất giác khỏi hẳn. Trải qua một tháng cường hóa nước suối cường hóa, các dòng binh thực lực đã đạt tới 20 cấp, võ sĩ cấp bậc, thực lực tối cao đã đạt tới 25 cấp, chính thức đi vào võ tướng. Đạm Đài gia hiện tại thể thuật vừa mới đột phá 39 cấp, tuy thời đều khả năng đột phá trở thành võ vương. Hôm nay giữa trưa, Đạm Đài Dã vừa mới cùng bọn lính cùng nhau ăn qua cơm trưa, Giang Đồng thông tin liền tới rồi, làm hắn đến bộ chỉ huy đi một chuyến. Bộ chỉ huy chính là màu đen cự trứng, Giang Đồng vẫn luôn ở nơi này đừng nhìn màu đen cự chứng là cái bộ chỉ huy kỳ thật bên trong cũng có cư trú khu hoàn cảnh phi thường hảo giang đồng sở trụ địa phương liền có một cái sân phơi sân phơi thượng có một mảnh nhỏ vườn hoa bên trong loại xinh đẹp linh thực từng đóa hoa tươi muôn hồng nhìn tiếc phá lệ quyến rũ đạm đài ra gõ gõ môn bên trong cánh cửa truyền đến thanh thúy dễ nghe giọng nữ mời vào hắn đẩy cửa ra bị trước mắt cảnh tượng hoảng sợ trong phòng khách bãi đầy đủ loại binh khí tất cả đều là vũ khí lạnh kiếm đao diều giảng kích thậm chí liền thanh long nghiện nguyệt đao linh tinh đều cái gì cần có đều có hơn nữa này đó tất cả đều là trung đẳng pháp khí tiểu đồng ngươi đây là đang làm gì đạm đài giả kỳ quái mà đi vào tới mới vừa đi hai bước sắc mặt đống nhiên biến đổi đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chầm trầm hướng về phía vũ khí đôi hắn cũng không biết là sao lại thế này tựa như vận mệnh chú định đã chịu nào đó chịu hoán, đi hướng kia đôi vũ khí lạnh động tác thô lỗ mà đem từng cái pháp khí ra bên ngoài ném. Thẳng đến lộ ra bị đè ở phía dưới một phen đại đao. Đó là một thanh đường đao, thân đao rất dài, phía một tầng sâm hàn lênh quang. Giờ này khắc này, hắn trong lòng trống giống, trong mắt trong lòng, tất cả đều là chôi này đường đao. Hắn vươn tay, cầm chôi đao. Đúng lúc này, bốn phía cảnh tượng đống nhiên biến đổi, thế nhưng biến thành phong hỏa liên thiên chiến trường. Hắn đứng ở trên núi phía trên, quay đầu, phía sau là hùng bình trăm vạn, mà trên núi dưới là một chi từ quái thú tạo thành đội ngũ. Số lượng rất nhiều, giống như thủy triều giống nhau. Nhiệt huyết trong dây lát nảy lên trong lòng. Hán cao giọng nói: Ta các huynh đệ, hung tàn địch nhân liền ở trước mắt, mà chúng ta phía sau chính là chúng ta thân nhân cùng gia viên. Các ngươi nguyện ý làm chúng nó bị này đó quái thú trả đạp sao? Sắt, sắt, sắt. Bọn lính phát ra đinh thay nhức quốc giống giận, liền đại địa đều phảng phất ở tiếng hô chung run dậy. Các huynh đệ, vì gia viên của chúng ta. Đạm đài giã đem trong tay đường đao đi phía trước một lóng tay. Sắt dứt lời, hắn phóng ngựa mà xuống, chỉnh chi đội ngũ giống như một thanh lợi kiếm, lao xuống chiến núi, đâm vào quái thú đàn trung. Sau đó là vô chừng mực chém giết. Đạm đài Gia không biết chính mình giết bao lâu, hắn không ngừng chém giết, từng khối quái thú thi thể ngã xuống hắn dưới chân, dần dần mà chồng chất thành một tòa tiểu sơn. Hắn đứng ở trên núi nhỏ, múa may trong tay đường đao, hai mắt huyết hồng, cả người tắm máu, quả thực liền giống như một khối sắt thần. Đương chém giết rất cuối cùng một con sông lên sâu, hắn lấy đường đao mà. Mệt mỏi một cái chớp mắt tức gian đánh út lại, làm hắn cơ hồ đứng thẳng không xong. Hắn ngẩng đầu, mục có khả năng thấy chỗ tất cả đều là rậm rạp thi thể, có quái thú, cũng có chính mình thủ hạ nhân loại binh lính, toàn bộ cánh đồng hoang vu đều bao phủ ở một tầng huyết sắc bên trong. Hắn đột nhiên cảm thấy mê vóng. Hắn vì cái gì ở chỗ này? Vì cái gì chém giết? Đột nhiên, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, dừng ở hắn trên người, hắn ngẩng đầu. Nghe thấy kêu kim quang chỗ sâu trong có một cái uy nghiêm thanh âm đang hỏi, ngươi vì sao mà sống? Đạm đài giã nghẹn lời, hắn chưa từng có nghĩ tới cái này triết học vấn đề. Ngươi vì sao mà sát? Đạm đài giã trần chờ một chút, vì bảo hộ nhà của ta viên, vì bảo hộ ta thân nhân. Ngươi vì sao mà sát? Đối phương tựa hồ cũng không có được đến vừa lòng đáp án, tiếp tục hỏi. Ta đạm đài giã vẻ mặt mờ mịt, hắn trong đầu hiện lên một chương tuyệt mỹ miệng cười, ở hắn màu xám thơ hấu bên trong. Kia chương Ôn Nu khuôn mặt là hắn duy nhất ánh mặt trời. Chưa xong con tiếp, 367, Phát binh cứu viện. Từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, hắn liền từng ở trong lòng âm thầm thề, sau này mặc kệ đã xảy ra cái gì, đều phải hảo hảo bảo hộ nàng, không cho nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Ta, ta vì nàng mà sống." Đạm Đài Dã cao giọng nói, "Vì nàng mà sát." Vừa dứt lời, bốn phía hảo cảnh giống như pha lê giống nhau ầm ầm vỡ vụn, hắn thấy hoa mắt. Lại về tới kia gian phòng khách bên trong, thân thể trong vòng lực lượng mãnh liệt tiến khắp người, đem ra thịt trướng đến hơi hơi phát đau. hắn vội vàng đem trong tay đường đao hành đặt ở chính mình trước mặt, ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu vận hành trong cơ thể nội lực, thẩm bổ cường hóa thân thể của mình, củng cố chính mình Tu Vi. Cũng không biết trải qua bao lâu, hán tử tu luyện trạng thái bên trong ra tới, Tu Vi đã củng cố ở 35 cấp võ vương. hắn túi đầu, nhìn về phía trôi này đường đao, ẩn ẩn bên trong. Hắn cảm thấy chính mình cùng chuôi này đường đao chi gian, hình thành nào đó khắc sâu liên hệ, phảng phất đao chính là chính mình, chính mình chính là đao. Chúc mừng, đạm đài đại ca. Giang Đồng đẩy cửa tiến vào, cười nói, chúc mừng tiến đến dai, hơn nữa thành công làm pháp khí nhận chủ. Đạm đài giã kinh hỉ mà vớt ve trong tay đao, thân đao lạnh leo tận xương, hắn phảng phất có thể cảm giác được chuôi này đao mạch đập. chuôi này đường đao tên là Phá Vân. Giang Đồng nói, là một kiện cao cấp pháp khí, lấy ngươi hiện tại tu vi. Miên cương có thể sử dụng, chỉ là còn không thể đem nó lực lượng hoàn toàn phong xuất ra tới, chờ ngươi thực lực tiến thêm một bước tăng lên, nó lực lượng cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Đạm đài Gia biết như vậy một phen vũ khí phân lượng, trịnh trọng mà nói, tiểu đồng, cảm ơn ngươi. Giang đồng nói, không cần cảm tạ ta, đạm đài đại ca, là đao lựa chọn ngươi, cũng là ngươi lựa chọn đao. Đạm đài giã cũng không có nói thêm nữa cái gì, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chỉ cần ghi nhớ trong lòng là được. Giang Đồng lại lấy ra một thân toàn hát chiến đấu phục. Mặt trên có một tầng long lân, đây là nàng cố ý từ thương trưởng trung đổi ra tới phòng ngự phát khí, đủ để chống đỡ Kim Đan kỳ lúc đầu tu sĩ toàn lực một kích. Đạm Đài Dã đã lớn lên phi thường cao lớn. Mặc vào này một thân màu đen chiến đấu phục sau thử quy vũ, có chút giống Giang Đồng tiếp trước sở xem nước Mỹ điện ảnh nước Mỹ đội trưởng nam chính. Đạm Đài đại ca. Anh tiên tinh vực mấy ngày phía trước đã xảy ra một chuyện lớn. Giang Đồng nói, quang mang tinh hệ bạo phát một lần đại hình thú triều đạm đài ra biến sắc, quang mang tinh hệ ở anh tiên tinh vực tây nam phương hướng, khoảng cách vượng hoàng tình không tính gần, nhưng cũng tuyệt đối không tính xa. Đại lượng ngũ cấp tinh tế quái thú tập kích quang mang tinh hệ ba viên nhân loại tụ cư tinh cầu, địa phương liên bang đóng quân cùng bản địa quân đội thực mo đã bị đánh tan. Từ nhỏ bạch chuyển quay lại tới tin tức xem, nhân loại tử thương thảm trọng. Giang đồng nói, anh tiên tinh vực người thống trị phàm đặc công tức vốn nên xuất binh cứu viện, nhưng hắn không chỉ có không gia binh, còn ở quang mang tinh hệ trùng quanh thiết trí tuyến phong tỏa không cho phép bất luận kẻ nào từ tinh hệ chung chạy ra tới. Xem ra, hắn vì không cho thú chiều khuyết tán, là tính toán hy sinh rất toàn bộ tinh hệ dân chúng. Đạm đài dã biểu tình ngưng trọng, tiểu đồng, ngươi là tưởng phái người tiến đến cứu viện. Đúng vậy, chúng ta thành thị hiện tại nhất thiếu chính là dân cư. Giang Đồng nói, chỉ cần có cũng đủ công nhân, chúng ta có thể sinh sản rất nhiều công nghiệp quân sự cùng dân dụng sản phẩm. Thanh thị ở ngoài đại lượng thổ địa cũng yêu cầu trồng trọn. Chúng ta tiến đến cứu viện. Không chỉ có có thể cứu người, còn có thể đạt được đại lượng dân cư. Niết hoàng đoàn cũng có thể được đến rèn luyện, có thể nói một hòn đá trúng mấy con chim. Đạm đài ra gật đầu nói, tiểu đồng, người hạ lệnh, ta vượt lửa qua sông đảo nghĩa không thể chối tử. Chỉ là chúng ta không có đại hình tinh hạng, phải tiến hành đại quy mô cứu viện, chỉ sợ có khó khăn. Những cái đó người sống sót như thế nào vẫn trở về, lại muốn như thế nào đột phá phàm đặc công tức tuyến phong tỏa, đều là cái vấn đề lớn. Giang đồng thần bí mà cười cười. Cùng ta tới. Giang Đồng mang theo hắn đi vào màu đen cự trứng chỗ sâu trong, nàng đem tay ấn ở khóa cửa chỗ. Khóa cửa xác nhận nàng trưởng văn, kim loại đại môn từ từ mở ra. Đạm đài dã cả kinh nói không ra lời. Liên tại đây phiến đại môn mặt sau. Là một con thuyền thật lớn tinh hạm, toàn thân đen nhánh. Khoa học kỹ thuật trình độ so ngân hà liên bang muốn tiên tiến rất nhiều. Giang Đồng nói, này con tinh hạm là ngũ cấp văn minh sản vật, có thể cất chứa tam và người, long cốt từ A cấp kim loại chế tạo mà thành còn lại bộ phận còn lại là c cấp kim loại phi thường kiên cố tinh hàm nội sưng có năng lượng cao hạt pháo hành tinh cấp năng lượng đạn sức chiến đấu tương đương với liên bang một chi hàng đội ta cho nó mệnh danh là cứu viện hào đạm đài giã kinh kinh liền chết lặng a cấp kim loại cỡ nào chân quý liên bang thông thường chỉ bỏ được dùng để chế tác một ít quan trọng linh kiện tiểu đồng cư nhiên dùng để chế tác đại hình tinh hàm long cốt này thật đúng là không kém tiền nhi đến nỗi hành tinh cấp năng lượng đạn linh tinh vũ khí càng không cần phải nói cùng liên bang vũ khí so sánh với quả thực chính là chất bay vọt cứu viện hào còn có phản ra đa công năng có thể che chắn ngân hà liên bang hết thể ra đa thông tin thiết bị có như vậy một con thuyền đại hình tinh hạng phải tiến hành tinh tế cứu viện vậy là đủ rồi đạm đài ra lập tức đi xuống điểm binh niết hoàng đoàn khẳng định không thể toàn bộ mang đi hắn điểm một ngàn tinh luyện dư lại lưu thủ cứu người như cứu hỏa đêm đó cứu viện hào liền rời đi phượng hoàng tinh cứu viện hào tốc độ phi thường mau chỉ tốn một ngày liền đến ly vượng hoàng tinh gần nhất quá độ điểm tiến vào trung động hai ngày lúc sau cứu viện hào từ quá độ điểm nhảy ra khởi động phản ra đa trang bị chỉnh con tinh hạm ở vũ trụ bên trong liền phản phất tần hình giống nhau thực thuận lợi liền xuyên qua phàm đặc công tước tuyến phong tỏa lại đi một giờ đạm đài ra nói tiểu đồng phía trước phát hiện quân dụng tinh hạm màn hình ở trước mặt triển khai quân quận vũ trụ bên trong có một tàu chiến hạm ngừng ở một viên đường kính chỉ có một km tiểu hành tinh thượng từ tinh hạm đồ trang tới xem thuộc về Quang mang tinh hệ địa phương quân đội này con tinh hạm vô cùng có khả năng là từ Quang mang tinh vực chạy ra tới nhiên liệu dùng hết mới không thể không tạm thời ngừng tại đây viên tiểu hành tinh thượng Giang đồng đối đạm đài ra nói ngươi hiện tại là cứu viện Hào quan chỉ huy từ ngươi quyết định đạm đài ra gật đầu chuyên lệnh cứu viện hào đi trước tiểu hành tinh cứu hộ người sống sót trong lúc này cứu viện hào vẫn luôn thử cùng đối phương liên lạc nhưng thu không đến bất luận cái gì hồi âm đạm đài ra sắc mặt thực nân trọng này con quân dụng tinh hạm rất có khả năng đã không có người sống sót. cứu viện hào ngừng ở tiểu hành tinh bên, đạm đài dã mang theo một chi 50 người tiểu đội đổ bộ. kia con chiến hạm lẳng lặng mà ngừng ở hành tinh thượng, cửa khoang chói chặn, một mảnh tĩnh mịch. đạm đài dã trầm mặc một lát, rút ra đường đao, một đao đâm vào đi, kim loại cửa khoang tựa như đầu hổ giống nhau bị cắt ra, rơi xuống trên mặt đất, mấy cây dây điện phát ra bùn bùn hòa hoa. hán chiều các bộ hạ so cái thủ thế, bọn lính bưng năng lượng cao súng nguyên tử vọt vào đi vào này con tinh hạm nơi trốn lộ ra một cổ khủng bố quỷ dị trong không khí tràn ngập một loại lệnh người buồn nôn kỳ quái xú vị khoang nội trống không khoang trên vách ngẫu nhiên có thể nhìn đến đại than đại than vết máu nhưng là không có một khối thi thể mười người một tổ chia làm năm tổ cẩn thận tìm tòi đạm đài dã cấp các bộ hạ hạ lệnh cẩn thận này con tinh hạm thực tà môn đạm đài ra tự mình mang theo một cái tổ tìm tòi chiến hạm phần đầu bọn họ cửa trước khóa khai mấy thương mở ra khoang điều khiển một cổ nùng liệt mùi hôi thối ngeng diện mà đến, niết hoàng đoàn binh lính đều ăn mặc giang đồng xuất phẩm chiến đấu phủ, không có mang mũ giáp, vội vàng ngừng thở, có mấy cái binh lính động tác chậm một bước, bị sặc đến thẳng hò khan, huyết, nơi nơi đều là huyết, toàn bộ khoang điều khiển khoang trên vách nơi nơi đều là phun tung tóe hình vết máu, có thể tưởng tượng, nơi này đã từng trải qua quá một hồi cỡ nào đáng sợ tàn sát. đúng lúc này, đạm đài giã lô thay hơi hơi vừa động, trở tay liền hướng lên trời hoa bản thượng liên tiếp khai số thương. Loại này năng lượng cao súng nguyên tử có thể ở một giây trong vòng bắn ra gần 100 phát hạt đạn, lực sát thương rất mạnh, trần nhà bị hoanh đi một tảng lớn, một đầu phiếm kim loại ánh sáng quái vật đột nhiên nhảy xuống tới, nổi giận gầm lên một tiếng, chiều mọi người phát lại đây. Mọi người đồng thời nổ súng, vô số phát hạt đạn đánh vào nó trên người, nếu là nhân loại bình thường, đã sớm bị hoanh thành thoái tra, nhưng là này đầu quái thú trên người làn ra lực phòng ngự cực cường, nhiều như vậy thường, cũng chỉ là khó khăn lắm đem nó cấp đánh ra vô số huyết động. Quái thú bị lực đánh vào cấp đánh bay đi ra ngoài, hung hăng đánh vào trung khống trên đài, thân thể một đĩnh, tức khác lại nhảy dựng lên, nó trên người màu xanh lục máu nhỏ dọn, ở kim loại khoang thể thượng ăn mòn ra một đám mạo yên động. Quái thú bị hoàn toàn chọc giận, một đôi trung đồng đại đôi mắt lập lòe hường quang, đồng nhiên mở miệng ra, trong miệng phun ra ra một loại màu xanh lục nọc độc, kia nọc độc tốc độ cực nhanh, đạm đài giá quá khẽ, cẩn thận. Một tay đem bên cạnh bộ hạ kéo lại đây, cơ hồ cùng lúc đó. Kia ngọc độc phun ở hắn vừa rồi sở chạm vị trí, khoang thể bị nhanh chóng ăn mòn, toát ra đại cổ màu đen khói đặc, mang mặt nạ, đạm đài giã ở trên lỗ hai sở mang dụng cụ thượng nhấn một cái, kia dụng cụ lập tức dối trưởng, hình thành một đạo màu đen mặt nạ bảo hộ, đem toàn bộ mặt bộ bao phủ lên, xương đen che đậy tầm mắt, quái thú lấy cực nhanh tốc độ phát đi lên, đạm đài dã tay mắt lênh lệ, hướng tới quái thú đầu một trận mánh oanh, lại là một trận dày đặc hỏa lực, quái thú rốt cuộc gào giống phát gục trên mặt đất, rủa hai hạ không hề nhúc nhích. Đạm Đài Dạ bông thường, đi ra phía trước cẩn thận quan sát này đầu quái thú, nó bộ dáng có chút giống giang đồng tiếp trước điện ảnh dị hình quái vật, toàn thân trên dưới mỗi một tấc đều là kim loại hóa, bình thường năng lượng đạn rất khó đánh xuyên qua. Ngũ cấp tinh tế quái thú. Đạm Đài Dạ nhíu nhíu mày, xem ra đây là tập kích quang mang tinh hệ tinh tế quái thú, chắc không được cấp quang mang tinh hệ mang đến thương vong như thế thảm trọng, Ngân Hà Liên bang quân đội sở phối trí vũ khí chung cũng chỉ có hạt vũ khí có thể đối nó tạo thành thương tổn. Nhưng quang mang tinh hệ như vậy xa xôi tinh hệ đóng quân, chỉ sợ hạt vũ khí thực hy hữu đi. Hắn vung tay lên, đem thi thể thu vào túi cản khôn bên trong, chuẩn bị mang về giao cho giả làm nghiên cứu. Túi càn khôn là giang đồng đưa cho hắn, làm hắn siêu tầm quái thú năng lượng tinh cùng thi thể. Giả lam sinh vật phòng nghiên cứu chúng có thể đối tinh tế quái thú tiến hành nghiên cứu, tìm kiếm ra chúng nó nhược điểm, còn có thể đem chúng nó thi thể biến phế vì bảo. Hai nghe chuyển đến tiếng súng, mặt khắc bốn cái tiểu tổ đều gặp dị hình lâm vào kịch liệt chiến đấu. Đoàn trưởng, đệ tứ tiểu tổ tiểu tổ trưởng đống nhiên ở thai nghe nói, chúng ta vừa rồi đánh chết hai chỉ quái thú, hiện tại ở tinh hạm cái đấy nguồn năng lượng quang, chúng ta phát hiện đáng sợ đổ vật. chưa xong con tiếp. 368 sơ hiện thần uy, đạm đài ra sắc mặt một ngưng, chúng ta lập tức liền tới, các ngươi chú ý an toàn. hắn nghiêng đầu đối bộ hạ nói, đi, đi nguồn năng lượng quang. hắn lại hướng mặt khác tiểu tổ hạ lệnh, lập tức chi viện đệ tứ tiểu tổ. Nguồn năng lượng khoang là chỉnh con tinh hạm nhất kiên cố chi sở tại, đạm đài dã bằng mau tốc độ mang theo người hướng khoang đế mà đi. Giống. Hai nghe bông nhiên truyền đến một tiếng gào giống, tiếng súng tức khắc đại tác phẩm. đệ tứ tiểu tổ tổ trưởng nôn nóng thanh âm truyền đến. Đoàn trưởng, nơi này có rất lợi hại quái thú. Lục cấp, không, rất có thể là thất cấp. Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy bên kia truyền đến hét thảm một tiếng. Đạm đài dã sắc mặt càng thêm ngưng trọng, nhanh hơn mệ bước, trầm giọng nói, bố thất tinh phòng ngự trợ là đệ tứ tiểu tổ tổ trưởng quát đường loạn bảy trận đạm đài giãm một chân đá bay cái đáy cửa khoang vọt vào nguồn năng lượng hoàng đệ tứ tiểu tổ đã hy sinh ba cái còn thừa bảy người vừa mới có thể gom đủ thất tinh phòng ngự trận trận pháp lúc này bảy người chính tạo thành một cái huyền diệu đội hình ứng phó một con toàn thân trên dưới lập loè màu bạc quang huy quái thú kia quái thú bộ dáng cùng dị hình giống nhau chỉ là thân thể càng thêm khổng lồ trên người cuốn quanh lóa mắt địa quang trong miệng không ngừng mà phun ra màu xanh lục có nọc độc thể Giờ chết đi ba cái binh lính, chính là chết ở loại này nọc độc dưới, đã toàn thân hóa thành bạch cốt. Niên Hoàng đoàn thành viên đều phải tu tập các loại trận hình. Trận pháp này đây nhược thắng cường một loại vũ khí sắc bén, có thể đạt tới 110 kinh người hiệu quả. Thất tinh phòng ngự trận chỉ là nhất phẩm trận pháp, nhưng này đàn các võ sĩ vận dụng lên, lại có thể ngăn trở thất cấp quái thú. Đạm Đài ra ánh mắt ở nguồn năng lượng trong khoang thuyền đảo qua, trong lòng toát ra mãnh liệt lửa giận. Nguồn năng lượng khoang rất lớn, Chừng một cái sân bóng như vậy đại, ở khoang vách tưởng phía trên treo rầm rạp nhân loại, trên người chúng nó cuốn lấy tơ nện giống nhau đồ vật, đưa bọn họ bao vây thành từng con kén. Chỉ có đầu từ kén đầu trên vươn tới, vô lực mà gục xuống. Hôn trướng. Đạm đài ra giận tí mặt, với lúc mặt khác ba cái tiểu tổ đã đổi tới. Bọn họ trên người mang theo thương, nhưng cũng may cũng không có thương vong. Giống. Lại là một tiếng gào giống. Từ nguồn năng lượng khoang chỗ sâu trong đột nhiên vụt ra hai đầu quái thu tới. Tất cả đều là màu ngân bạch, cấp bậc đạt tới thất cấp, trong đó một cái vô hạn tiếp cận với bát cấp. Đạm đài dã thu hồi súng nguyên tử, rút ra đường đao, cao giọng nói, thiên cương bắt đầu trợn. Đệ tứ tiểu tổ người ngay vậy, trận hình biến đổi, nhanh chóng lui lại đây. 47 nhân thân hình quay nhanh, nhanh chóng tạo thành một cái tân trận hình. Kia ba con quái thú không rõ này đó hai chân sâu vì cái gì tụ ở bên nhau, nhưng đối chúng nó no tới nói rất có lợi, phun ra nọc độc có thể lớn hơn nữa hạn độ mà sát thương địch nhân. Chúng nó thật sâu hít một hơi, sau đó từ ba phương hướng đột nhiên phun ra một đại cổ nọc độc. Nhiếp Hoàng Đoàn các binh lính lúc này trên tay đều thay vũ khí lạnh, theo mọi người thân hình vừa chuyển, nguồn năng lượng khoang nội bỗng nhiên cuồng phong gào thét, gió xoáy phóng lên cao, đem phun ra mà đến nọc độc cu lên, hóa thành đầy trời hạt mưa chiều ba con quái thú đánh tới. Ba con quái thú chôn tránh không kịp. Thế nhưng bị chính mình nọc độc cấp phun chính. Nọc độc chiếu vào bọn họ màu bạc kim loại làn ra thượng, ăn mòn ra từng đạo đen nhánh đại đậu. Chúng nó tuy rằng hình dung chật vật, lại không có chịu quá nặng thương. Ngược lại bị hoàn toàn trọc giận, giống giận sung lên, đạm đài ra ánh mắt đột biến, đem trong tay đường đào đột nhiên một vũ, hô, sắc, sắc. Chúng binh lính giận dữ hết lên, nội lực xuyên thấu qua trong tay pháp khí hướng thể mà ra, hội tụ mọi người đỉnh đầu, hóa thành một đạo tia chớp, chiều đánh tới quái thú quét ngang mà đi. Chạy ở đằng trước kia một con thất cấp đỉnh quái thú bị đánh vừa vặn. Kim loại dẫn điện. Nó kia một thân không gì chặn được kim loại làn da thành tốt nhất của thu lôi. Đem lôi điện uy lực tất cả đều hút qua đi, nó chỉ tới kịp kêu thảm thiết một tiếng. liền té ngã trên đất, cả người cháy đen, bước lên từng trận khói nhẹ. Thất cấp đỉnh, chết. Đạm đài dã đem đường đao một vũ, trận này lên, một đao bổ về phía theo sát ở đệ nhất chỉ quái thú mặt sau một khắc chỉ thất cấp quái thú. Hắn là thiên cương bắt đấu trận mắt trận, trận pháp có thể tăng lên thực lực của hắn, đường đao lưới đao sắc bén vô cùng. Hắn chiêu số cũng vừa liệt tàn nhẫn, thất chiêu dưới, kia đầu quái thú bị hắn chém rớt đầu. Quái thú chỉ còn lại có một con, nó tựa hồ bị đám nhân loại này cấp dọa, thực lực của bọn họ rõ ràng thực bình thường, vì cái gì hợp thành đội ngũ lúc sau lại như vậy cường. Này đó quái thú cấp bậc tuy rằng cao, nhưng linh trí cũng không cao, này đã vượt qua nó lý giải năng lực, nó chỉ là bản năng cảm giác được cực độ nguy hiểm. Chốn! Quái thú tứ chi chấm đất, đột nhiên bắn ra lấy cực nhanh tốc độ chiều tường phản phương hướng chạy như bay muốn chạy nào dễ dàng như vậy đạm đài giã lại lần nữa múa may đường đao mọi người trận hình biến đổi lôi điện lại lần nữa bay lên trời hóa thành một đạo xét đánh như đao giống nhau truy kích qua đi chém về phía nó no cổ Rắc! một tiếng vang nhỏ quái thú chính bốn chân chấm đất bởi vì quán tính lại lần nữa nhảy lên mà đầu lại không có cùng lại đây chỉ có cái vô đầu thân thể ở chạy như bay chạy ra đi mấy trăm mễ mới đột nhiên phát gục trên mặt đất tứ chi run rảy một chút, không hề nhúc nhích. Đạm đài dã đem đường đao vừa thu lại, thiên cương bắt đầu trận mênh ngông linh khí mới tan đi, nghiết hoàng đoàn các thành viên liền chính mình đều không thể tưởng được, cái này trận pháp thế nhưng có như vậy đại lực lượng, này còn chỉ là 50 cá nhân, nếu là 500 người, 1.000 người cùng nhau bày ra đại trận đâu. Một cổ manh liệt tự hào chi tình từ đáy lòng dâng lên, mọi người kích động đến sắc mặt tường hồng, phản phất thấy được quang minh tương lai. Giang đồng canh giữ ở cứu viện hào khoang điều khiển nội đông nhiên thu được đạm đài giã phát tới thông tin, lập thể màn hình ở trước mặt triển khai, nguồn năng lượng khoang nội tỉnh cảnh thu hết đáy mắt. Tiểu đồng, chúng ta đã tiêu diệt trên tinh hạm toàn bộ quái thú. Đạm đài ra nói, những người này đều tồn tại, nhưng ta hoài nghi quái thu ở bọn họ trên người sản chứng, bọn họ còn có thể cứu chưa sao? Giang đồng đem màn ảnh kéo gần, nhìn kỹ một chút này lọ kén, trầm mặt sau một lúc lâu, nói, nhìn xem kén nhan sắc, nếu là màu trắng, liền đem bọn họ cứu tới, nếu là màu vàng liên tiêu đi. Đạm đài ra sắc mặt tối tăm gật gật đầu, lại từ cứu viện hào thượng điều 800 người xuống dưới hỗ trợ. Này đó kén thực cứng cỏi, nhưng mọi người đều có pháp khí nơi tay, muốn cắt ra cũng không tính khó khăn. Kén nội có thuốc mê linh tinh vật chất, tất cả mọi người hôn mê. Có binh lính không cẩn thận cắt ra một con màu vàng kén, bên trong người ngã xuống tới, nên ở mặt đất, xương sườn thế nhưng cắt ra trước ngực làn ra, lộ ra khoan bụng. Chỉ nhìn thoáng qua, cái kêu binh lính liền phun ra, Nguyên lai người nọ nội tạng đã toàn bộ bị ăn mòn thành chất lỏng, chỉ có một con trắng như tuyết trứng bám vào lồng ngực nội hấp thu này đó chất lỏng. Đạm Đài ra đi tới, nhất kiếm đâm xuyên qua kia chỉ trứng. Không khí có chút nương trọng, mọi người yên lặng mà giải cứu người sống sót, trong đó có không ít bình dân, phỏng chừng đi theo đóng quân chạy ra tới, chỉnh con tinh hạm tổng cộng có 4 năm ngàn người, có thể cứu bất quá 1.000 ngàn người. Đem những người này tất cả đều mang lên cứu viện hào, Đạm Đài ra khởi động chiến hạm tự mình hủy diệt trang bị đương thiếu viện hào xử ly tiểu hành tinh lúc sau tiểu hành tinh thượng đã xảy ra đại nổ mạnh lóa mắt ánh lửa giống như một đóa không yên giang đồng từ trong túi càng khôn lấy ra một lọ trừ tà đan làm người đem chỉnh bình đan dược toàn bộ hóa vào nước chung, cấp những người sống sót giót hết không ra 10 phút những người này bụng liền bắt đầu phát ra ủ cục tiếng vang sau đó đột nhiên ngồi dậy nôn ra một mồm to dịch trắng trong lúc nhất thời dùng làm lâm thời an trí đại khoang thuyền ho khan thanh không ngừng những người sống sót bắt đầu dần dần khôi phục ý thức. Có còn không có từ kinh hách trung phục hồi tinh thần lại, vừa tỉnh lại đây liền thét trói hai cái không ngừng, còn có một cái kính mà khóc, thật náo nhiệt. Đạm đài dã phân ra 300 người tới chiếu cố bọn họ, chờ bọn họ bình tĩnh lúc sau lại dẫn bọn hắn đại biểu tới gặp hắn. Không bao lâu, bộ hạ liền mang theo một cái an mặc liên bang quân phục trung niên nam nhân tới. Cái này trung niên nam nhân tên là con ninh, là liên bang đóng quân thiếu tá, này con chiến hạm phó hạm trưởng. Hắn sát mặt tái nhật, có vẻ có chút suy yếu. Nghi hoặc mà nhìn nhìn đạm đài giã, lại nhìn nhìn ngồi ở một bên mặt không lên tiếng giang đồng, nói, đa tạ các ngươi ẩn cứu mạng, không biết các hạ là nơi nào quân đội. Đạm đài gia nói, chúng ta đến từ niết Hoàng Tinh. Quan ninh sửng sốt một chút, suy nghĩ nửa ngày cũng nhớ không nổi niết Hoàng Tinh ở đâu, phỏng chừng là vị nào quý tộc tư binh đi. Ở này đó bên cạnh tinh vực, trừ bỏ liên bang đóng quân ở ngoài, còn có không ít địa phương quân đội, này đó địa phương quân đội phần lớn nắm giữ ở địa phương đại gia tộc trong tay là một cổ không nhỏ lực lượng. Đạm Đài dã hỏi quang mang tinh hệ tình huống, Quan Ninh vừa nhớ tới phía trước tình huống bi thảm liền nhịn không được run lập cập. Có thể cho ta một chén rượu sao? Hắn hỏi. Đạm Đài ra hướng bộ hạ gật gật đầu. Tiên kêu binh lính lập tức bưng một bát lớn rượu mạnh lại đây. Quan Ninh đột nhiên rót một ngụm rượu, mở ra máy hát. Thú triều bùng nổ thời điểm, bởi vì quái thú thực lực quá cường, số lượng quá nhiều, có vài viên tinh cầu nhanh chóng thất thủ quân đội chỉ có thể mang theo người sống sót thối lui đến tinh hệ bên cạnh một viên tiểu hành tinh thượng. Nhưng này đó quái thú cư nhiên còn có thể tại vũ trụ bên trong hành quân, thực mô liền công lại đây, quan chỉ huy thấy thủ không được, liền mệnh lệnh sở hữu hạm đội từng người mang theo một bộ phận dân chúng pha vây. Quan ninh chiến hạm vận khí tương đối hảo, chạy ra tới, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, tại hành xử đến phủ cận khu vực thời điểm, có mấy chục chỉ quái thú thế nhưng đuổi theo, thực mô đã đột phá bọn họ phòng ngự, đánh vào tinh hạm bên trong. Chuyện sau đó quả thực chính là một hồi ác ngộng, Quan Ninh đem trong chén rượu rượu mạnh tất cả đều uống quang, lau đem môi, nói: "Các hạ tính toán xử trí như thế nào chúng ta?" Đạm Đài Dã thử nói: "Các ngươi có tính toán gì không?" Quan Ninh trên mặt đầy mặt u sầu, phàm đặc công tức khẳng định sẽ không thu lưu chúng ta. Hắn tựa hầu nghĩ tới cái gì, kỳ quái mà nhìn Đạm Đài Dã: "Xin thứ cho ta nói thẳng, các ngươi là như thế nào xuyên qua công tác tuyến phong tỏa?" "Chúng ta tự nhiên có chúng ta biện pháp." Đạm Đài Dã nói: Phàm đặc công tức sẽ không thu liều các ngươi. Loại này quái thú sẽ đem trứng ký sinh trên cơ thể người trong vòng. Tuy rằng chúng ta đã giúp các ngươi diệt trừ trong cơ thể trùng chứng, Phạm là đặc công tức nếu có thể đem các ngươi toàn bộ vứt bỏ, tự nhiên thả rằng sai sát một ngàn, cũng sẽ không bỏ qua một cái. Mặt khác tinh vực có chịu hay không tiếp thu các ngươi cũng là không biết chi số. Thấy quan ninh sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn dừng một chút, nói, các ngươi có nguyện ý hay không đi chúng ta phượng hoàng tinh chúng ta có thể cho các ngươi cung cấp nơi ẩn nút cùng đồ ăn. Chưa xong con tiếp. T.S. Đa tạ bân bối nhi cùng quyết đối thư mê phấn hồng phiếu, ngộng ngộng con lưng. 369. Hành tinh cấp năng lượng đạn. Quan ninh ánh mắt ở hai người trên mặt đảo qua, hắn cũng không tín nhiệm những người này, nhưng hắn không có lựa chọn, liền tính là đi đương nô lệ, đương làm việc cực nhọc, cũng tổng so đã chết hảo. Quan ninh gật gật đầu, đa tạ ngài khẳng khái. Đạm đài ra nói, những người sống sót cảm xúc thực không ổn định phiền toái ngươi nhiều chiều ứng, chúng ta còn muốn thâm nhập quang mang tinh hệ. Quan ninh cả kinh, cái gì? Các ngươi còn muốn đi quang mang tinh hệ. Nơi đó đã thành địa ngục, các ngươi lại đi không phải chịu chết sao? Đạm đài ra hỏi, ngươi chiến hưu cùng rất nhiều dân chúng đều còn ở tinh hệ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cứu bọn họ? Quan ninh mặt cứng lại, thống khổ mà nói, ta đương nhiên muốn cứu bọn họ. Nhưng là, chúng ta thực lực ngươi không cần lo lắng. Đạm đài giã bàn tay vung lên, quan thiếu tá, thỉnh về đi nghỉ ngơi đi quan ninh bất đắc dĩ mà thở dài, xoay người đi ra môn. Mấy ngày kế tiếp, cứu hộ hành động tiến hành thật sự thuận lợi, tinh hệ nội nổi lơ lửng không ít khoang cứu nạn, cứu viện hào đem chúng nó vớt lên, đem khoang cứu nạn nội người cứu ra, bọn họ phần lớn bị ký sinh, lấy anh tiên tinh vực khoa học kỹ thuật trình độ, muốn bình an không có việc gì mà lấy ra quái thú chứng rất khó, cũng khó trách phàm đặc công thức không chịu cứu bọn họ. Đức quáng mà cứu gần một vạn nhiều người, cứu viện hào khai vào quang mang tinh vực bụng. Trong lúc cũng từng có người làm ầm ý yêu cầu cứu viện hào lập tức dẫn bọn hắn rời đi, đạm đài ra trực tiếp nói cho bọn họ, ai có ý kiến, chính mình rời thuyền. Hắn cường ngạnh làm rất nhiều người bất mãn, nhưng người ở dưới mái hiên, nghiết hoàng đoàn các binh lính trên tay lại có vũ khí, bọn họ cũng chỉ đến ngoan ngoán đại ở khoang thuyền. Căn cứ những cái đó đóng quân mang đến tin tức cuối cùng một cái khả năng có người sống sót tinh cầu, là này viên quang mang bốn hảo. Đạm đài ra chỉ vào tinh trên bản vẽ một viên màu xanh lục tinh cầu nói. Quang mang bốn hảo là liên bang đóng quân cùng địa phương đóng quân lúc ấy thành lập cuối cùng một cái an toàn khu, hạm đội phá vây thời điểm, còn có 7.000 quân đội cùng gần 1 vạn dân chúng đại ở an toàn khu chung. Dừng một chút. Hắn lại sắc mặt trầm trọng nói, bọn họ còn sống tỷ lệ rất thấp. Lời còn chưa dứt, một sĩ binh liền kích động mà chạy tiến bảo, báo cáo. Chuyện gì? Chúng ta thu được quang mang bốn hảo phát tới cầu cứu tín hiệu. Giang đồng hai người vui vẻ. Nói, mau tiếp tiến bảo. Thông tin thực mau truyền được. Nhưng đối phương tín hiệu đức quãng. Đạm đài ra hỏi, các ngươi ở địa phương nào? Còn có bao nhiêu người? Chúng ta ở. Ngầm. Không đến 3.000 người. Con hảo, còn có 3.000 người tồn tại. Báo cáo quang mang bốn hảo tình huống. Đạm đài ra nói. Đối phương đức quang nói, quang mang bốn hảo mặt đất đã thất thủ, toàn bộ bị quái thú chiếm lĩnh, quân đội che chở một ít dân chúng chạy trốn tới ngầm. Quang mang bốn hảo đã từng phát sinh quá lớn quy mô chiến tranh, ngầm kiến có người phòng công sự. Nhưng là đồ ăn không đủ, hiện tại mỗi ngày đều ở đói chết người, mà trên mặt đất quái thú càng ngày càng nhiều. Chúng nó năng lực sinh sản phi thường cường, vừa sinh ra chính là ngũ cấp, sức chiến đấu thực đáng sợ. Đạm đài ra cùng Giang Đồng hai người đang ở nghiên cứu đối sách, đang ngồi ở ra đa máy theo dõi trước thông tin binh bông như nói, đoàn trưởng phía trước có địch tình. Lập thể màn hình chợt biến đổi, biến thành vũ trụ bên trong thật khi hình ảnh, một đoàn đen như mực đồ vật đang từ quang mang bốn hảo tình cầu phương hướng mà đến phím kim loại ánh sáng giống như thủy triều giống nhau thông tin binh tướng màn ảnh kéo gần phòng chỉ huy nội người đều không khỏi hít hà một hơi kia màu đen kim loại sóng chiều tất cả đều là quái thú chúng nó ở trên màn hình thuật nhìn tựa như châu chấu vẻ gãy nghiền nát nơi đi qua trôi nổi bụi vũ trụ tất cả đều bị ăn mòn hầu như không còn tất cả mọi người xem nơi người bọn lính trong lòng sinh ra một loại âm lanh cùng bố tuy rằng bọn họ bày trận giết chết tiếp cận bắt cấp quái thú nhưng kia gần là hai ba chỉ mà hiện tại đối mặt chính là hàng ngàn hàng vạn chỉ. Nay đó quái thú phần lớn là ngũ cấp, nhưng ngăn không được số lượng nhiều a, voi còn sẽ bị con kiến cấp cắn chết đâu. Lại nhiều, cũng bất quá là đám ô hợp. Đạm Đài dã cao rộng hạ lệnh. Năng lượng cao hạt pháo chuẩn bị. Bọn lính ở khống chế trên đài thao tác, tinh hạm bụng mở ra. Vươn một loạt ước chừng 100 môn pháo khẩu. Khai hỏa. 100 môn hạt pháo đồng thời nã pháo, hạt đạn pháo giống như 100 viên lóa mắt sao băng, cắt qua đen nhánh vũ trụ chiều kia tầng kim loại thủy chiều phóng đi một trăm đóa sán lạn pháo hoa ở quái thú sóng chiều trung nở rộ đã khói thuốc súng tản ra lúc sau quái thú bị nổ chết một tầng lớn nhưng sóng chiều cũng không có giảm bớt quái thú nhiều đến phảng phất vô cùng vô tận chúng nó bám giết không tha mà đi phía trước chạy như bay trải qua địa phương nổi lơ lửng rất nhiều quái thú thi thể đợt thứ hai lửa đạn chuẩn bị khai hỏa lại là một trăm hạt tử đạn pháo bắn ra đi lại để lại vô số thi thể nhưng quái thú thực mau lại tụ tập lại đây Sóng chiều giảm bớt một ít, nhưng vẫn cứ che trời lấp đất. Đạm đài Giã sắc mặt âm trầm, khởi động nhị cấp bí chìa khóa. Nhị cấp bí chìa khóa là mở ra hành tinh cấp năng lượng đạn mật mã. Ban điều khiển trước binh lính nhanh chóng đưa vào một chuỗi mệnh lệnh. Đạm đài Giã lập tức đi vào trung ương khống chế trước đài, đưa vào nhị cấp bí chìa khóa mật mã. Trên màn hình nhảy ra một cái nhắc nhở khung. Hành tinh cấp năng lượng đạn chuẩn bị ổn thỏa, hay không phóng ra? Hắn dừng một chút, chiều trên màn hình quái thú sóng chiều nhìn thoáng qua, ấn xuống phóng ra kiện. Tinh hạ bên trái vươn một con màu trắng năng lượng đạn, theo hắn này nhấn một cái, năng lượng đạn chợt bắn ra, lấy cực nhanh tốc độ vọt vào thú chiều bên trong. Trên màn hình sáng lên một đạo có thể so với hàng tinh bạch quang, cho dù khoảng cách cách thượng trăm km, cứu viện hào vẫn như cũ bị cuốn lại đây năng lượng sóng cấp quét đến, đã xảy ra ngắn ngủi rung chuyển. Năng lượng đạn động tinh quá lớn, khoang thuyền những người sống sót đều sao động lên, bọn họ vốn dĩ chính là chim sợ cảnh cong, lúc này càng là khẩn trương, nơi nơi hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì có thậm chí sợ đến chui vào giường đế, ôm đầu run bần bật. Năng lượng đạn uy lực trừ khử lúc sau, kia cổ thú triều đã đã bị hoàn toàn đánh tan, nổ mạnh trung tâm khu vực quái thú liền thi thể đều không có lưu lại, toàn bộ bị cường đại năng lượng bắn cho thành cát bã, bên ngoài thi thể tất cả đều bị chấn vỡ, thành một đoạn tiệt kim loại khối nổi lơ lửng, chỉ có linh tinh một ít quái thú còn sống, cũng đều bị thực trọng thương. Ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, đó là một trận hoan hô, chỉ huy khoang nội các binh lính hưng phấn mà cho nhau ông. Nơi nơi đều tràn ngập sống sót sau thai nạn vui mừng cùng vui sướng. Bọn họ lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai chính mình tinh hạm như thế cường đại, chỉ bằng này viên hành tinh cấp năng lượng đạn, liền đủ để quét ngang toàn bộ liên bang. Lòng tự tin xưa nay chưa từng có bằng chứng, mọi người trên mặt đều tràn đầy tự tin, lại một lần kiên định lúc trước đi theo đoàn trưởng đến vượng hoàng tinh lựa chọn là chính xác. Giang đồng cùng đạm đài giã sắc mặt lại một chút cũng không thoải mái, hành tinh cấp năng lượng cửa quậy tính quá lớn, phàm đặt công tước khẳng định thực mau liền sẽ phát hiện. Bọn họ cần thiết nhanh hơn tốc độ. Đem tốc độ chạy đến lớn nhất. Đạm đài ra nói, lập tức đi trước quang mang bốn hảo. Di ánh sao là khoảng cách quang mang tinh hệ gần nhất một viên nghi cư hành tinh. Này viên hành tinh thượng có một cái đại hình căn cứ quân sự, phàm đặc công tước phong tỏa quang mang tinh hệ quân sự hành động danh hiệu, ám quang. Di quang căn cứ chính là chấp hành ám quang hành động bộ chỉ huy. Bộ chỉ huy quân sự phòng học nội, một vị ăn mặc màu xanh đen vải nỉ quân áo khoác nam nhân đang ngồi ở chỉ huy tị thượng Khỉu tay gác ở tay vịn song, đôi tay ở trước ngực 10 ngón tương dao, ánh mắt chậm rãi đảo qua hình chứng bàn dài bên sở ngồi liên can tướng lãnh. Vị này chính là ám quang hành động tổng chỉ huy quan, phàm đặc công tức thủ hạ một viên đại tướng, tô thần trung tướng. Trong phòng hội nghị mọi người sắc mặt đều thực ngưng trọng. Đã xảy ra chuyện gì? Tô thần quan chỉ huy trầm giọng hỏi. Quan chỉ huy các hạ. Một người trung niên tướng lãnh nói, chúng ta vừa mới phát hiện ở quang mang tinh vực bên trong. Khoảng cách quang mang bốn hào hành tinh 300 vạn km khu vực đã xảy ra cùng nhau năng lượng nổ mạnh, sở sinh ra năng lượng tương đương với hơn 1000 viên cao đẳng năng lượng đạn. Lời vừa nói ra, khắp nơi kinh ngạc. Hơn 1000 viên cao đẳng năng lượng đạn, đó là cái gì khái niệm? Đủ để đem một chỉnh chi tinh tế hạm đội cấp toàn bộ nổ nát. Lần này nổ mạnh hủy diệt rồi J34GS hình tinh tế quái thú sở hình thành thú triều. Trung niên tướng lãnh một bên nói một bên khởi động trong phòng hội nghị lập thể màn hình. Trên màn hình biểu hiện ra một cái màu đỏ điểm nhỏ, chúng ta ra đa ở cái này vị trí phát hiện một con thuyền đại hình chiến hạm. lần này nổ mạnh chỉ sợ cũng là bọn họ việc làm. Mọi người nghị luận sôi nổi, có người sắc mặt xanh mét nói, không có khả năng, loại này cấp bậc năng lượng, chúng ta ngân hà liên bang căn bản không có như vậy cường đại vũ khí. Không sai. Lập tức có người phụ họa, cho dù là thiên hạt tinh vực bảo vệ xung quanh thủ đô tinh quân đội, cũng không có như vậy cường năng lượng đạn. Lúc này, Tô Thần Quan chỉ huy nói chuyện. Ta chỉ có một nghi vấn, này con đại hình tinh hạm, là như thế nào thần không biết quỷ không hay mà thông qua chúng ta tuyến phong tỏa. Lời vừa nói ra, mọi người đều không nói, điểm này bọn họ như thế nào đều không nghĩ ra, bọn họ ra đa trang bị là thực tiên tiến, theo đạo lý tới nói, khẳng định sẽ không có tinh hạm có thể xông qua đi, húng chi là lớn như vậy hình tinh hạm. Tô thần ánh mắt ở mọi người trên mặt đảo qua, mọi người chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cũng không dám mở miệng, hắn lạnh lùng nói tương quan trách nhiệm người lấy bỏ rơi nhiệm vụ tội bắt thiếu tá dưới toàn bộ xử quyết mọi người trên sống lưng từng đợt giết run tô thần trung tướng là có tiếng tàn nhẫn nô ác, tuy rằng hắn ngữ điệu thực bình đạm nhưng ai đều biết hắn hiện tại thập phần tức giận đối với này con tinh hạng mục đích các ngươi thấy thế nào tô thần nhàn nhạt hỏi mọi người hai mặt nhìn nhau quan mang tinh vực không có gì quý trọng quan mỏ hiện giờ càng là bị thú triều hủy đến rối tinh rối mù giống như địa ngục người bình thường trốn đều không kịp Như thế nào còn sẽ có người thượng vội vàng hướng quang mang tinh hệ đi? Chẳng lẽ thật là xuất phát từ đơn thuần chủ nghĩa nhân đạo cứu viện? Ngốc tử đều sẽ không tin tưởng. Tô thần nhìn màn hình, thật lâu sau, mở miệng nói, quang mang tinh hệ có rất quan trọng tài nguyên. Sở hữu tướng lãnh đồng thời nhìn về phía hắn, hắn nhàn nhạt nói, dân cư. Không hề nghi ngờ, dân cư cũng là cực kỳ quan trọng tài nguyên. Viện nghiên cứu bên kia đã có kết luận, quang mang tinh hệ người mười có đều bị quái thú chứng ký sinh. Nếu đưa bọn họ mang ra quang mang tinh hệ, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Một vị hói đầu tướng lanh nói, chúng ta không thể làm cho bọn họ rời đi tinh hệ. Chưa xong con tiếp. Đơ cảm tạ lòng hiếu kỳ trọng miêu phấn hường phiếu, ngộng ngộng con lưng. 370, hạ đẳng người. Tô thần trầm mặc sau một lúc lâu, nói, mau chóng cùng bọn họ lấy được liên lạc, chưa biết rõ bọn họ lai lịch lại nói. Lúc này cứu viện hảo, đã tiếp cận quang mang bốn hảo. Đoàn trưởng Thông tin binh nói. Chúng ta thu được di ánh sao phát tới tin tức, bọn họ tự xưng là phàm đặc công tức quân đội, thỉnh cầu cùng chúng ta trò chuyện. Đạm đài ra nói, không cần phải xen vào bọn họ, hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là cứu viện Quang Mang Bốn Hảo. Đúng vậy cứu viện hào ngừng ở Quang Mang Bốn Hảo tinh quý thượng, phái một chi tiểu đội cưới loại nhỏ chiến hạm tiến vào tầng khí quyển tra xét, từ này chi tiểu đội phát ra tới hình ảnh có thể thấy được, trên tinh cầu này đại bộ phận quái thú đều tham gia phía trước vũ trụ chi chiến, vĩnh viện lưu tại vũ trụ bên trong hiện tại quang mang bốn hảo chỉ có không đến một vạn chỉ quái thú linh tinh mà rơi dụng ở tình cầu các nơi chỉ có một chi ba nghìn tả hữu quái thú đội ngũ ở vây công một tòa quân sự thành lũy người phòng công sự nhập khẩu liền ở kia tòa quân sự thành lũy phía dưới đạm đài ra tự mình điểm 500 danh sĩ binh cười chiến hạm đổ bộ quang mang bốn hảo vừa mới đánh một hồi thắng trận lớn miết hoàng bao quanh viên nhóm khí thế như hồng toàn thân trên dưới đều tràn đầy chiến ý sĩ khí đạt tới đỉnh vốn đang ở vây khốn thành lũy quái thú nhóm thay đổi quá đầu. Thấy bên này đột nhiên nhiều rất nhiều mỹ vị con ngồi, tất cả đều kích động đến ngao ngao thẳng kề phía sau tiếp chức mà vọt đi lên. Đạm đài ra tiến lên một bước, trong tay đường đao một vũ, cao giọng nói, thiên cương bắt đấu trận. bảy trận, 500 người sở bố thiên cương bắt đấu trận, tự nhiên là hơn 40 người tiểu trận pháp vô pháp so, mỗi người nội lực thông qua trong tay pháp khí tụ tập ở trận pháp bên trong, trong lúc nhất thời sấm xét âm ẩm, vạn rằm không mây không trùng đột nhiên ngưng tụ ra nồng hầu mây đen. Từng đạo tia chớp ở mây đen bên trong vang lên, không ngừng quấn quanh. Quái thú nhóm linh trí không đủ, cũng không có nhận thấy được nguy hiểm. Tất cả đều người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà đi phía trước hướng, chúng nó phảng phất đã thấy được này, đó hai chân sâu bị chúng nó xé thành mảnh nhỏ, mổ bụng, nuốt vào trong miệng hưởng dụng tốt đẹp tương lai. Ha. 500 người bỗng nhiên đồng thời một tiếng gầm lên, đạm đài dã đường đao hướng quái thú đàn trung vung lên. Mây đen bên trong phát ra ra cường đại tia chớp. Ước chừng có 9981 đạo, bổ về phía đám kia phiếm kim loại ánh sáng quái thú. Ngao. Quái thú nhóm phát gia đình thai nhức óc tiếng kêu thẳng thiết, thiên cương lôi ràng xuống lúc sau, trong khoảnh khắc liền đem quái thú tiêu diệt một nửa. Sắc. Đạm đài dã cao hướng, đầu tàu gương mâu chiều quái thú đàn xung phong, này chi 500 người đội ngũ tựa như một thanh sắc bén lợi kiếm, đâm vào quái thú đàn trung. Tà đốt hưu hướng, trước sau chém giết, một đường giết qua đi, thế như trẻ tre. Thành lũy bên trong, Có mấy cái tránh ở chỗ tối canh gác binh lính, bọn họ nhìn đến trước mắt này một bộ cảnh tượng, đều mắt choáng váng, cả kinh nói không ra lời. Ở bọn họ trong ấn tượng, nhân loại ở đối mặt này đó đáng sợ ngũ cấp quái thú khi, chỉ có bị giết phần. Căn bản vô lực phản kích. Chính là những người này, chỉ lấy vũ khí lạnh, liền đối quái thú triển khai phản công. Không. Kia không phải phản công, kia quả thực chính là đơn phương tàn sát. Những người này đều là cao thủ. Thực lực đáng sợ cao thủ tàn sát rằng có gần nửa giờ, thành lũy bên ngoài quái thú cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Đạm đài giã cả người tắm máu, dẫn theo đường nào mang theo giống như sắt thần các binh lính lập tức đi vào thành lũy bên trong, những cái đó canh gác binh lính đều dọa ngây người, xem bọn họ ánh mắt quả thực chính là đang xem thiên binh thiên tướng. Chúng ta là tới cứu viện. Đạm đài giã đối bọn họ nói, mang chúng ta đi gặp các ngươi lãnh tụ. Hai cái giờ sau, địch nhân người phòng công sự những người sống sót tất cả đều cứu ra tới. Hiện giờ cứu viện hào thượng người sống sót đã có một vạn năm nghìn nhiều người, đối với nhiều như vậy dân cư. Giang Đồng tỏ vẻ thực vừa lòng. Chứ ta đan hóa hơi nước đã phát đi xuống, thực mau này đó những người sống sót lại hộp ra màu trắng huyết thanh. Thoát ly bị ký sinh nguy hiểm. Kiếm lời cái đầy buồn đầy chén cứu viện hào bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Cúc ngay, phòng chỉ huy ngoại chuyện tới một tiếng gầm lên, ta muốn gặp các ngươi hàng trưởng. Đạm đài giã cùng Giang Đồng Vốn dĩ đang thương lượng như thế nào ứng đối di ánh sao đóng quân cùng bọn họ phong tỏa, được nghe lời này, đều không cấm những mảy. Đạm đài giã xoay người đối bên người phó con nói, làm cho bọn họ vào đi. Thức mau, một cái thân hình cao lớn, một thân tác phong quan liêu trung niên nam nhân liền ở một đám người vây quanh hạ đi đến, những người đó tất cả đều một thân khí phái, có ăn mặc quân trang, cho dù ở người phòng công sự trốn rồi nhiều ngày như vậy, bọn họ vẫn như cũ y đi quan sạch sẽ. Trên người liền một kia bùn đất đều không có. Giang đồng đã có chút không cao hứng, người phòng công sự bên trong khát chết chết đói như vậy nhiều người, các ngươi cư nhiên còn có nhàn hạ thoải mái tắm rửa. Các ngươi ai là quan chỉ huy? Cầm đầu cái kia trung niên nam nhân hơi hơi nâng cảm, cao giọng hỏi. Đảo không phải hắn cô ý kiêu ngạo, mà là lâu cư thừ vị, lâu dài tới nay liền dưỡng thành vinh mặt hất hàm sai khiến thói quen, trong lúc nhất thời sửa bất quá tới. Đạm đài ra nói, ta chính là... Trung niên nam nhân đem hắn trên giới đánh giá một lần, nói, ta là quang mang tinh vực lĩnh chủ cải làn bá tước, ngươi là người nào? Cái gì thân phận? Có gì tức vị hoặc là chức quan? Ở liên bang thời đại, lĩnh chủ cái này từ đã bị quét vào đồng rác, nhưng không ít hẻo lánh tinh hệ còn ở sử dụng. Đối với cái này cực đoan quý tộc hóa từ ngữ, đạm đài giá thực không cảm mạo. Nghết hoàng đoàn đoàn trưởng, cứu viện hào tổng chỉ huy quan, đạm đài giá. Hắn không mặn không nhạt mà nói. Nghết hoàng đoàn Cải Lan Bá tức quay đầu lại đi nhìn nhìn chính mình liên can bộ hạ, tất cả mọi người không hiểu ra sao, không nghe nói qua. Có lẽ là cái lính đánh thuê tổ chức, chẳng lẽ là phàm đặc công tức thuê tới cứu chúng ta. Mọi người trên mặt đều lộ ra vui mừng, nói như vậy, công tác không có vứt bỏ chúng ta. Cải Lan Bá tức gật đầu nói, đối với các ngươi anh dũng, ta đại biểu Cải Lan gia tộc tỏ vẻ tự đáy lòng kính nghệ, cũng phi thường cảm tạ các ngươi có thể tới cứu viện. Những cái đó người sống sót đều là ta con dân. Ta đối bọn họ phụ có trách nhiệm, hy vọng các ngươi có thể phối hợp ta quản lý hảo bọn họ. Đừng nhìn hắn nói được khách khí như vậy, kỳ thật ý tứ chính là, những cái đó đều là người của ta, ta chính mình sẽ quản, không cần các ngươi nhúng tay. Đạm đài ra không chút khách khí mà nói, chỉ cần ở ta tinh hạm phía trên, liền phải phục tùng ta quản lý, nếu không muốn lưu lại, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, có thể tùy thời rời đi. Cải lan bá tức sắc mặt biến đổi, ai đều biết bên ngoài quái thú tàn sát bừa bãi, đi ra ngoài chính là cái chết đây là ở uy hiếp ta đâu làm cản một cái ăn mặc mỏng ma trương bào, phảng phất vừa mới từ trong yến hội đi xuống tới nam nhân nói các ngươi bất quá là công tức các hạ phái tới cứu chúng ta lính đánh thuê dựa vào cái gì dùng như vậy ngựa khí cùng bá tước đại nhân nói chuyện ở này đó hẻo lánh tinh hệ cấp bậc quan niệm so với kia chút hiện đại hóa phồn hoa tinh cầu càng thêm nghiêm trọng bởi vậy ở này đó người trong mắt đạm đài dã như vậy kẻ hèn lính đánh thuê căn bản không xứng cùng bá tước nói chuyện hiện tại bá tước tôn hàng quý Hắn cư nhiên còn mở miệng uy hiếp, quả thực là đại bất kính. Đạm đài ra lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, lạnh thấu xương sát ý giống một thanh kiếm, đâm vào người nọ run lên một chút, nhưng ngại với thể diện, lại không thể không cường trống, trên trán toát ra rậm rạp mồ hôi lạnh. Các vị, ta tưởng các ngươi hiểu lầm. Đạm đài ra nói, chúng ta cũng không phải phàm đặt công tước phái tới. Tình huống hoàn toàn tương phản, công tước đã từ bỏ các ngươi, ở quang mang tinh hệ bên ngoài thiết trí tuyến phong tỏa, cấm bất luận kẻ nào rời đi quang mang tinh hệ Hai ngày phía trước, bọn họ đánh trả chầm quá một con thuyền phá vây đi ra ngoài chiến hạm. Mọi người sắc mặt trắng nhận, có người nói, người nói như vậy, có gì chứng cứ. Đạm đài ra cười lạnh một tiếng, đối thông tin binh nói, đem hình ảnh điều ra tới các bọn họ nhìn xem đi. Đúng vậy thông tin binh đáp ứng một tiếng, một đạo lập thể màn hình liền ở trước mặt mọi người triển khai. một tàu chiến hạm hài cốt phiêu đang ở vũ trụ bên trong, hạm thể đã nứt thành vài khối chỉ có thể từ tinh hạm trên người sở đồ kích cỡ văn tự nhìn ra nó thuộc về quang mang tinh đóng quân chúng ta tới tinh hệ thời điểm phát hiện này con chiến hạm hơn nữa vào tay chiến hạm thượng hộp đen đạm đài ra nói chuyến phát tin hộp đen ký lục tin tức màn hình hình ảnh biến đổi kia con chiến hạm ý đồ hướng quá tuyến phong tỏa gặp tới rồi hai con chiến hạm tập kích năng lượng đạn pháo giống như hạt mưa giống nhau đánh vào kia con chiến hạm phía trên chiến hạm thực mau liền tăng dã mà công kích nã pháo kia hai con chiến hạm từ đồ trang tới xem Đúng là phàm đặc công tức quân đội không thể nghi ngờ. Video nhiều truyền phát tin một phút, mọi người sắc mặt liền càng khó nhìn một phân. Kỳ thật bọn họ đã sớm biết chính mình bị phàm đặc công tức vứt bỏ. Lúc trước, Tinh hạ mang theo dân chúng phá vây thời điểm, bọn họ sở dĩ không đi, lựa chọn lưu tại Quang Mang Bốn hào, cũng không phải bởi vì đạo đức tốt, mà là lo lắng căn bản đi không được. Ngay cả như vậy, bọn họ dưới đáy lòng chỗ sâu trong vẫn là ôm một tia hy vọng, có lẽ phàm đặc công tức cũng không có vứt bỏ bọn họ. Chỉ là suy nghĩ biện pháp cứu bọn họ mà thôi. Nhưng là, hiện tại bọn họ hy vọng hoàn toàn rách nát. Ở anh tiên tinh vực, bọn họ đã không đường có thể đi. Cải lan bá tước trầm mặt một trận, hỏi, các ngươi tính toán như thế nào an trí chúng ta? Mang các ngươi hồi niết hoàng tinh. Đạm đài ra nói, chúng ta sẽ cho các ngươi cung cấp chè chở cùng đồ ăn. Cải lan bá tước sắc mặt trầm xuống, chúng ta yêu cầu trả giá cái gì? Lao động. Đạm đài ra nói thẳng không cố kỵ nói, mỗi người đều phải tham gia lao động. Đương nhiên, ta cũng không phải muốn các ngươi làm làm việc cực nhọc, chúng ta sẽ nghiêm khắc dựa theo liên bang lao động pháp, vì các ngươi cung cấp các loại bảo đảm. Cải lan bá tước sắc mặt càng sâu một phân, hắn là đường đường bá tước, sao có thể đi theo những cái đó hạ đảng người cùng nhau lao động. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, nói, ta quản lý quang mang tinh hệ nhiều năm như vậy, rất có quản lý kinh nghiệm, những người này cũng phục ta. Không bằng như vậy đi, ta tới giúp các ngươi quản lý bọn họ. Đạm đài giã cười cười, nói, các vị sở trường đặc biệt chúng ta sẽ nhớ rõ hết thể đều chờ tới rồi phượng hoàng tinh lúc sau lại nói dứt lời hắn đôi phó quan nói mang các vị đi xuống nghỉ ngơi đi phó quan khách khí mà nói các vị thỉnh đi Cải lan bá tức kéo kéo khoe miệng mang theo mọi người lui đi ra ngoài giang đồng sắc mặt có chút lãnh này đó đều là không ổn định nhân tố bọn họ an phận một chút liền bãi nếu không an phận nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình mấy người này muốn nghiêm mật không chế giang đồng đối đạm đài ra nói chưa xong con tiếp. 371, thiện không để ý tới tải từ không mang theo binh. Đạm đài dã gật đầu, yên tâm, ta sẽ không làm cho bọn họ phiên khởi sóng to. Một vạn nhiều người sống sót làm cứu viện hào lập tức liền náo nhiệt lên, nghiết hoàng đoàn cho bọn hắn cung cấp đồ ăn cùng dược vật, nhưng nghiêm khắc hạn chế bọn họ tự do, chỉ cho phép ở khoang thuyền phụ cận hoạt động. Những người sống sót nhân tâm hoàng sợ, bọn họ không biết nghiết hoàng đoàn đến tụt cùng là người nào, muốn đem bọn họ đưa tới địa phương nào đi tử vong bóng ma trước sau bao phủ ở bọn họ đỉnh đầu. Liên ở ngay lúc này, rất nhiều lời đồn bắt đầu ở người sống sót chi gian Lặng Yên truyền lưu, có lời đồn nói, Niên Hoàng đoàn kỳ thật là vạn ác nô lệ lái buôn, tới cứu bọn họ, kỳ thật là muốn đem bọn họ bán được xa xôi buồng tinh vực đi đương làm việc cực nhọc, những cái đó khoáng sản tinh bình quân độ âm cao tới 50 độ, giống địa ngục giống nhau đáng sợ, bọn họ tất cả đều muốn ở nơi đó không ngừng lao động, thẳng đến chết. Còn có lời đồn nói, Niên Hoàng đoàn cho bọn hắn đồ ăn có độc bọn họ đem người sống sót đều trở thành thí nghiệm phẩm, đưa bọn họ mang về lúc sau sẽ đem bọn họ tất cả đều giải phẫu cắt miếng nghiên cứu đủ loại lời đồn đãi truyền lưu không thôi đem toàn bộ khoang thuyền khu vực nhiệt độ không khí đều kéo thấp vài độ niết hoàng đoàn thành viên thường thường thấy có người tốt năm tốt ba vây ở một chỗ khẽ khẽ nói nhỏ vừa thấy đến niết hoàng đoàn người lập tức im tiếng yên lặng mà tàng ra chờ các dông binh đi rồi bọn họ lại tụ ở bên nhau không biết ở mưu đổ bí mật cái gì giang đồng nghiêm mật giám thị những người này Một khi bọn họ có điều gì động, nàng sẽ không lưu tình. Đôi khi, thiết quyền rất hữu dụng, cũng rất quan trọng. Chỉ có từ ái cùng khoan dung là thống trị không hảo một quốc gia. Thiện không để ý tới tải từ không mang theo bình. Đương nhiên, đôi khi kỹ xảo cũng rất quan trọng. Không ra hai ngày, cứu viện hào đi tới quang mang tinh hệ bên cạnh, tiếp cận phàm đặc công tức tuyến phong tỏa. Nay tuyến phong tỏa bố trí đến càng thêm nghiêm mật, tuần tra đội tùy ý có thể thấy được. Cho dù có thể che chắn rất đối phương ra đa thông tin hệ thống. Chỉ sợ cũng không có khả năng vô thanh vô tức mà xuyên qua tuyến phong tỏa. Di quang căn cứ còn ở bám giết không tha về phía bọn họ gửi đi trò chuyện yêu cầu. Đạm đài giã cùng Giang Đồng hai người lại cộng lại một chút. Quyết định cùng bọn họ đối thoại. Thông tin truyền được, Tô Thần xuất hiện ở trên màn hình. Lần này cùng bọn họ trực tiếp đối thoại, là Giang Đồng. Tô Thần nhìn đến ngồi ở chỉ huy tòa thượng Giang Đồng, sửng sốt một chút. Ta là anh tiên tinh vực trung tướng Tô Thần, lần này nhiệm vụ tổng chỉ huy quan. Thỉnh các ngươi hạm trưởng cùng ta trò chuyện. Giang Đồng nói, ta chính là hạm trưởng. Tô thần không nghĩ tới này con đại hình tinh hạm hạm trưởng cư nhiên là cái nữ nhân, hơn nữa vẫn là như vậy tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, khỏe mắt không khỏi hiện ra một mặt coi khinh. Các ngươi là người nào? Tô thần trầm giọng nói, vì cái gì không trải qua chúng ta đồng ý tự mình tiến vào quang mang tinh hệ. Các ngươi có biết hay không tinh hệ quái thú rất nguy hiểm. Giang Đồng đạm nhiên nói, bất quá là ngũ cấp quái thú thôi. Có cái gì nguy hiểm? Tô thần lại lần nữa kinh ngạc, Di Quang trong căn cứ các tướng lĩnh cũng đều kinh ngạc, cái gì kêu bất quá là ngũ cấp, kia chính là thượng trăm vạn ngũ cấp quái thú, chính là đôi đều có thể đem ngươi đôi chết, ngươi cư nhiên nói được như vậy khinh phiêu phiêu, ngươi khẩu khí thật đúng là đại a. Tô thần còn tính bình tĩnh, nói, các hạ có biết, ngươi cứu những cái đó những người sống sót trong cơ thể có quái thú chứng, bọn họ sẽ trở thành đáng sợ truyền bá giả. Hắn nguyên bản cho rằng Giang Đồng sẽ kinh hoàng thất thú, nhưng hắn thất vọng rồi. Giang Đồng thực bình tĩnh mà nói, cái này liền không cần các hạ lo lắng, những người này ta sẽ mang về ta chính mình tinh cầu, bọn họ tình huống thân thể ta rất rõ ràng. Tô thần khỏe miệng chịu chịu. Nữ nhân này thật đúng là giàu mối không ăn, hắn trong lòng sinh ra một tia tức giận, ngữ khí cũng không tốt lắm, vì anh tiên tinh vực mặt khác mấy ngàn trăm triệu dân chúng sinh mệnh an toàn, chúng ta không thể cho phép các ngươi rời đi quang mang tinh hệ. Giang Đồng nhàn nhạt cười cười, nàng dung mạo thực mỹ, này cười càng là khuynh quốc khuynh thành. Di quang căn cứ người đều cảm thấy hai mắt của mình bị lung lay một chút, nhưng nàng theo như lời nói lại thật thật tại tại mà đánh bọn họ một bà thai. Các ngươi ngăn không được ta. Tô thần giận dữ. Nữ nhân này là điên rồi sao? Nàng chỉ có như vậy một con thuyền tinh hạm, cư nhiên liền dám theo chân bọn họ này chỉnh chi quân đội gọi nhịp. Nàng rốt cuộc nơi nào tới tự tin. Tô thần sắc mặt tâm trầm, các hạ thật sự cho rằng có thể lấy sức của một người, đối kháng anh tiên tinh vực toàn bộ quân lực. Có thể thử một lần. Tô Thần lúc này là chân chính phẫn nộ rồi. Nếu không phải hắn đối Giang Đồng phía trước sở sử dụng cái kia năng lượng đạn có điều kiện kỵ, căn bản sẽ không theo bọn họ trò chuyện. Trực tiếp liền đưa bọn họ tinh hạm đánh trầm. Hiện tại hắn chịu hu tôn hàng quý theo chân bọn họ đối thoại, bọn họ cư nhiên như vậy kiêu ngạo. Như vậy năng lượng đạn, hắn không tin bọn họ còn sẽ có đệ nhị viên. Tô Thần giận cực phản cười, vậy thử xem đi. Giang Đồng trực tiếp cắt đứt thông tin, di quang căn cứ bên trong, Tô Thần bóp nát kim loại tay vịn. Đông đảo quân nhân im như ve sầu mùa đông, túi đầu không dám nói lời nào. Trầm mặc. Chết giống nhau trầm mặc. Trong phòng hội nghị một mảnh áp suất thấp, không khí trầm trọng, liền không khí đều phảng phất động lại, thật lâu sau, Tô Thần mở miệng nói, "Đệ tứ hàm đội, chuẩn bị chặn lại." Dừng một chút, hắn trong mắt sát khí tất lộ, trực tiếp đánh rơi. Đạm Đài ra đáy mắt hiện lên một mạt sầu lo, hiện tại liền cùng anh tiên tinh vực quân chính quy đối thượng cũng không phải một chuyện tốt, huống chi là quân sự đối lập. Lấy cứu viện hào thực lực, Trận đánh hủy đối phương hạm đội cũng không khó, nhưng là này thực dễ dàng làm Phượng Hoàng Tinh trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Giang Đồng nhìn ra hắn băn khoăn, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, "Yên tâm, ta có biện pháp." Cứu viện Hào tiếp tục sử hướng tuyến phong tỏa, thực mau, một chỉnh chi hạm đội xuất hiện ở phía trước khu vực, tổng cộng 12 con, thực mau liền phong tỏa ở cứu viện Hào con đường phía trước cùng đường lui, đem nó hoàn toàn vây khốn. Giang Đồng bình tĩnh mà nhìn những cái đó Dương Cung Bạt Kiếm chiến hạm, nghiêng đầu đối Đạm Đài dã nói, Mở ra khoang thuyền cửa sổ ở mái nhà. Phía trước cùng quay thu chiến đấu, vì chiếu cố này đó tâm linh bị thương người sống sót, cũng không có mở ra khoang thuyền vọng cửa sổ, bởi vậy bọn họ cũng không biết tình hình chiến đấu. Hiện giờ cửa sổ ở mái nhà mở ra, toàn bộ khoang thuyền trần nhà cùng bốn phía vách tường đều trở nên trong suốt, khắp tinh vực cảnh sắc đều thu hết đáy mắt. Đương những người sống sót thấy kia 12 con anh tiên tinh vực quân hạm thời điểm, đều kinh hoàng lên, mọi người một trận xôn xao, cha mẹ gắt gao ôm hải tử, phu thê gắt gao ôm đối phương Còn có người chui vào dưới giường, hoặc là trong ngăn tủ, một loại khó lòng giải thích tận thế khủng bố cảm xúc bao phủ ở toàn bộ khoang thuyền. Muốn chết? Bọn họ như vậy tưởng, chúng ta sẽ chết. Giang đồng sửa sang lại một chút ý ghề quan, đối đạm đài ra nói, kế tiếp, liền xem ta biểu diễn đi. Mở ra cửa khoang. Đạm đài ra như mày, một phen giữ chặt nàng cánh tay, tiểu đồng, người muốn làm gì? Giang đồng hướng hắn cười cười, đi cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. 12 con tinh hạm cơ bụng cửa khoang mở ra, vươn kim loại phá quảng, đồng thời nhắm ngay cứu viện hào. Khoang thuyền nội trong lúc nhất thời tràn ngập thét chói tai, những người sống xuất phát điên dường như nhằm phía cửa khoang, lúc này cửa khoang đã hoàn toàn phong tỏa, bọn họ điên cuồng mà chụp phủi cửa khoang, muốn lao ra đi. Đương nhân loại tuyệt vọng thời điểm, liền sẽ làm ra rất nhiều không thể nói lý sự tình, tuy rằng bọn họ biết, chính mình căn bản không chỗ nhưng trốn, lại luôn là phí công mà làm cuối cùng nỗ lực. Cứu viện hào cửa khoang mở ra, răng đồng mũi chân một chút bay đi ra ngoài nàng phiêu phù ở vũ trụ bên trong từng bước một như giống trên đất bằng nhưng tốc độ phi thường mau, cơ hồ mau tới rồi vận tốc ánh sáng đó là cái gì đệ tứ hạm đội chiến hạm thượng quân nhân nhóm không dám tin tưởng mà nhìn ra đa hệ thống thượng sở biểu hiện màu đỏ quang điểm cái kia quang điểm chính nhanh chóng tiếp cận bọn họ chiến hạm thông tin binh tướng thật khi hình ảnh mở ra này vừa thấy tất cả mọi người trợn tròn mắt kia thế nhưng là một người một cái rất mỹ lệ nữ nhân Thật khi hình ảnh bị nhanh chóng truyền tống trở về di ánh sao bộ chỉ huy, tô thần nhìn đến lấy vận tốc ánh sáng ở vũ trụ bên trong phi hành giang đồng khi sắc mặt chợt đại biến. Thân là nhân loại, có thể không mang mũ giáp ở vũ trụ bên trong hành tẩu, còn có thể đạt tới vận tốc ánh sáng, người này rốt cuộc cường đại đến mức nào? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng, một cái phi thường đáng sợ khả năng. Liên ở khoảng cách hạm đội 10 km tả hữu giang đồng ngừng lại, nàng thủ đoạn vừa lật trong lòng ngực nhiên nhiều một phen nguyễn. Này đem Nguyễn làm một kiện thượng cổ pháp khí, cấp bậc cũng không cao, nhưng là đối phó này đó tinh hạm, hẳn là đủ rồi. Mười ngón ở dây đàn thượng một hoa, vũ trụ bên trong không có truyền bá thanh âm chất môi giới, bởi vậy không ai có thể nghe được nàng thanh âm, nhưng là theo nàng mười ngón tung bay, một đạo mắt thường có thể thấy được màu trắng tiếng gầm đột nhiên quét đi ra ngoài. kia nói tiếng gầm tốc độ thực mau, khoảnh khắc chi gian liền từ chiến hạm phía trên quét qua đi, tàu chiến thượng quân nhân nhóm hai mặt nhìn nhau, nốc lăng một lát Đỉnh đầu đỗng nhiên vang lên bén nhọn cảnh báo. "Hạm trưởng, chúng ta hệ thống xảy ra vấn đề. Thông tin binh kinh hoàng mà kêu lớn, chúng ta cùng bộ chỉ huy mất đi liên lạc." "Cái gì?" Hạm trưởng mặt xám như cho tàn. Giang Đồng không ngừng đàn đấu, từng đạo tiếng gầm không ngừng mà quét ngang qua đi, quá nhiều đối phương hệ thống, chiến hạm thượng ra đa màn hình biến thành một mảnh bông tuyết, bọn họ phát hiện chính mình ở trong khoảnh khắc biến thành người mù, kẻ điếc. "Hạm trưởng, chúng ta còn nã pháo sao?" Binh lính đầy đầu mồ hôi. Nôn nóng hỏi. Nã pháo. Hạm trưởng cả giận nói, như thế nào nã pháo? Hiện tại chúng ta cái gì đều nhìn không tới, tùy tiện nã pháo, nếu là anh tới rồi người một nhà làm sao bây giờ? Chính là. cơ miệng. Hạm trưởng sắc mặt trắng bệnh, nhìn biến thành bông tuyết màn hình, trầm mặt một lát, nói, đối phương trong tay có pháp khí. pháp khí. Quân nhân nhóm trên mặt biệt kín một tầng xương lạnh, có được pháp khí, lại có thể ở vũ trụ bên trong tự do phi hành. Bất quá bắn vài cái liền quấy nhiễu sở hữu chiến hạm hệ thống, như vậy thực lực, quả thực đạt tới khủng bố nông nỗi. Chẳng lẽ, nữ nhân kia, là cái võ tôn sao? Cái này ý tưởng vừa xuất hiện ở mọi người trong đầu, không khí liền vì này trầm xuống, bọn họ cũng đều biết, một cái võ tôn thực lực có bao nhiêu đáng sợ, cường đại võ tôn liền tương đương với một cái thần, bọn họ lực lượng đủ để ở trong khoảnh khắc tiêu diệt một chỉnh chi hàm đội. Hơn 300 năm trước, liền có một vị thực lực đạt tới 52 cấp võ tôn. Hắn cầm một kiện pháp khí, ở chứ danh mũi tàu tinh vực chiến dịch chung, phá khai rồi hư không cái khe, đem một chi 16 con tinh hạm hạm đội tất cả đều ném đi vào. Toàn quân bị diệt. Chưa xong con tiếp. 372, thực lực chính là quyền thế. Không có người ta nói lời nói, sợ hai bắt đầu giống như dây đằng thực vật giống nhau ở sở hữu quân nhân bên trong lan tràn. Mà lúc này, cứu viện hào còn ở không ngừng đi phía trước đi, bên ngoài gió thổi có lay khoang thuyền đều có thể xem đến rõ ràng. Những người sống sót từ lúc bắt đầu hoảng sợ thét chói tai, chậm rãi trở nên bình tĩnh cùng không thể tưởng tượng, đương cứu viện hào thay đổi một chút tuyến đường, từ vòng vây chúng chạy đi ra ngoài thời điểm, bọn họ càng là lộ ra thấy quỷ biểu tình. Anh tiên tinh vượt quân chính quy thế nhưng không có công kích bọn họ, nay chỉ có thể thuyết minh vị này xinh đẹp cô nương phát ra ra màu trắng sóng âm nổi lên hiệu quả, hủy diệt rồi đối phương thông tin hệ thống a, lấy sức của một người đối kháng chỉnh chi hàm đội, đây là cái gì thực lực? Võ tôn kia nhất định là cái võ tôn, một trận vui mừng giống như hạt đạn nổ mạnh giống nhau ở bọn họ trong lòng bùng nổ, nguyên lai cứu bọn họ chính là một vị võ tôn, bọn họ cư nhiên bị một vị võ tôn cứu, này bản thân chính là lớn lao thủ vinh a, cứu viện hào như vào chỗ không người xử qua tuyến phong tỏa, tới gần quá độ điểm, trung động đã mở ra, giang đồng lúc này mới một bên đàn tấu nguyễn thân hình cùng nhau đuổi theo cứu viện hào về tới cửa khoang bên trong, ở giang đồng đình chỉ đàn tấu nguyễn lúc sau, ước chừng qua 10 phút. Anh tiên tinh vực quân chính quy thông tin thiết bị mới khôi phục bình thường, mà lúc này cứu viện hào sớm đã thuận lợi tiến vào trung động Chiến hạm người trên căn bản không có nghĩ tới đổi theo, bọn họ đều thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, hốc mắt nóng lên, cơ hồ muốn nước mắt chảy xuống. Cảm ơn trời đất, nàng buông tha bọn họ. Bọn họ chỉ là thông tin thiết bị chịu trở, cũng không có chiến hạm bị phá hủy, càng không có tổn thương một binh một tốt. Đây là một vị nhân từ Võ Tôn, ở Ngân Hà Liên bang công dân trong lòng. Võ tôn chính là thần giống nhau tồn tại, đến nỗi những cái đó trong thân thể sống nhờ chứng quang mang tinh hệ những người sống sót, có lo lắng tất yếu sao. Bất quá chính là quái thu chứng mà thôi, võ tôn đại nhân nhất định có thể xử lý thỏa đáng. Mà lúc này di ánh sao căn cứ, tô thần sắc mặt biến thành màu đen. Sự thật chứng minh rồi hắn phía trước không thể tin được suy đoán. Nữ nhân kia, thật là cái võ tôn. Trách không được nàng tự tin như vậy đủ, đối mặt toàn bộ tinh vực quân chính quy cũng mặt không đổi sắc. Bởi vì nhân ra có bổn sự này A liền tính là thay đổi phàm đặc công tức tự mình tới. Nhìn đến một vị võ tôn, cũng đến cung cung kính kính mà cuối đầu. Ở ngân hà liên bang, thực lực chẳng khác nào quyền thế A. Còn hảo cái này nữ võ tôn còn tính nhân tử, không có đưa bọn họ quân đội toàn bộ phá hủy. Nhưng là, hắn hiện tại vẫn như cũ thực đau đầu. Hắn chính là đắc tội một cái võ tôn A tin tức này. Nếu là chuyển tới phàm đặc công tức trong hai, hắn nhất định sẽ bị giáng tội. Nếu vị kia nữ võ tôn yêu cầu công tức giao ra hắn Công tước tuyệt đối sẽ không nói cái không tử, hắn sẽ trở thành một cái đáng thương quân cờ. Liên tính vị kia nữ võ tôn không đi tìm công tước phiền toái, công tước về sau khẳng định cũng không dám trọng dụng hắn. Này nhưng như thế nào cho phải? Tô thần trầm mặc, phía dưới những cái đó các tướng lĩnh trong lòng cũng thực hoảng sợ, tuy nói công tước khởi sướng dẫn tới, đứng mũi chịu xào khẳng định là Tô thần cái này quan chỉ huy, nhưng là bọn họ khẳng định cũng sẽ đã chịu liên lụy, tiền đồ là khẳng định không có. Liên ở căn cứ một mảnh tình cảnh bi thảm là lúc. Đồng nhiên có thông tin binh tới báo cáo, có công tức thông tin phát lại đây. Tô thần sắc mặt biến đổi, không thể nào. Sự tình vừa mới phát sinh không một giờ, công tức đại nhân sẽ biết. Muốn tới hướng hắn hương sư vấn tội. Hắn mang theo đầy mình sợ hãi cùng nghi ngờ mở ra công tức đại nhân thông tin, công tức là cái người trẻ tuổi. Không đủ 30 tuổi, vừa mới vào chỗ không mấy năm. Nguyên bản lão công tức năm đương lích tráng, hắn căn bản không có khả năng như vậy tuổi trẻ liền kế thừa tức vị, nhưng mấy năm trước. Lão công Tước được đến một cái tiến giai cơ hội, có lẽ là có cái gì kinh ngộ, liền bắt đầu bế quan đánh sâu vào võ tôn. Lão công Tước ngừng ở võ vương gần 15 năm, đây là lần đầu tiên đánh sâu vào võ tôn, tự nhiên thập phần coi trọng. Vì chuyên tâm, liên tước vị đều truyền cho tuổi trẻ nhi tử. Vị này phàm đặc công Tước vô luận thiên phú vẫn là chính trị thủ đoạn đều so ra kém lão công Tước. Nhưng là có một đám lão thần tử tại bên người đề điểm, mấy năm nay cũng coi như có thành tựu. Tô thần tất cung tất kính mà chiều công tước được rồi một cái quân lễ, tô thần gặp qua công tước đại nhân. Tuổi trẻ công tức ngồi ở phô màu đỏ nhung tơ mộc chế ghế trên. Trên người màu đen áo choàng dùng chỉ vàng theo phức tạp hoa văn, rụt dẹ gật gật đầu. Tô tướng quân, ám quang hành động tiến hành đến như thế nào? Tô thần trần chờ một chút, vị kia nữ võ tôn sự tình không có khả năng không đăng báo, rốt cuộc nhiều như vậy đôi mắt nhìn đâu, nhưng là muốn nói như thế nào, khi nào nói, lại là cái năn đề. Đối với hắn trần trờ, Tuổi trẻ công tức có chút không mau, tô thần, chạy nhanh báo cáo tình huống, phụ thân đại nhân rất coi trọng lần này hành vi, hy vọng ngươi sẽ không làm hắn thất vọng. Tô thần cả kinh, lão công tức đại nhân đã xuất quan sao. Phạm đặc công tức đắc ý mà nâng nâng cảm, phụ thân đại nhân đã thuận lợi đột phá võ tôn, ổn định tu vi, ngày hôm qua vừa mới xuất quan. Tô thần đại hỉ, anh tiên tinh vực cũng có một vị võ tôn. Chỉ cần có võ tôn, chẳng khác nào nửa cái chân bước vào đỉnh cấp gia tộc hàng ngũ càng tượng trưng cho vô thượng thực lực cùng quyền uy. Lúc này thừa phàm Đặc công tức cao hứng, hắn đem chuyện này báo đi lên, cho dù sẽ bị xử phạt, nhưng phạt đến cũng sẽ không quá nặng. Mà phàm Đặc gia tộc bị một cái khác võ tôn hung hăng mà quét thể diện, trước kia không có võ tôn thời điểm khẳng định không dám thế nào, hiện tại có võ tôn, nói như thế nào đều phải vãn hồi một chút thể diện, bằng không tiêu phàm Đặc công tức như thế nào dừng chân. Hắn lấy lại bình tĩnh, cung kính mà đem tiền căn hậu quả đều nói một lần, Phàm đặc công tức sắc mặt càng ngày càng khó coi, đến cuối cùng quả thực có thể sử dụng hắt như đấy nổi tới hình dung. Không đợi hắn nói xong, tuổi trẻ công tức liền vô an dựng lên, giận dữ nói, khinh người quá đáng. Tô thần cúi đầu, không dám nói tiếp. Công tước nổi giận đùng đùng mà nói, ngươi cho ta bảo vệ tốt di ánh sao? Chuyện này ta cần thiết lập tức đăng báo phụ thân đại nhân. Thỉnh phụ thân đại nhân định đoạt. Tô thần thấy hắn không có nói xử phạt một chuyện, trong lòng vui vẻ, trên mặt lại vẫn cứ ngưng trọng. Được rồi cái quân lê nói, đúng vậy. Cứu viện hào tiến vào trùng động lúc sau, người sống sót nơi khoang thuyền bên trong phát ra một trận hoan hô, tất cả mọi người đắm chìm ở sống sót sau thai nạn vui sướng bên trong. Phía trước tuy rằng thoát hiểm, nhưng tất cả mọi người bởi vì phàm đặc công tức phong tỏa mà lo lắng, mà hiện tại, bọn họ đã hoàn toàn thoát ly anh tiên quân chính quy vây đổ, chân chính đạt được an toàn. Bọn họ cao hứng mà cho nhau ôm, khóc giống, này mấy ngày tới nay sở hữu sợ hãi cùng áp lực đều tại đây một khắc hoàn toàn phong thích. Thậm chí có người bắt đầu chúc mừng lên. Loại này chúc mừng vừa mới bắt đầu còn chỉ là một nắm người, sau lại thế nhưng phát triển trở thành tất cả mọi người ở đại khoang thuyền lại sướng lại nhảy, quả thực tựa như ở quá tết âm lịch giống nhau náo nhiệt. Đến nỗi vị kia võ tôn rốt cuộc muốn dẫn bọn hắn đi chỗ nào. Cái này quan trọng sao? Đường đường võ tôn sẽ buôn bán dân cư sao? Nhân ra kém này hai tiền nhi. Đương nhiên, cứu viện hào thượng cũng có người ở vào cực độ sợ hãi chung. Đây là cải làn bá tức cùng hắn tử chung các bộ hạ. Phía trước lời đồn đều là bọn họ đang âm thầm tác quái. Bọn họ thậm chí lợi dụng dân chúng đối bọn họ tín nhiệm bắt đầu lặng lẽ tập kết nhân thủ, chuẩn bị cướp lấy tinh hạm. Chính là, này con tinh hạm cư nhiên có một vị võ tôn. Hiện tại hắn sở tập kết những người đó là khẳng định sẽ không lại tùy hắn cùng nhau nháo sự, chính hắn cũng khẳng định không cái kia can đảm, nói giỡn, ở võ tôn miễn cưỡng nháo sự, đây là ngại chính mình mệnh quá dài sao. Nhưng hiện tại bãi ở trước mặt hắn vấn đề là. Phía trước bọn họ động tác nhỏ khẳng định bị vị kia võ tôn xem ở trong mắt. Hắn sẽ như thế nào xử trí bọn họ? Tưởng tượng đến sắp đã đến kết cục, bọn họ liền cảm thấy sờn tóc gáy. Nhưng là, trong tưởng tượng khủng bố kết cục cũng không có đã đến, căn bản không ai phản ứng bọn họ, chỉ ở vào lúc ban đêm, nghiết hoàng đoàn người đưa tới rượu ngon hảo đồ ăn, làm cho bọn họ tận tình ăn uống. Có Mỹ tiểu Mỹ thực, càng giống ăn Tết. Cải làng công tức đám người ở lo lắng hai hùng bên trong vượt qua mấy ngày. Niết Hoàng Hào rốt cuộc về tới Phượng Hoàng Tinh. uy, các người mau đến xem. Viên tinh cầu kia thật xinh đẹp a. Có cái người sống sót cao giọng nói. Mọi người tất cả đều vây tới rồi vọng phía trước cửa sổ. Quả nhiên nhìn đến một viên phi thường xinh đẹp tinh cầu, xanh mượn. Giống một viên tinh ánh dịch thấu màu xanh lục đá quý. Màu xanh lục tinh cầu, thuyết minh thảm thực vật phong phú, nhất định phi thường rồi rào phi nhiêu. Mọi người trong lòng cao hứng, quang mang tinh hệ vốn dĩ chính là nông nghiệp tinh hệ. Đại bộ phận người sống sót trước kia đều là nông dân, nhìn đến vì nhiều thổ nhưỡng tự nhiên thực thân thiết. Cứu viện hào rớt xuống, đạm đài dã mang theo người đem những người sống sót hộ tống tới rồi sắt thép chi thành. Khi bọn hắn nhìn đến này tòa hiện đại hóa hơi thở nồng đậm khoa học viễn tưởng thành thị thời điểm, một đám đều cả kinh nói không ra lời. Chờ vào thành thị. Càng là cả kinh liền cầm đều phải rơi xuống. Thiên, chỉ sợ mấy ngày liền bỏ cạp tinh vực thủ đô tinh. Đều không có như vậy to lớn đi. Này quả thực liền không giống như là bọn họ cái này văn minh sản vật. Không thể không nói. Bọn họ trần tướng. Lý Mạnh hình vội đến chân không chấm đất, hắn cả nhà đồng thời xuất động, cấp những người này an bài cho ở cùng đồ ăn xứng cấp, còn phải cho bọn họ an bài công tác. Diệp Tuấn chọn lựa 3.000 cái văn hóa trình độ so cao công nhân, tiến vào các dân dụng công nghiệp thủ công, dư lại tất từ ả sửa an bài tiến vào linh thực gieo trồng trong vườn công tác. Ở sắt thép thành thị trung quanh, sáng lập ra tảng lớn tảng lớn linh thực viên Gieo trồng các loại chân quý linh thực. Phương Hoàng Tinh linh khí so địa phương khác muốn cao hơn mấy lần, bởi vậy nơi này mọc ra từ cây nông nghiệp, chẳng sợ chỉ là bình thường gạo, đều mang theo một cổ nhàn nhạt linh khí. Ăn lúc sau có thể cường thân kiện thể, tập võ võ giả còn có thể thông thả mà đề cao chính mình tu vi. Ở chỗ này sinh sống một tháng lúc sau, những người này chính là dùng cái chổi đuổi đều đuổi không đi rồi, nói giỡn, tuy nói viên tinh cầu này còn chưa đủ phun hoa. Nhưng là nào viên tinh cầu có viên tinh cầu này càng có tiềm lực. Đến nỗi cải làn bá tức đáng người, Giang Đồng không có cho bọn hắn làm khó dễ, cũng không có cho bọn hắn ưu đãi, chỉ trở thành là bình thường người sống sót. Nhưng bọn hắn từ nhỏ nuông chiều từ bé, lại không thể thủ công lại không phải làm ruộng, Lý Mạnh Hình liền an bài bọn họ đi ngồi văn phòng, viết viết văn kiện, xử lý một chút tạp vụ. Cải làn bá tức vốn dĩ không quá vui, nhưng xem những người này tu vi, lại bị Giang Đồng võ tôn thân phận dọa đến, cuối cùng chỉ phải nén loan loan mỗi ngày sáng đi chiều về đi văn phòng viết văn kiện. Sắt thép thành thị vận tắc thực mau liền tiến vào quỹ đạo, đạm đài dã mang theo cứu viện hào đi trước cùng anh tiên tinh vực liền nhau mấy cái tinh vực, cứu không ít người trở về, bọn họ có rất nhiều bởi vì nội loạn chạy ra tới dân chạy nạn, có rất nhiều bạo phát thú chiều lúc sau người sống sót, ngắn ngủn trong một tháng, sắt thép thành thị cư dân liền đạt tới năm và người. Chưa xong con tiếp. Đs, đa tạ lý phân khối, có không có, à hai ba vị thân phấn hồng phiếu cùng hạ kẻ cà phê. Ngộng ngộng không lưng. 373. Kim Sa Website Sai Mua Sắm Dân cư tăng nhiều, rất nhiều quân dụng cùng dân dụng vật phẩm bị quần cuộn không ngừng mà sinh sản ra tới, nhưng bởi vì dân cư tổng số không nhiều lắm, cung lớn hơn cầu, thực mau nhà xưởng sản phẩm liền động lại xuống dưới, thành một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Hôm nay đạm đài giã thao luyện xong rồi niết hoàng đoàn thành viên, hầu gái A5 nói Giang Đồng gần đây bởi vì động lại sản phẩm phiên lòng, liền đi thực phẩm trong tiệm mua một bao kim đậu bánh, đi vào Giang Đồng Phòng. Sát thép thành thị trung phố buôn bán cũng đã bắt đầu khởi động, có năng lực người có thể thông qua xét duyệt, bàn hạ mặt tiền cửa hàng buôn bán. Sở sử dụng tiền vì liên bang bạch tinh tệ, vì thế đạm đài ra ở cứu viện một viên bùng nổ thú chiều tinh cầu khi, còn mở ra viên tinh cầu kia thượng ngân hàng, cầm rất nhiều bạch tinh tệ trở về lưu thông. Gõ mở cửa, hắn thấy Giang Đồng đứng ở một mặt lập thể màn hình trước, trên màn hình là vài kiện động lại sản phẩm hình ảnh. Tiểu Đồng, ngươi còn không có ăn cơm chưa đi? Đạm đài ra ôn nu mà đem kim đậu bánh mở ra, thật cẩn thận mà bãi ở tinh xảo cốt xứ mâm, đưa qua. Giang Đồng trước sau nhìn chầm chầm màn hình, cầm lấy kim đậu bánh cắn một ngụm, nói, Đạm đài đại ca, ta tính toán thành lập một cái website mua sắm trạng. Đạm đài ra ánh mắt ở kia trên màn hình nhìn lướt qua, này đó sản phẩm đều là phi thường tiên tiến, tùy tùy tiện tiện phóng một cái đi ra ngoài, đều có khả năng khiến cho ngành sản xuất cách mạng. Tiểu đồng, thành lập website mua sắm trạng. Chẳng khác nào bại lộ ở toàn hệ ngân hà ánh đèn lần dưới, hiện tại, là thích hợp thời cơ sao. Giang đồng cười cười, cho nên chúng ta đi chính là cao cấp lộ tuyến. Sắt thép chi thành hiện giai đoạn năng lực sản xuất rất có hạn, liền tính khiến cho hoành động, sở chiếm thị trường số định mức cũng sẽ không rất lớn. Thí dụ như loại này cao cấp xe bay, nó tốc độ thực mau, tính năng phi thường hảo, so bình thường xe bay muốn tiết kiệm một nửa nguồn năng lượng, còn có thể lao ra tầng khí quyển, ở trong vũ trụ làm ngắn ngủi phi hành thủ đô những cái đó con em quý tộc sẽ vì nó điên cuồng đạm đài ra thở dài nói quân đội cũng sẽ vì nó điên cuồng giang đồng cười hai tiếng ta còn tính toán ở trang web thượng bán vũ khí đạm đài giã lính ngộ gật đầu trách không được ngươi mấy ngày này làm công nghiệp quân sự xưởng sinh sản một số lớn kỹ thuật lạc hậu xuống ống hắn ở sắt thép chi thành kiến thức quá nhiều tiên tiến cường đại vũ khí tầm mắt cao kỳ thật những cái đó vũ khí một khi lấy ra đi vẫn cứ sẽ khiến cho điên loạn Nếu là làm ngân hà liên bang người đã biết hắn vừa rồi cách nói. Khẳng định sẽ đem phổi đều khí tạng, làm ơn, nếu kia đều xem như kỹ thuật lạc hẩu xuống ống, chúng ta đây dùng chính là cái gì? Nhi đồng món đồ chơi sao? Đạm Đài ra biết nàng chủ ý đã định, liền không có lại khuyên, vừa lúc công nghiệp quân sự trong xưởng có hai người mới, trước kia ở quang mang tinh hệ là làm 3D giả thuyết trang web, khiến cho bọn họ tổ một cái đoàn đội, tới chế tác cái này trang đi. Đạm Đài gia hành động lực rất mạnh. Không đến 7 ngày Cái này đoàn đội liền hết thể chuẩn bị thỏa đáng, trang web cũng sơ cũ quy mô, ở Giang Đồng bảy mưu đặt kế hạng, trước phóng thượng một ít khoa học kỹ thuật trình độ giống nhau sản phẩm cùng một ít cấp bậc tương đối thấp linh thực. Ở nào đó trời trong nắng ấm giữa trưa, cái này website mua sắm chạm lén lút online. Website mua sắm chạm tên, tiêu kim sa website mua sắm, sở sử dụng logo, cũng cùng kim sa nhà đấu giá giống nhau như lúc. Đồng trấn là cái bình thường sinh viên, hắn xuất thân từ một cái hẻo lánh tinh vực tiểu gia tộc. Ở bọn họ cái kia hẻo lánh tinh hệ thượng, hắn là khó được thiên tài, 16 tuổi liền đạt tới thể thuật 12 cấp. Tinh thần lực thấp cấp, tất cả mọi người phùng hắn, hắn từ nhỏ đều là ở hoa tươi cùng vỗ tay bên trong trường thành lên. Sau lại, hắn được như ý nguyện thi đậu thủ đô tinh đại học, tuy rằng không phải kinh đại, nhưng cũng là một khu nhà không tồi trường học. Hắn mang theo đầy ngập tự tin cùng ngạo khí đi tới thủ đô tinh, chính là vừa đến nơi này hắn liền mắt choáng váng. Thủ đô tinh là địa phương nào, cao thủ nhiều như cầu. Võ vương đầy đất đi, thiên phú cao thực lực cường người chỗ nào cũng có. Liên nói hắn liền đọc này sở đá mây đại học đi. Chiến đấu hệ bên trong, hắn thiên phú chỉ coi như là trung đẳng thiên hạ. Hắn vừa mới bắt đầu còn một thân ngạo khí. Ở đắc tội mấy cái thực lực cao cường học trưởng, hơn nữa bị hung hăng giáo huấn lúc sau, hắn bắt đầu dần dần thu liễm nổi lên mũi nhọn. Hắn học xong một đạo lý, ở cái này địa phương, có thể rôi rôi đầu ngón tay liền đem hắn nghiền chết người nhiều không kể xiết, còn không tới phiên hắn riêu võ Gần đây thủ đô tinh rất nhiều người thiên phú đều đã xảy ra lần thứ hai đột phá, cùng hắn trụ một cái phòng ngủ bạn cùng phòng chính là một trong số đó. Lần trước đi thí nghiệm, thiên phú thế nhưng đạt tới võ vương, thức mau, cái này hạt giống tốt đã bị trường học nhìn chúng, đi A-ban, dọn ly này gian ký túc xá. Mà hắn, thiên phú không có bất luận cái gì tiến triển, vẫn cứ hoa tại đây gian lại tiểu lại hẹp dê ban trong ký túc xá. Nay cũng liền thôi, hắn ngày hôm qua còn làm một kiện siêu cấp ngốc sự tình. Ngày hôm qua hắn ở trọng lực phòng huấn luyện huấn luyện tới rồi đêm khuya ở huấn luyện trung tâm tắm rửa một cái, nhìn chăm chăm đầy trời sao trời liền trở về đi, chính là đi đến kia phiến tiểu rừng trúc thời điểm hắn cư nhiên cầu huyết mà gặp được mấy cái nam sinh ở khi dễ một người nữ sinh, cái kia nữ sinh lớn lên gầy gầy nhược nhược dung mạo không coi là thật xinh đẹp nhưng tuyệt đối đạt đến tiểu gia bích ngọc khẩn trương mà sợ hãi khuôn mặt thượng có khác một phen phong tình, kia mấy cái nam sinh đều là cao niên cấp thực lực so với hắn cao rất nhiều. Lúc này sáng suốt nhất cách làm là coi như không thấy được, xoay người liền đi. Chính là hắn không biết như thế nào liền ma xui quỷ khiến mà hô một tiếng, tuần tra đội tới. Thủ đô tinh đại học đều có chính mình tuần tra đội, chuyên môn xử lý trong trường học phát sinh một ít đánh nhau hầu đả linh tinh sự tình. Mấy người kêu hoảng sợ, bất chấp khi dễ cái kia nữ sinh, khẩn trương mà rút đi, nhất xui xẻo chính là, bọn họ đi thời điểm, không biết sao xui xẻo mà thấy hắn. Hắn kéo cái kia nữ sinh, ở vườn trường chạy như bay. Lúc này bọn họ mới phát hiện Mặc hung thần ác sát mà đuổi theo, bọn họ công phu so với hắn cường, tự nhiên chạy trốn so với hắn mau, mắt thấy mau bị bọn họ đuổi kịp, cũng coi như hắn vận khí tốt, cư nhiên thật gặp phải tuần tra đội. Đồng trấn đem nữ sinh giao cho tuần tra đội, kia mấy cái học trưởng cũng chạy trốn vô tung vô ảnh, nguyên bản cho rằng sự tình như vậy chung kết, ai biết, đối phương cư nhiên tra được thân phận của hắn. Lại nói tiếp còn muốn cảm tạ hắn vị kia hảo bạn cùng phòng, hắn cư nhiên cùng kia mấy cái học trưởng trùng hợp là bạn cùng phòng. Vì thảo kia mấy cái học trưởng vui mừng, hắn nghĩa vô phản cố mà đem đồng chấn cấp bán. Đồng chấn nhớ tới liền đau lòng không thôi, trước kia bạn cùng phòng thiên phú kém, không bằng hắn thời điểm, hắn thường xuyên trợ giúp hắn cổ vũ hắn, còn đem gia tộc dùng nhiều tiền cho chính mình mua tăng cường tu vi dược tề phân cho hắn, hắn không chỉ có không cảm ơn, cư nhiên còn bán đứng hắn. Thật là bụng người cách một lớp ra, chi nhân chi diện bất chi tâm A. Hắn hôm nay hồi phòng ngủ thời điểm. Liên thấy trên cửa phòng ngủ bị người dùng huyết vẽ một cái khủng bố đầu lâu, hắn hàng xóm nơm nớp lo sợ mà nói cho hắn, những người đó tuyên bố, ngày mai buổi sáng sẽ tìm đến hắn tính sổ. Hiện tại hắn sầu đến tóc đều bạc hết. Ký túc xá đều có gác cổng hệ thống, bọn họ là không xông vào được tới, chính là hắn tổng không có khả năng cả đời đều không ra đi thôi. huống chi ngày mai còn có một cái rất quan trọng thí nghiệm, hắn không thể không đi a Ai? Hắn thật dài mà thở dài, lang thang không có mục tiêu mà ở lưới trời thượng xem đúng nhiên một cái quảng cáo giao diện nhảy ra tới Kim Sa Website mua sắm chỉ có ngươi không thể tưởng được không có ngươi mua không được cái này trang web thật đúng là khẩu khí đại hắn khinh thường mà cười nhạo một tiếng cỡ lắc mở trang web hắn đảo muốn nhìn cái này website mua sắm chạm đều có chút thứ gì bán cái gì còn muốn thật danh đăng ký cũng không biết là vì cái gì đồng chấn muốn là tưởng tắt đi trang web lại ma xui quỷ khiến mà dùng chính mình cổ tay thức trí nào thật danh chú sách đáng chết Hắn này không phải hôn đầu đi. Liên ở hắn ảo não không thôi thời điểm, trang ép thượng đông nhiên vang lên một cái dễ nghe nữ âm, hoang nền quang lâm kim sa website sai mua sắm. Ở chỗ này ngươi có thể mua được rất nhiều ngươi trước kia tưởng cũng không dám tưởng đồ vật Chúng ta khẩu hiệu là, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi mua không được. Ta là ngươi mua sắm tinh linh Anna, vì ngươi phục vụ, thập phần vinh hạnh. Cái này mua sắm tinh linh là giang đồng làm tiểu bạch làm được, mỗi một cái đăng ký trang ép người đều có một cái thuộc về chính mình mua sắm tinh linh chuyên môn giúp người để cử chọn lựa thích hợp vật phẩm. Cái này mua sắm tinh linh trọng yếu phi thường, đặc biệt là về sau sai mua sắm trạm phát triển lớn mạnh lúc sau, trên mạng bán đồ vật quá nhiều, khách nhân chọn lựa lên thực tôn công, có người để cử là tốt nhất. Đồng trấn cảm thấy rất có ý tứ, cái này trang web marketing thủ đoạn không tồi. Một khi đã như vậy, hắn liền không khách khí mà đem chính mình sở tao ngộ xui xẻo sự nói một lần, yêu cầu cái này mua sắm tinh linh thế hắn để cử có thể dùng được với thứ tốt. Cái kia mua sắm tinh linh lớn lên cũng rất giống tinh linh, màu trắng đầu tóc, nhọn nhọn lỗ tai, dáng người làm tức giận, sau lưng có một đôi chuồn chuồn cánh, phi thường xinh đẹp. Nàng hướng về phía đồng chấn mỉm cười, xét thấy ngài tình cảnh hiện tại, chúng ta để cử ngài mua sắm này song phản trọng lực ủng, phản trọng lực ủng. Đồng chấn kinh ngạc hỏi, cho ta xem. Tốt. Tinh linh chụp động cánh, trên màn hình nhảy ra một kiện vật phẩm tin tức, đó là một đôi thuần trắng sắc dày, dày dày trên mặt có kim sắc cuốn thảo hoa văn. Thoạt nhìn nhưng thật ra phi thường xinh đẹp. Tôn kính chủ nhân, này song phản trọng lực cũng có thể điều tiết ngài trọng lực, làm ngài bước đi như bay Nga. Tinh linh cười nói, đương ngài yêu cầu tu luyện võ kỹ thời điểm, cũng có thể để cao ngài trọng lực, phi thường phương tiện. Đồng chấn có chút không tin, cái này trang web cũng thổi đến quá thần đi. Chủ nhân, ngài không cần không tin Nga. Tinh linh tiếp tục nói, phản trọng lực cũng có 5 loại hình thức, 5 đương trọng lực điều tiết, tối cao có thể giảm bớt 5 lần trọng lực Nga. Nếu ngài gặp kia mấy cái thực lực cường đại học trưởng, an mặc nó ngài là có thể mau chóng đào tẩu. Đồng trấn đầy đầu hát tuyến, nguyên lai là làm ta đương đào binh. Không phải nói chỉ có không thể tưởng được, không có mua không được sao. Cái này trang ép có vũ khí không có. Có là có. Tinh linh mở to một đôi thủy linh linh đôi mắt nhìn nàng, chính là vũ khí phi thường sang quý, hướng hồ ngài là học sinh, nhưng cái đó là ngài học trưởng, ngài thật tính toán giết chết bọn họ sao. Đồng trấn trầm mặc Tinh linh tiếp tục thừa nhiệt làm người nguội, tôn kính chủ nhân. Ngài là thứ bảy cái đăng ký Kim Sa Website mua sắm chẳng người, làm tiền 10 danh người dùng. Ngài có thể đạt được cái thứ nhất đơn đặt hàng giảm 40% siêu cấp ưu đãi. Này xong phản trọng lực giày, chỉ cần 68.888 cái bạch tinh tệ nga. Chưa xong còn tiếp. 374 truyền thống trận. 6 vạn nhiều một đôi giày. Đối với đồng chấn tới nói thật quý, hắn gia đình chỉ là một cái tiểu gia tộc, không có gì dư tiền, nhiều năm như vậy hắn sở hữu tích tụ cũng mới đưa gần 10 vạn, hắn có chút do dự tận dụng thời cơ thất không hề tới mua sắm tinh linh nói thân ái chủ nhân chúng ta trang web hàng hóa đều là trải qua lưới trời nghiệm chứng nga giả một buổi mười tuyệt đối hưu dụng nga đồng chấn cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi hắn cư nhiên mà xui quỷ khiến ngầm đơn mua sắm hơn nữa lựa chọn thêm một ngàn khối phí kịch liệt kiện hạ xong đơn lúc sau đồng chấn hối hận đến thẳng gãi đầu cái này trang web tựa như có nào đó ma lực có thể mê hoặc nhân tâm giống nhau. hắn lập tức tắt đi trang web đối với trí não thẳng thở dài. từ từ Kim Sa Web sai mua sắm tên này như thế nào như vậy quen thai a có phải hay không ở địa phương nào nghe qua. hắn suy nghĩ một lát đột nhiên nhớ lại phía trước ở thủ đô tinh nhất lên một cổ sóng chiều không người không biết không người không hiểu nhà đấu giá còn không phải là kêu Kim Sa sao? hắn lại mở ra trí não nhìn nhìn liền logo đều giống nhau. Kim sa nhà đấu giá tuy rằng chỉ cử hành quá mấy chàng bán đấu giá, nhưng bọn hắn đánh ra đồ vật đều là thập phần khó được bảo vật. Có vài món trụ phẩm bị người mua lấy đi lúc sau, còn khiến cho vài chàng kịch liệt tranh đoạn, ở lưới trời thượng ăn mặc ồn nào huyên áo. Chẳng lẽ, cái này hép sai mua sắm chạm là kim sa nhà đấu giá khai? Nghĩ đến đây, hắn trong lòng sinh ra một cổ hương phấn, nếu thứ này thật là kim sa nhà đấu giá xuất phẩm, như vậy hắn nhưng xem như nhặt được bảo bối. Hắn đứng ngồi không yên mà ở trong ký túc xá đợi suốt một cái buổi chiều, cùng tháng thượng trung thiên, đêm khuya tiến đến là lúc, một trận dồn dập tiếng đập cửa vang lên. Hắn vốn dĩ ở trên sofa ngủ gật, vừa nghe đến tiếng đập cửa vội vàng nhảy dựng lên, lén lút cầm lấy chính mình vũ khí, một phen năng lượng nhận. Thật cẩn thận mà đi vào cạnh cửa, hạ giọng hỏi, "Là ai?" "Ngươi hảo, ta là Kim Sa Sai mua sắm trạm J34 mã ZSG45 hảo chuyển phát nhanh người máy. Có ngài bao vây?" Đồng trấn vui vẻ Mở cửa. Một cái hình tròn người máy bay tiến vào, nó có một con màu đỏ già quét khí, giống một con huyết hồng đôi mắt, kia chỉ điện tử trong mắt bắn ra màu đỏ qua mang, ở đồng trấn trên mặt đảo qua, thu hóa người xác nhận. Đồng tiên sinh ngài hảo, đây là ngài kịch liệt bao vây, cảm tạ ngài ở Kim Sa website mua sắm mua sắm, lần này giao dịch thành công. Ngài đem vĩnh viễn được đến vip thân phận, sau này mua sắm bùn website mua sắm trạm sở hữu hàng hóa, đều đem hưởng thụ giảm giá 10% ưu đãi. Đồng chấn hiện tại còn không rõ cái này giảm giá 10% ưu đãi vip sẽ cho hắn mang đến cái gì? Chỉ là hương phấn mà đem bao vây mở ra, bên trong là một đôi thật xinh đẹp, dày, thủ công phi thường hoàn mỹ, tặng kèm sử dụng thuyết minh một chương. Phản trọng lực giày xứng có một con khuyên thai điều khiển từ xa, điều tiết trọng lực chỉ cần ở khuyên thai thượng thao tác có thể, phi thường phương tiện. Hắn gấp không chờ nổi mà đem khuyên thai mang lên, đưa vận tải cơ khí người huyền phù ở trước mặt hắn, dùng cơ rơi hoa tiếng nói nói, đồng tiên sinh. Thỉnh vì Z34MGSG45 hảo cho điểm. Thập phân vừa lòng. Đồng trấn hướng nó nói. Cảm ơn ngài đánh giá. Hoan nên lại lần nữa quang lầm kim sa website mua sắm. Hoan nên lại lần nữa sử dụng kim sa kịch liệt chuyển phát nhanh. Chúng ta khẩu hiệu là, kim sa chuyển phát nhanh, sứ mệnh tất đạt. Người máy ban xong rồi manh, liền bay đi. Đồng trấn vội vàng mặc vào giày, đang định thử xem, lại nghe thấy phanh mà một tiếng, ký túc xá môn thế nhưng bị một chân đá văng ra. Không xong. Đồng chấn sắc mặt biến đổi, vừa rồi đã quên mở ra gác cổng hệ thống. Mấy cái thân hình cao lớn. Thân thể thô tráng nam nhân vọt tiến vào, bọn họ ăn mặc bó sát người màu xám ngực. Cơ bắp từng khối phồng lên, cười lạnh mà nhìn chầm chầm hắn. Đồng chấn kéo kéo khoe miệng. Đứng lên, ánh mắt ở mấy người trên người đảo qua, cuối cùng dừng ở cái kia mặt sau cùng nam sinh trên người. Đó chính là hắn đã từng bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, vội vàng túi đầu, trong lòng sinh ra một kia ấy náy Đồng chấn sắc thật giúp hắn rất nhiều, nhưng hiện tại bọn họ đã là bất đồng thế giới người, vì dung nhập này đó cường giả vòng chung đi, có chút hy sinh là cần thiết làm. Huy tiểu tử đối phương vừa mới mở miệng, đồng chấn bỗng nhiên động, đột nhiên chiều bọn họ vọt lại đây. Hắn tốc độ quá nhanh, này mấy người còn không có phản ứng lại đây, đồng chấn lập tức liền đem hắn cái kia bạn cùng phòng đâm bay, chạy ra khỏi môn đi. Bởi vì lực đánh vào quá lớn, đâm bay đi ra ngoài nặng nghề mà quăng ngã ở trên vách tường, xương sườn quăng ngã chặt đứt vài can ngã trên mặt đất nửa ngày khởi không tới. Đáng giận, tiểu tử này tốc độ thật nhanh. Dẫn đầu cái kia nam sinh nói, truy. Đồng chấn giải khai chân chạy như điên, hắn trực tiếp lựa chọn giảm bớt 5 lần trọng lực, tức khắc cảm thấy chính mình thân nhẹ như yến, tuy nói còn không đến mức trực tiếp bay lên tới, nhưng là chạy khởi lộ tới lại bước đi như bay, tốc độ so thường lui tới ước chừng nhanh gấp 10 lần không ngừng, đem kia mấy cái 17 bắt cấp cao thủ tất cả đều xa xa mà ném tại mặt sau. Đồng chấn đại hỉ. Thứ này quả thực chính là chạy trốn vũ khí sắc bén A, về sau liền tính đánh không lại, trốn chạy là khẳng định không có vấn đề. Hung Chi ở chiến đấu bên trong, có này đôi giày chẳng khác nào có tốc độ thêm thành, cũng là một đại trợ lực. Hắn một bên chạy một bên âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải nhiều tổn tiền, từ cái kia kim sa trang ép mua đồ vật, phía trước nhìn đến một kiện vũ khí lạnh tựa hồ không tồi. Mà lúc này, cái kia đưa hóa người máy chính phi vào kim sa cao ốc ngầm bãi đỗ xe, bảy cong tám quải. Đi tới một chỗ thực hẻo lánh phòng, điện tử trong mắt bắn ra hồng quang, ở khóa cửa thượng đảo qua, kiên cố kim loại môn theo tiếng mà khai, bên trong là một chỗ phòng nhỏ, trong phòng một mảnh đen nhánh, nhưng trên mặt đất lại sáng lên kim sắc quang mang. Đó là một cái phức tạp trận pháp. Kim sắc đường cong phức tạp đến tựa như viễn cổ thời đại tôn giáo họa, ở trận pháp bên trong, bất đồng phương vị được khảm mấy viên cực phẩm linh thạch. Người máy bay đến trận pháp trung gian, trận pháp đường cong sáng ngời, nó liền biến mất vô tung. Mà lúc này Sa ở Phượng Hoàng Tinh Giang Đồng trước mặt cũng có một cái trận pháp, cái kia người máy xuất hiện ở trận pháp bên trong, chậm rãi bay đến tay nàng Chung. ở Giang Đồng rời đi Thủ đô Tinh phía trước, vì để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, ở Kim Sa cao úc ngầm bố trí một cái truyền thống trận pháp, tới rồi Phượng Hoàng Tinh lúc sau, lại ở sắt thép thành thị cự chứng Chung bố trí một cái khác, lại lấy nàng Kim Đăng kỳ lực lượng liên thông hai cái trận pháp. Thủ đô Tinh cùng Phượng Hoàng Tinh chi gian khoảng cách quá xa, hao phí nàng không ít cực phẩm linh thạch mới rốt cuộc liên thông thành công nhưng là mỗi lần chỉ có thể truyền tống một người, hao phí linh thạch số lượng cũng thập phần kinh người. nhưng là nàng phát hiện, loại này truyền tống trận ở truyền tống không có sinh mệnh, thể tích cũng không lớn vật phẩm khi, hao phí nguồn năng lượng rất ít, vừa lúc có thể dùng để truyền tống kim sa web sai mua sắm sở bán ra một ít tiểu đồ vật. đến nỗi cái này truyền phát nhanh người máy, là dùng bình thường người máy sửa, càng thêm trí năng, càng thêm tiên tiến, tốc độ cũng càng mau. giang đồng đám người rời đi thủ đô tinh lúc sau, kim sa cao úc vẫn như cũ là nàng sở nghiệp Nhân viên công tác đều còn ở bình thường đi làm, lại có là kỳ, cố bác nguyên đám người quan tâm, phòng ngự trận pháp như cũ ở vận tác, không bao nhiêu người dám lên môn náo sự. Giang Đồng tính toán đem Kim Sa Cao Úc làm Kim Sa Hép Sai mua sắm ở thủ đô Tinh một cái liên lạc trạng, đương yêu cầu tiến hành đại quy mô mua sắm khi, liền có thể trực tiếp liên lạc Kim Sa Cao Úc. Kim Sa Hép Sai mua sắm thượng tuyến ngày đầu tiên, chỉ bán ra mười mấy kiện vật phẩm, đều là chút nhất tiện nghi, ngày hôm sau chỉ bán ra hơn 30 kiện. Ngày thứ ba cũng bất quá mới 100 nhiều kiện, nhưng là tới rồi ngày thứ tư, thành giao lượng liền đạt tới giếng phun, hậu trường thành giao lượng đạt tới thượng vạn, trong đó vũ khí càng là bán chặt đức hóa. Cái này sai mua sắm chạm thực mau liền tiến vào đại chúng tầm mắt, đã chịu khắp nơi thế lực nhìn trộm. Giang Đồng phát hiện, trang web thượng vũ khí đều là cùng cá nhân mua sắm, người này đến từ chính thủ đô tinh. Vào lúc ban đêm, Giang Đồng liền thu được Cố Bác Nguyên thông tin. Trong khoảng thời gian này có lẽ là vì bảo hộ Giang Đồng, Cố bác Nguyên bọn người không có cùng nàng liên lạc, nhưng Giang Đồng biết, bọn họ ở thủ đô Tinh làm rất nhiều công tác tới giữ gìn nàng. Nếu không bọn họ sẽ không như vậy thuận lợi đến vượng Hoàng Tinh, Kim Sa Cao Ốc cũng không có khả năng tiếp tục vận hành. Giang Đồng chuyển được thông tin. Ở nhìn đến nàng khoảnh khắc, Cố bác Nguyên nguyên bản trói chặt mày lập tức giãn ra khai. Tiểu Đồng, Tiểu Cố, hai người không hẹn mà cùng mà hô lên đối phương tên, sau đó nhìn nhau cười, phản phất trong lòng có thiên ngôn và ngữ, đều tại đây cười bên trong gần nhất như thế nào." Giang Đồng cười nói, ngươi thoạt nhìn có chút tiểu tùy nột. Cố Bác Nguyên đệ đệ huyệt Thái Dương, thời buổi rối loạn, gia tộc sự vụ phức tạp, thật muốn bỏ xuống nơi này hết thảy đi ngươi đầu nhập vào ngươi, vạn sự mặc kệ, không biết có bao nhiêu tiêu dao." Giang Đồng biết, tiểu Cố là cái nói được ra làm được đến người, hắn là thật sự muốn bỏ xuống thủ đô tinh hết thảy tới tìm nàng. Nhưng là nàng đồng thời cũng biết, hắn có thể vứt bỏ Cố gia hết thảy, lại vứt không giới hắn tàng tổ phụ, vị kia võ tôn đại nhân. "Đừng nói bậy." Giang Đồng nói, ngươi nếu là không lo cố ra người thừa kế, ai tới giúp ta? Nếu không ta tìm Lạc Kỳ. Cố bác Nguyên giận dữ, không được. Lạc Kỳ kia tiểu tử so với ta còn sức đầu mẹ chán, hắn quản chính mình sự đều quản bất qua tới, còn có thể giúp ngươi. Không cần tối lại, trừ bỏ ta, còn có ai có thể đưa ngươi kiên cố hậu thuẫn. Giang Đồng cảm thấy tiểu cố thật là càng ngày càng đáng yêu. Thật muốn xoa bóp hắn mặt ta. Cố bác Nguyên cũng phát hiện chính mình thất thố, giả cụ một tiếng nói, trở lại chuyện chính. Kim Sa web sai mua sắm là người khai đi, không sai. Đối với tiểu cố, tự nhiên không có gì hảo giấu giếm. Cố Bác Nguyên sắc mặt hơi trầm xuống. Hôm nay có người mua đi rồi người trang web thượng toàn bộ vũ khí, người biết là ai sao? Tổng không phải là Hạ Gia hoặc là Quách Gia đi? Giang Đồng cười nói, tuy không chúng cũng không xa. Cố Bác Nguyên nói, là Long Tổ. Giang Đồng khe gật đầu, Long Tổ hiện tại bị Quách Gia người cầm giữ. Quách Gia lão tổ tông một tháng trước đột phá võ tôn. Đồng thời quách gia trẻ tuổi có 7 người đột phá võ vương, quách gia thế lực vượt qua lạc gia, nhảy trở thành liên bang đệ nhị, tuy rằng so với chúng ta cố ra còn kém một ít, lại cũng kém đến không xa. Quách gia ở Long Tổ vốn là đã kinh doanh nhiều năm, Long Tổ tổ trưởng ở 2 tháng trước tuyên bố bế quan, từ đây lúc sau, Long Tổ liền thành quách gia thiên hạ, quách gia mua sắm nhiều như vậy tiên tiến vũ khí, chỉ sợ sẽ có đại động tác. Hắn muốn đem ta vũ khí mua đi nghiên cứu phòng chế, đáng tiếc, hắn đánh sai chủ ý. Giang đồng cầm hơi hơi thượng nâng, nhà ta đồ vật, cũng không phải là dễ dàng như vậy phòng chế. Chưa xong con tiếp. Đơ S, đa tạ Lệ đánh thưởng cùng tím nhẹ cùng bột đô phấn hồng phiếu cùng với ái tân giác La Phúc Lâm, cực lịch đánh ra phiếu. 375, hướng trên mặt thiết vàng. Cố bác Nguyên Đương nhiên biết, nàng lấy ra tới bán, khẳng định không phải tiên tiến nhất, nghiên cứu vũ khí vẫn luôn là hắn lớn nhất yêu thích, tưởng tượng đến Giang đồng trong tay những cái đó tiên tiến vũ khí, hắn liền kích động, tiểu đồng. Ta cũng tưởng hướng ngươi mua sắm một ít vũ khí. Lời còn chưa dứt, Giang Đồng liền đem một phần văn kiện cấp truyền qua đi, đây là ta tính toán bán cho vũ khí của ngươi danh sách, ngươi xem một chút. Cố Bác Nguyên lật xem một chút, sắc mặt lập tức biến thành kích động đà hồng, "Tiểu Đồng, cảm ơn ngươi. Có cái gì hảo tạ, ta lại không phải không thu tiền." Giang Đồng nhún đúng, "Đúng rồi, ta sẽ làm chuyển phát nhanh người máy trước đưa một hai kiện vũ khí lại đây, ngươi có thể hảo hảo nghiên cứu." Cố Bác Nguyên càng thêm kích động, Mấy cái giờ lúc sau, chuyển phát nhanh người máy đem một con đại hộp đưa đến cô ra nhà cũ, Cố Bác Nguyên người hầu an đông một hương phấn, trực tiếp đem người máy cấp bỏ vào hắn phòng nghiên cứu, hắn bắt lấy hộp, mở ra vừa thấy, đôi mắt tức khắc liền sáng. Hộp trang bất quá là một phen thực bình thường xuống ống, xem tạo hình cùng trên thị trường lưu hành bình thường năng lượng vũ khí cũng không có cái gì bất đồng, nhưng hắn như cũ thật cẩn thận mà đem nó cầm lên, cẩn thận nghiên cứu một trận, trong mắt quang mang càng ngày càng sáng, phía một tầng mê ánh sáng phảng phất đói bụng một tháng, rốt cuộc thấy một con màn thầu quỷ đói. Này cư nhiên là hắn hít sâu một hơi, giơ xuống lên, đối với trong hư không nã một phát súng, theo một tiếng trầm thấp súng vang, một viên mổ ngân bạch viên đạn bắn ra tới, nó ở trong phòng bay tới bay lui, hảo không bị ngăn trở ngại mà xuyên thấu vách tường, cố máy, thậm chí máy móc người thân hình. Kia viên viên đạn bay chừng nửa giờ, cơ hồ đem nhà ở cấp đánh thành cái sàng, mới rốt cuộc năng lượng hao hết, ngã xuống trên mặt đất, sau đó bang mà một tiếng, tự động phân giải. Nguyên tử trong tổ, trở thành trung quanh vật chất, biến mất vô tung. Cố Bác Nguyên trên mặt hiện lên một mặt mừng như điên. Này cư nhiên là tùy ý có thể vũ khí. Hạt giống này đạn là từ đặc thù kim loại chế thành, xuyên thấu lực cực cường. Phải biết rằng, hắn phòng thí nghiệm chung cố máy linh tinh, đều là dùng a cấp kim loại chế tác mà thành a. Viên đạn từ xuống ống bên trong bắn ra lúc sau, chịu tinh thần lực khống chế, loại này vũ khí kỳ thật sớm đã có, nhưng là đối tinh thần lực yêu cầu phi thường cao, thấp hơn 12 cấp cũng đừng tưởng sử dụng, mà cây súng này tinh diệu chỗ ở chỗ. khống chế viên đạn chính là thường, mà dùng thương người, chỉ cần đưa vào tinh thần lực, tại đây khẩu súng thượng tiến hành thao tác là được, cho dù là 3-4 cấp cấp thấp tinh thần lực đều có thể khống chế nó. Đối với Ngân Hà Liên bang tôi nói, cái này vũ khí, có vượt thời đại ý nghĩa. Cố bác Nguyên trong lòng sinh ra một tia nồng đậm ấm áp, hắn nhớ rõ thật lâu phía trước, tiểu đồng lần đầu tiên đến hắn phòng thí nghiệm tới khi... Hắn đã từng trong lúc vô ý nhắc tới hắn ở nghiên cứu loại này tùy ý có thể vũ khí. Chỉ là lâm vào bình cảnh, không có tiến triển thôi. Nàng cư nhiên nhớ rõ. Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua còn phiêu ở trước mặt chuyển phát nhanh người máy. Kia chỉ màu đỏ điện tử mắt chợt lóe trợt lóe, phải có nhiều manh liền có bao nhiêu manh. Mấy cái giờ lúc sau, nay chỉ chuyển phát nhanh người máy về tới sắt thép thành thị màu đen cự trứng. Nó dùng trình tự hóa máy móc cấm nói, tôn kính giang đồng nữ sĩ. Nơi này có một phần cố bác nguyên tiên sinh đưa cho ngài đáp lễ, thỉnh ngài cần phải ở không có người thời điểm mở ra. Giang đồng gỡ xuống kia chỉ tiểu xảo hộ, dùng tốt nhất đóng gói giấy đóng gói đến phi thường tinh mỹ, nàng tiểu tâm mà mở ra, đó là một con thủy tinh hộp Hộp trong suốt, chiếu ra bên trong đồ vật. Nàng đôi mắt không khỏi sáng ngời. Kêu cư nhiên là một cái lắc tay. Nó đem nắp hộp mở ra, lấy ra bên trong lắc tay. Nó từ 18 viên đá quý xuyến thành, mỗi viên đá quý nhan sắc bất đồng. Tinh tế mà mài rữa thành hạt châu, phiếm nhàn nhạt ánh huỳnh quang, dưới ánh năng, dưới, nhan sắc biến ảo muôn vàng, dáng vẻ khiến người khóc, mỹ diễm không gì sánh được, tài chất cực kỳ giống Bích tỷ. Bích tỷ là địa cầu sản vật, ở tinh tế thời đại, mọi người đối loại này khoáng thạch kết tinh cũng không có đặc thù yêu thích, căn bản không có đem nó trở thành quý trọng đá quý tới sử dụng. Giang Đồng từng cùng Cố Bác Nguyên nói lên quá, chính mình trước kia lớn nhất nguyện vọng chính là có thể có một cái Bích tỷ lặt tay. Đây là Giang Đồng kiếp trước nguyện vọng. Bích tỷ từng là nàng thích nhất đá quý, nàng mỗi lần đi thương trường đều phải ở châu đáo trong tiệm coi trọng đã lâu. Kia ra trong tiệm có nàng phi thường thích một cái bích tỷ lắc tay, chẳng qua lúc ấy nàng rất nghèo, căn bản mua không nổi sang quý bích tỷ. Thẳng đến có một lần, những cái đó lợi thế nhân viên cửa hàng châm chọc miệng mai nàng, nàng mới không có lại tới cửa. Nàng xuyên qua đến tinh tế thời đại lúc sau, đối bích tỷ vốn dĩ không có gì chấp niệm, chỉ là thuận miệng đề ra một câu mà thôi, không nghĩ tới tiểu cố cư nhiên nhớ rõ hốc mắt có chút nóng lên, nàng đem lắc tay cầm trong tay lặp lại thưởng thức, hạt châu phi thường bóng loáng, thậm chí còn mang theo vài phần nhân loại nhiệt độ cơ thể, đạo như là bị người lúc nào cũng cầm trong tay thưởng thức giống nhau. Lúc này thông tin lại vang lên, nàng ngẩng đầu vừa thấy, cư nhiên là An Đông, An Đông vẫn như cũ là như vậy Anh Tuấn, trên người sở xuyên phục sức như cũ là như vậy Hoa Mỹ, Cố Bác Nguyên thích khoe khoang, liền bên người người hầu đều phong độ nhẹ nhàng giống như cao quý nhất quý tộc, Giang nữ sĩ có thể tái kiến ngài thật là vạn phần vinh hạnh. An Đông cung kính mà được rồi một cái cung đình lễ, này đó thời gian tới ngài nhưng mạnh khỏe. Thiếu gia nhà ta vẫn luôn vướng bận ngài, mỗi ngày đem ngài treo ở bên miệng đâu. Giang Đồng kéo kéo khoe miệng, tiểu cố lúc nào cũng nhớ nàng không giả, nhưng cũng không có khoa trương đến mỗi ngày đem nàng treo ở bên miệng đi. Giang Nữ Sĩ, ở ngài rời đi thủ đô Tinh mấy ngày này, thiếu gia nhà ta bởi vì quá mức tưởng niệm ngài, cho nên cô ý thỉnh người dựa theo sách cổ thượng sở ghi lại bích tỉ đi mạn thế giới tìm kiếm khoáng thạch, ngài sở thu được cái kia lắc tay là thiếu gia tự mình từ khoáng thạch từ tinh luyện ra tới, tự mình dùng cỗ máy mài rửa. An Đông tiếp tục nói, Giang Đồng nhịn không được bật cười, An Đông ngươi liền tính phải cho nhà ngươi thiếu gia trên mặt tiếp vàng nói tốt, cũng không cần như vậy cố tình đi, quả thực là lệ ông tôi ở buổi này a. An Đông tiếp tục thao thao bất tuyệt mà nói, lắc tay làm thành lúc sau, thiếu gia vẫn luôn mang theo trên người, chỉ nghĩ tìm một cơ hội giao cho ngươi, mỗi ngày hắn chỉ cần tưởng tượng ngài. Liền sẽ đem này xuyến lắc tay lấy ra tới, đặt ở trong tay lặp lại thưởng thức, không tin ngài sờ sờ này đó hạt châu, có phải hay không còn có nhiệt độ cơ thể. Hảo, An Đông. Giang Đồng cảm thấy, làm hắn nói như vậy đi xuống, phòng chừng có thể xả ra cố bác nguyên vì này chuối hạt tử cúc cung tận tụy, nôn ra ba lượng máu tươi cầu huyết kiều đoạn, tiểu cố tâm ý, ta sẽ vĩnh viên ghi tạc trong lòng. Thỉnh thay ta chuyển cáo hắn, đây là ta đời này thu được nhất đồng lễ vật. An Đông trên mặt lộ ra một mặt vui mừng. Trong lòng âm thầm tự đắc, Thiếu gia cũng thật là, rõ ràng vì Giang nữ sĩ làm nhiều như vậy, nhưng chính là nghẹn ở trong lòng không chịu nói ra. Ngươi đối nữ nhân hảo, không nói ra tới người khác như thế nào sẽ biết đâu. Ngươi xem, ta đem chân tướng toàn nói ra, Giang nữ sĩ không phải cảm động đến cùng cái gì dường như sao? Hắn không khỏi cảm thán, nhà hắn thiếu gia cái gì cũng tốt, chính là ở cảm tình thượng trống giống, căn bản không biết như thế nào đối nữ hài tử hảo. Con hảo có ta ở đây a, hắn đắc ý mà tưởng, Thiếu gia ngài yên tâm có an đông ở, tuyệt đối sẽ không làm giang nữ sĩ dừng ở người khác trên tay. mà lúc này đường sự chi nhất giang đồng đang ở trong lòng yên lặng mà tưởng, may mắn nhà ta thượng quan không phải loại này đậu bỉ. giang đồng cắt đứt thông tin, lại làm chuyển phát nhanh người máy cấp cố bác nguyên đưa đi lần trước ở thần tộc bí cảnh bên trong bắt được chìa khóa, tiểu cố trong cơ thể cũng dung hợp thần tộc tế bào, được đến thần tộc huyết mạch, hy vọng hắn có thể tìm được cơ duyên, đem thần tộc tế bào trùng ký ức khóa hoàn toàn mở ra. mà lúc này cố bác nguyên đã quá chú tâm đầu nhập đến hắn yêu nhất vũ khí nghiên cứu chung đi. mấy ngày kế tiếp Kim Sa Web sai mua sắm thành giao lượng kế tiếp bỏ lên cơ hồ mỗi phóng thượng một ít đồ vật liền lập tức bị nháy mắt hạ gục động thủ năng lực hơi chút chầm một chút căn bản là đoạt không đến. nguyên bản chỉ là vũ khí bán đến nhiều những cái đó linh gạo, linh bột mì linh tinh cây nông nghiệp bán đến không nhiều lắm Giang Đồng liền phân phó trang web người phụ trách tăng lớn tuyên truyền lực độ trọng điểm đặt ở này đó cây nông nghiệp không chỉ có hương vị tươi ngon hơn nữa có thể có trợ giúp tu vi mặt trên. Vương Du là thủ đô tinh thượng một cái bình thường gia đình bà chủ, có cái thực hoàn mỹ gia đình, trượng phu là mẫu công ty cao quản, kiếm được nhiều, cũng rất đau nàng, còn có cái 6 tuổi nhi tử, nhi tử phi thường đáng yêu, phía trước đi thí nghiệm, thiên phú cư nhiên đạt tới võ tướng, đối với giống bọn họ như vậy bình dân gia đình tới nói, võ tướng thiên phú đã là phi thường không tầm thường. Đối này hai vợ chồng thật cao hứng, còn cố ý bày hai bản, mở tiệc chiêu đãi thân thích bằng hữu. Hơn nữa dùng nhiều tiền đem nhi tử đưa đi cái này phiến khu tốt nhất trường học đọc sách Ngày hôm qua trường học thể thuật lao sư vừa mới tìm nàng nói qua lời nói Làm nàng nhất định phải mua một ít có trợ giúp đề cao thân thể tố chất linh thực cho nàng nhi tử ăn Hiện tại đúng là hài tử trường thân thể đặt nền móng thời điểm Dinh dưỡng cùng không cùng được với quyết định nhi tử tương lai thành tựu Vương Du tự nhiên không dám chậm trễ Về nhà lúc sau liền lên mạng tìm tỏi có thể cường thân kiện thể Đề cao tu vi linh thực Vốn dĩ dùng y học Trung Quốc phối trí linh dược là tốt nhất, nhưng kia đồ vật thực quý, còn không dễ dàng mua được, Trợ phu nhiều phiên thắc quan hệ đi cửa sau đi tìm linh dược đi, nàng tác tính toán trước mua một ít linh thực cấp nhi tự ăn, tuy rằng không kinh bảo chế linh thực dược hiệu không tốt, nhưng tổng so không có hảo. Liên ở nàng xem lên mạng thời điểm, trước mặt đông nhiên nhảy ra một cái quảng cáo hình ảnh, quảng cáo chung có cái thân hình cao lớn, trên người cơ bắp kết cụ trắng hán, chính phủng một chén nóng hôi hổi cơm, trên mặt lộ ra thỏa mãn tươi cười. Linh gạo. Vương Du tới hương thú, điểm đánh đi vào, phát hiện là Kim Sa website mua sắm, nhìn linh gạo tư liệu, có chút tâm động, liền đăng ký tài khoản, ở hướng dẫn mua tinh linh dưới sự trợ rút, mua sắm 20 cân linh gạo. Linh gạo không quý, lại cũng không tiện nghi, một cân muốn 500 bạch tinh tệ, mà bình thường gạo, chỉ cần 6-7 đồng tiền một cân thôi. 10 ngày lúc sau, nàng thu được linh gạo, mở ra túi, một cổ hạt thóc thanh hương nên diện đánh tới, nàng cảm thấy tinh thần rung lên, bắt một phen ở trong tay, dùng tay mở rúm. Viên viên no đủ, trắng tinh như ngọc, thật là hảo mễ. Nàng đội vàng cầm một ít tiến phòng bếp trung hảo, chỉ chốc lát sau, lão công mang theo nhi tử đã trở lại, tiến phòng đã nghe tới rồi một cổ thấm vào ruột gan mùi hương. Chưa xong con tiếp. 376, đại quân tiếp cận. Lão bà, hôm nay làm cái gì? Như thế nào như vậy hương? Tới, các ngươi nếm thử. Vương Du cho bọn hắn một người thịnh một chén cơm, hai cha con thật sâu mà hút một ngụm, cầm lấy chiếc đũa ăn một ngụm, lập tức lộ ra kinh ngạc biểu tình. Sau đó chiếc đua tung bay, ăn ngấu nghiến mà đem chỉnh chén cơm rút xong, lại gấp không chờ nổi mà thịnh một chén. Một nhà ba người ngày thường chỉ có thể một người ăn một chén, hôm nay lại phá lệ mà một người ăn ba chén, thẳng ăn đến bụng nhi tròn xoe. Hai cha con nằm ở trên sofa, vốt bụng dư vị nói, thơm quá à, ta trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy cơm. Kỳ quái. Vương Du lão Công nhìn nhìn chính mình tay, ta cảm giác chính mình có dùng không hết sức lực. Ta cũng là... Nhi tử dùng hắn nhu nhu thanh âm nói, giống như ta tinh thần lực cũng gia tăng rồi một chút. Vương Du trong lòng vui vẻ, xem ra này linh gạo thật sự hữu dụng. Lão bà a, hôm nay này mễ là ở nơi nào mua? Vương Du lão công hỏi. Vương Du liền đem kim sa website mua sắm sự tình vừa nói, Vương Du lão công vội vàng đổi bộ website mua sắm, này vừa thấy, đôi mắt lập tức liền sáng. Mau nhiều mua chút linh gạo. Hắn vui sướng mà nói, còn có khác không có? Linh mặt, cũng nhiều mua chút đem chúng ta tích tụ đều lấy ra tới mua. Vương Du một nhà sấm rền gió cuốn, mua 200 nhiều cân linh gạo cùng 300 nhiều cân linh mặt. Sự thật chứng minh, bọn họ quyết định là chính xác, không ra một tháng, này đó linh gạo linh mặt đã bị tranh đoạt không còn, rất nhiều người ở trang ép thượng đoạt không đến, liền thượng chợ đen mua, ở chợ đen linh gạo đã bị lên nào nào đến hơn 1.000 một cân, linh mặt bị xào tới rồi 800 một cân, còn rất ít có thể mua được hóa. Rốt cuộc đây là linh thực, Tuy rằng trong đó sở hàm linh khí so ra kém những cái đó đẳng cấp cao linh thực, nhưng cơm canh môi đốn đều phải ăn không phải. Tích lũy tháng ngày dưới, có thể cải thiện thân thể, đề cao tu vi, như vậy thứ tốt, ai không nghi muốn? Ở một ít xa xôi tinh vực, thậm chí xuất hiện đoạt mễ tình huống, một ít cầm quyền gia tộc tùy tiện tuyên bố một đạo mệnh lệnh. Nói này đó linh gạo linh mặt có vấn đề, liền làm hiến binh đội tới cửa trực tiếp cấp đi, Mỹ kỳ danh rằng đưa đi kiểm nghiệm, kỳ thật chính là minh đoạt. Dân chúng tức giận nhưng không dám nói. Giang Đồng phát hiện, ở ngắn ngủn trong một tháng, kho hàng đọc lại linh gạo linh mặt tất cả đều bán xong rồi, kim Sa web sai mua sắm quang vinh đoàn hóa. Xem ra nên mở rộng sinh sản. Chính là nhân thủ không đủ a. Đạm Đài Gia đã đi ra ngoài cứu viện rất nhiều lần, hiện tại sắt thép thành thị cư dân đã đạt tới 7 vạn nhiều người, nhưng là đối mặt kim Sa web sai mua sắm thật lớn doanh số, dân cư vẫn là quá ít. Trong khoảng thời gian này có không ít người liên hệ trang web muốn hạ đại đơn đặt hàng Thành phê lượng mà mua sắm vật phẩm, đều bị nàng nguyện chuyển từ chối. Nàng biết, trong khoảng thời gian này Kim Sa ép sai mua sắm nổi bật quá thịnh, rất nhiều thế lực liền chú ý tới, những người này ở nơi tối tăm nghe dục dịch. Nàng cần thiết đánh lên 12 vạn phần tinh thần, hảo hảo ứng đối. Chủ nhân, Gia Lam bỗng nhiên nói, có hạm đội tới gần Phượng Hoàng Tinh. Giang Đồng sắc mặt trầm xuống, khoảng cách Phượng Hoàng Tinh còn có bao xa? Còn có 300 nhiều vạn km. Một mặt lập thể màn hình ở trước mặt Triển khai. Thông qua ta từ lưới trời thượng lấy ra tin tức tới xem, nay chi khổng lồ hạm đội lệ thuộc với anh tiên tinh vực, là phàm đặc công tức thủ hạ Hoa Hồng hạm đội. Giang Đồng cong cong khỏe môi, rốt cuộc tới sao? Tới thật đúng là thời điểm a, Đạm Đài dã mang theo Niết Hoàng đoàn đi ra ngoài cứu hộ, lần này mang đi 1200 người đội ngũ, xem ra phàm đặc công tức tin tức thực linh thông sao, hắn cho rằng cứu viện hào rời đi, Niết Hoàng tinh thượng liền không ai có thể ngăn cản bọn họ. Chủ nhân Đối phương yêu cầu thông tin. Già Lam nói, hay không tiếp tiến bảo. Tiếp vào đi. Giang Đồng xoay người ở trên sofa ngồi xuống. Xem bọn hắn rốt cuộc muốn nói chút cái gì. Sau một lát, lập thể trên màn hình xuất hiện một cái quần áo đẹp đẽ quý giá người trẻ tuổi. Hắn lớn lên thực ánh tuấn, trên mặt mang theo quý tộc sở đặc có cao cao tại thượng. Ta là Phạm Đặc Công Tước. Hắn lệnh như băng mà nói, ngươi chính là Niết Hoàng Tinh chủ nhân. Giang Đồng khỏe miệng mang theo một mặt nhàn nhạt châm trọng. Ngươi không xứng cùng ta nói chuyện, làm phụ thân ngươi tới Dứt lời, trực tiếp cắt đứt thông tin Không giáo dưỡng tiểu hải tử, ở trước mặt ta chơi đại bài Hiện tại khẳng định ở máy truyền tin trước tức dẫn đến dầm chân Giang đồng ác thú vị mà chọn cho ngôi Từ A5 trong tay tiếp nhận xa đường nước, lo chính mình uống lên Không bao lâu, đối phương lại lần nữa thỉnh cầu thông tin Lần này là một cái trung niên nam nhân, thoạt nhìn uy phong lấm lấm Trên người mang theo một cổ quân nhân lãnh ngạnh khí trước thoạt nhìn so với kia cái tiểu phàm đặc công tức thuận mắt nhiều ngươi hảo ta là Elvin. phàm đặc hà nói các hạ chính là vị kia lấy sức của một người đối kháng ta một chi hạm đội nữ võ tôn không sai giang đồng ngẩng đầu nói chính là ta evelin lạnh lùng nói các hạ tinh cầu ở ta lãnh địa lại nói tiếp các hạ cũng muốn chịu ta quản hạt chính là các hạ lại công nhiên cướp bóc ta nhân dân đối kháng ta quân đội xin hỏi các hạ đây là có ý tứ gì giang đồng nhàn nhã mà nói Nếu ta không có nhớ lầm, này đó dân chúng đều là bị công tức các hạ từ bỏ, ta là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo mới tiến đến cứu viện. Vì không cho công tức các hạ thêm phiền thoái, ta còn tiếp thu này đó dân chạy nạn phụ trách bọn họ an mặc chi phí, an bài bọn họ sau này sinh hoạt. Lại nói tiếp, ta đây chính là giúp công tức các hạ đại ân, công tức không chỉ có không cảm tạ ta, ngược lại tới cửa tới hương sư vấn tội, này chỉ sợ không thể nào nói nổi đi. Kelvin ở trong lòng thầm mắng, thật là cái miệng lươi sắc bén tiểu níu. Hắn sát mặt chưa biến, nhàn nhạt nói, vì không cho thú chiều lan tràn, chúng ta sở làm phong tỏa quyết định không gì đáng trách. Nhưng thật ra các hạ, nếu ngươi có biện pháp có thể loại trừ ký sinh trên cơ thể người trong vòng quái thu trứng vì cái gì không còn sớm một chút lấy ra tới, các hạ có biết này sẽ cứu bao nhiêu người tánh mạng? Chẳng lẽ các hạ phái ra hạm đội cứu viện, không nên trước liên lạc tinh vực quân chính quy, cùng quân chính quy phối hợp cứu viện? Giang Đồng cảm thấy, này đó thân phận tôn quý các quý tộc, từ nhỏ sở học chi thức khẳng định có một môn học kêu như thế nào tôi luyện chính mình ra mặt. Nói đến mặt dày vô sỉ, bọn họ xương đệ nhị, không có người dám xương đệ nhất. Giang Đồng cười nói, nói như vậy lên, nhưng thật ra ta sai rồi. Như vậy các hạ lần này đến ta phượng hoàng tinh làm khách, là muốn làm cái gì? Muốn đem những người này mang về? Ta là không có gì ý kiến, chỉ là sợ nhân ra không đồng ý ai như vậy đi. Ta là cái giảng dân chủ người, nếu không chúng ta tới cử hành một lần dân chủ đầu phiếu, từ chính bọn họ quyết định là lưu lại. Vẫn là cùng ngươi trở về Eo Vìn trên mặt vẫn duy trì tươi cười Đáy lòng lại ở mắng to Thật là cái da mặt dày tiểu níu Hắn vẫn duy trì phong độ Đạm nhiên nói nếu các hạ khăng khăng muốn đem bọn họ lưu lại Việc này cũng không phải không thể thương lượng Bất quá Nghe nói các hạ khai một cái trang web Tên là Kim Sa Website Sai Mua Sắm Giang Đồng dưới đáy lòng cười lạnh Quả nhiên là vì cái này mà đến Phượng Hoàng Tinh là Giang Đồng Sản Nghiệp Cái này ở Liên bang Bộ Môn là có ký lục Phạm đặc công tức làm anh tiên tinh vực chủ nhân, tự nhiên có thể tra được, lại kết hợp kim sa nhà đấu giá cùng kim sa website mua sắm, thực dễ dàng là có thể phỏng đoán ra nàng chính là website mua sắm chủ nhân. Hiện tại kim sa website mua sắm ở toàn bộ hệ ngân hà đều tiếng tăm lừng lây, lớn như vậy một khối bánh kem, Phạm đặc công tức khẳng định muốn tới phân một ly canh. Đáng tiếc, này ly canh có độc, ngươi không cái kia bản lĩnh ngăn xong đi. Giang đồng thân mình sau khinh dựa vào trên sofa, nói, không sai. Kim Sa Huếp mua sắm đích thật là của ta. Kelvin trầm giọng nói, Giang nữ sĩ, ngươi phượng hoàng tinh, tựa hồ không có giao quá một lần thuế đi. Giang đồng trao phúng mà trọn trọn khoe miệng, phàm đặc công tức mang theo nhiều như vậy hạm đội tới, không phải là tới thúc giục nộp thuế khoản đi. Không nghĩ tới công tức các hạ hiện tại như vậy nhàn, cư nhiên liền nộp thuế loại này việc nhỏ đều phải tự mình hỏi đến, thật là tự tay làm lấy a. Kelvin tựa hồ một chút đều không tức giận, nhàn nhạt nói. Xem ra giang nữ sĩ không có minh bạch chính mình tình cảnh. Nga. Nguyễn Nghe Ký Càng. Giang nữ sĩ trang ép thượng sở bán vật phẩm đã khiến cho khắp nơi chú ý, nếu không phải ta thế ngươi chặn lại, không biết có bao nhiêu người tiến đến quấy rầy Giang nữ sĩ, hiện tại ngươi tỏa ủng một tòa bảo khố, nếu không lựa chọn một cái cường đại thế lực hợp tác, sau này chỉ sợ sẽ bước đi duy gian, thậm chí còn sẽ gây họa thượng thân. Kelvin dừng một chút, nói, giang nữ sĩ, vũ trụ bên trong cường giả rất nhiều. Cho dù ngươi là một vị võ tôn, nhưng trước sau xong quyền khó địch bốn tay. Đây là hồng quả quả huy hiếp. Kelvin tiếp tục nói, Hùng chi, liền tính ngươi bảo vệ cho viên tinh cầu này lại như thế nào? Nếu có người phong tỏa ngươi tuyến đường, ngươi hàng hóa như thế nào vận chuyển đi ra ngoài? Hiện tại ngươi có thể cùng mấy nhà đại hình chuyển phát nhanh công ty hợp tác, nhưng tương lai ngươi chẳng lẽ không chính mình tổ kiến thương đội sao? Hùng chi nhiều phiên áp lực dưới, lại có mấy nhà chuyển phát nhanh công ty dám tiếp tục cùng ngươi hợp tác? Người thương hạm đi ra ngoài, ai tới hộ giá hộ tống. Nói tới đây, hắn sâu kín mà thở dài, nói, giang nữ sĩ, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ a. Giang đồng nhẹ nhàng phe phẩy trong tay liệp chén rượu, như suy tư gì nói, ngươi nói rất có đạo lý, ta là nên tìm cá nhân hợp tác. Eo vín lộ ra vẻ tươi cười, hắn dâu sồn bởi vậy mà hơi hơi kiều kiều, xem, giang nữ sĩ, ngươi vẫn là thực minh lý lẽ. Như vậy, kế tiếp chúng ta có phải hay không nên thương lượng một chút hợp tác công việc? Giang Đồng cười nói, nếu công thức các hạ có bị mà đến, tất nhiên đã nghĩ hảo hợp tác điều khoản, không bằng trước cho ta xem, ta cũng hảo có cái chuẩn bị. Có thể. Theo Vinh đem một phần giả thuyết văn kiện đưa tới, Giang Đồng tiếp nhận tới nhìn kỹ xem, càng xem càng cảm thấy buồn cười, đến cuối cùng đều nhịn không được cười ra tiếng tới. Vị này phàm đặc công thức ăn uống thật là không nhỏ a, yêu cầu nhập cổ kim xa website mua sắm, chiếm 50% cổ phần, đại giới chính là miễn thuế quan cùng bảo đảm hàng hóa an toàn. 50% cổ phần, ha ha, không bằng đem kim sa website sai mua sắm trực tiếp đưa cho hắn hảo, nàng giang đồng ngược lại thành cho hắn làm công. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Nàng trực tiếp đem văn kiện ném vào trạm thu về, phàm đặc công tức cả giận nói, giang nữ sĩ, ngươi đây là có ý tứ gì? Những lời này nên ta hỏi. Giang đồng sắc mặt trầm xuống, phàm đặc công tức, ngươi là có ý tứ gì? Từ này phân văn kiện thượng, ta nhìn đến không đến một đinh điểm thành ý. Chưa xong còn tiếp. T.S. Đa tạ Kitty tiểu miêu cùng phẽ nghi hai vị thân phấn hồng phiếu, ngộng ngộng không lưng. 377, Già Lam phản kích. Nay đã là ta có thể lấy ra lớn nhất thành ý. Phạm đặc công tức sắc mặt biến thành màu đen, giang nữ sĩ, người tốt nhất thận trọng suy xét. Giang đồng bồng chén rượu, đứng vậy, kèo vỉn trong lòng cả kinh, nữ nhân này trên người sở phát ra khí thế thực sự kinh người, cho dù cách màn hình, hắn đều cảm giác được một cổ ẩn ẩn áp lực. Nữ nhân này rốt cuộc là cái gì tu vi? Thế nhưng có như vậy khí phách? Phạm đặc công tức các hạ, làm một cái thủ pháp công dân, liên bang pháp luật sở quy định thuế, ta sẽ giao nộp Chỉ cần ta nộp thuế, làm anh tiên tinh vực người thống trị, ngươi liền có nghĩa vụ phụ trách ta an toàn, này vốn chính là ngươi nghĩa vụ, ngươi cư nhiên dùng nó đảm đương làm cân lượng yêu cầu chiếm cổ phần 50. Giang Đồng lạnh lùng nói, dựa theo liên bang pháp luật, này tựa hổ là phạm pháp đi. Phạm đặc công tức mặt mày gian hiện ra một tia tức giận, Giang Đồng không chờ hắn mở miệng tiếp tục nói Công tước các hạ, nếu ngươi không muốn tấn ngươi nghĩa vụ, ta cũng chỉ có thể chính mình bảo hộ chính mình tài sản. Nếu ai muốn động nhất động ta hàng hóa, như vậy thực xin lỗi, ta chỉ có thể dùng ta chính mình nắm tay đi giải quyết. Phạm đặc công tức đống nhiên cười rộ lên, trong tiếng cười mang theo một cổ khinh thường cùng khinh thường, tiểu cô nương, ngươi mới bao lớn tuổi, đi qua nhiều ít địa phương. Ngươi biết trên đời này có bao nhiêu cường giả. Ngươi cư nhiên tưởng nhất nhất dùng nắm tay giải quyết. Ngươi thật đúng là thiên chân. Nếu không tin. Ngươi có thể thử xem. Giang Đồng trực tiếp cắt đứt thông tin. Già Lam. Ở Già Lam 3D hình ảnh xuất hiện ở nàng bên cạnh, chủ nhân có gì phân phó? Mở ra phòng không võng. Giang Đồng trong mắt sát ý đốn hiện, nếu phàm đặc công tức khang khang tìm tra, chúng ta liền bồi hắn chơi chơi, làm hắn kiến thức một chút chúng ta thực lực. Già Lam lộ ra hưng phấn biểu tình, trăm ngàn vạn năm, lần trước chiến đấu đã lâu đến độ mau nhớ không rõ. Hắn rốt cuộc lại chờ tới giờ khắc này. Đây chính là hắn đi vào cái này văn minh lúc sau trận chiến đầu tiên, cũng không thể làm này, đó là hậu ngân hà liên bang nhân coi thường hắn. Là, Dạ Lam bang mà kính cái quân lễ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vừa dứt lời, sắt thép chi trong thành bốn cái tháp cao liền chớp động khởi ánh sáng, một đạo tia chớp sóng điện hướng trên bầu trời đánh tới. Xuyên phá tầng khí quyển, vẫn luôn đến tán giật tầng, sau đó dọc theo tán giật tầng hình thành một đạo năng lượng lá mỏng, đem chỉnh viên tinh cầu đều bao phủ trong đó. Sắt thép chi thành dân chúng kỳ quái mà nhìn những cái đó tháp cao cùng không trung, không rõ đã xảy ra chuyện gì, trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi. Giang Đồng từ trên màn hình quan sát năng lượng bảo hộ màng số liệu, có chút không hài lòng, đáng tiếc nàng hiện tại thực lực không đủ. Cũng không có đủ tài liệu, nếu không bày ra vạn giảm thanh hồng phòng ngự đại trận, bất luận kẻ nào đều không thể lay động viên tinh cầu này mảy may. Mà hiện tại tầng này năng lượng màng, cũng gần là có thể tạm thời tự bảo vệ mình mà thôi. Lúc này vũ trụ... Hoa hồng hạm đội chủ hạm trong vòng, lão công tức ngồi ở chỉ huy toàn thượng, sắc mặt tâm trầm, tiểu công tức khai đặc. Phạm đặc tắc vẻ mặt phẫn nộ, phụ thân, chúng ta như thế nào có thể cho phép nữ nhân này lặp đi lặp lại nhiều lần mà khiêu chiến chúng ta phạm đặc gia tộc quyền uy, phụ thân. Chúng ta cần thiết cho nàng một cái giáo huấn. Phượng Hoàng Tinh vốn dĩ chính là chúng ta khu trực thuộc, chúng ta sao không đem nàng cấp trừ bỏ, sau đó đem Phượng Hoàng Tinh quyền khống chế một lần nữa lấy về tới. Elvin trầm mặc. Nhìn trên màn hình kia viên xinh đẹp màu xanh lục tinh cầu, không hề nghi ngờ, viên tinh cầu này phi thường rồi rào mỹ lệ, từ trên tinh cầu chuyển đến tin tức, nơi đó không chỉ có hoàn cảnh tuyệt đẹp, hơn nữa linh khí mười phần, sinh trưởng rất nhiều chân quý linh thực, mặt trên cư dân cho dù không tu luyện, tinh thần lực cũng có thể thong thả mà tăng trưởng. Viên tinh cầu này, quả thực là cái thiên đường, chính là ở cơ sở dữ liệu tư liệu chung, viên tinh cầu này ở mấy năm phía trước còn chỉ là một viên chưa khai phá tinh cầu. Mặt trên có rất nhiều khủng bố quái thú, đại khí cũng không thích hợp nhân loại cư trú. Bởi vậy vẫn luôn bị coi là phê tinh. Trên tinh cầu này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, thế nhưng có thể làm nó khởi lớn như vậy biến hóa. Nhất hấp dẫn hắn, không phải cái kia cái gọi là website mua sắm, mà là viên tinh cầu này bí mật, vì thế hắn có thể hy sinh hết thể đại giới. Tốc độ cao nhất đi tới. Pham đặc công tức hạ lệ. Mấy cái giờ lúc sau, hoa hồng hạm đội đã đi tới gần mà quỹ đạo, khai đặc thực hương phấn. Vội vã mà nói, phụ thân, thỉnh hạ lệnh đi. Phạm đặc công tức có chút do dự. Một cái cô nương, tuổi còn trẻ cư nhiên liền có võ tôn tu vi, này quá không bình thường, hơn nữa xem nàng thái độ, tựa hồ một chút đều không sợ hãi, chẳng lẽ nàng có cái gì dựa vào. Phụ thân, khai đặc thúc giục nói, hắn đã sớm đỏ mắt website mua sắm những cái đó công nghệ cao vũ khí, đáng tiếc hắn xuống tay quá chậm, không có thể mua được, hiện giờ hận không thể lập tức đem phượng hoàng tình đánh hạ tới đem ép sai mua sắm vài thứ kia toàn bộ chiếm làm của riêng. Kelvin thở dài, mặc kệ như thế nào, đều đã tới rồi tình trạng này, hắn không có đường rút lui. Hắn chậm rãi nâng lên tay, cao giọng nói, Phượng Hoàng Tinh chủ nhân Giang Đồng, đoạt lấy ta con dân, công kích ta quân đội, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Ta, Phạm Đặc gia tộc đệ 326 đại gia chủ, Kelvin Phạm Đặc, tại đây tuyên bố, Giang Đồng vì ta Phạm Đặc gia tộc địch nhân, hôm nay... Ta Hoa Hồng Hạm đội viễn Trinh Phượng hoàng tinh, thề muốn lấy lại công đạo. Dứt lời, hắn đống nhiên đứng dậy, đệ Tam hạm đội chuẩn bị. Khai hỏa. Giang Đồng đứng ở không gian 3 triệu màn hình trước, nhìn Hoa Hồng Hạm đội tiên quân, tổng cộng 36 con đại hình tinh hạm bên trong bắn ra từng đoàn lóa mắt bạch quang, giống như mưa sao băng giống nhau, cắt qua yên tĩnh vũ trụ, chiều sắt thép thành nơi vị trí vọt tới. Nàng hơi hơi nâng lên cằm, lộ ra một đạo thần bí khó lường tới cười, như vậy, khiến cho chúng ta tới sáng tạo kỳ tích đi. Mưa sao băng giống nhau năng lượng đạn đánh vào năng lượng cháo thượng, năng lượng cháo nổi lên một tầng tầng gọn sóng, những cái đó năng lượng đạn lập tức liền trừ khử, hóa thành xạ tuyến tán giật ở vũ trụ bên trong. Cái gì? Khai đặc kinh hãi, trừng mắt một đôi mắt to, không dám tin tưởng mà nhìn màn hình, năng lượng cháo. Bọn họ cư nhiên có năng lượng cháo. Tinh cầu cấp bậc năng lượng cháo Ngân Hà Liên bang cũng là có, bất quá phi thường thưa thớt, chỉ có thủ đô tinh cùng các đại tinh vực thủ phủ tinh có. Mỗi lần bắt đầu dùng đều sẽ hao phí giá trên trời năng lượng, anh tiên tinh vực thủ phủ tinh năng lượng cháo đã rất nhiều năm không có mở ra qua. vỉn sắc mặt trầm như hồ sâu, lặng im một lát, hắn lại phát ra tân mệnh lệnh, thứ 5 hàng đội, H34G hình năng lượng đạn chuẩn bị. Khai đặc vui vẻ, H34G hình năng lượng đạn có cái tên hiệu kêu phi ma thối, uy lực phi thường cường, là chuyên môn nhắm vào năng lượng cháo sở nghiên cứu phát minh, có thể đục lô năng lượng cháo. Nghe nói nó ngoại hiệu đến từ chính cổ đại nào đó đạn đạo khai hỏa. Mấy chục cái chớp động kim quang mưa sao băng chiếu Phượng hoàng tinh đánh đút lại, khai đặc đầy mặt kích động, phảng phất nhìn đến vượng hoàng tinh đại môn triều chính mình chậm rãi mở ra, không đếm được linh thực cùng công nghệ cao vũ khí, đều nhậm chính mình tùy ý lấy dùng. Hắn tuy rằng là công tước, thấy nhiều quý giá linh thực cùng vũ khí, nhưng giống vượng hoàng tinh như vậy nhiều như vậy tiên tiến, đúng là hiếm thấy a. Ở hắn hưng phấn trong ánh mắt, phi mau thối năng lượng đạn đánh vào năng lượng cháo thượng. Hắn kích động tiếng cười còn không có tới kịp xuất khẩu liền sinh sôi mà cứng đờ ở trên mặt. Tại sao lại như vậy? Phi Mao thối năng lượng đạn, chuyên môn vì tập kích năng lượng cháo mà nghiên cứu phát minh cường đại vũ khí, đánh vào kia tầng năng lượng cháo thượng, vẫn cứ thực mau liền trừ khử. Sao có thể? Hắn đông nhiên ý thức được có thể có được như vậy rất cao khoa học kỹ thuật vũ khí, phượng hoàng tinh năng lượng cháo so với thủ đô tinh năng lượng cháo đều phải mạnh hơn rất nhiều. Giang Đồng nhìn trên màn hình biểu hiện số liệu có chút đau mình. Năng lượng cháu là muốn hao phí nguồn năng lượng, chống đỡ vừa mới lần đó công kích, cư nhiên hao phí ngón nút giáp như vậy đại một giọt thần ban cho nguồn năng lượng, phải biết rằng, như vậy một giọt liền cũng đủ sắt thép thành thị cao phụ tải vận chuyển, dùng tới 10 năm. Giang Đồng cảm thấy, chính mình hiện tại đã thành thần giữ của, chơ mắt nhìn chính mình thật vất vả tích góp lên tiền tài hóa thành nước chảy ly chính mình mà đi. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa a? Nàng ánh mắt lộ ra một mặt mãnh liệt tức giận, "Già Lam, phản kích đi!" là chủ nhân. Gia Lam chờ những lời này đã đợi thật lâu. Nghe vậy tinh thần rung lên, Giang Đồng cảm giác liền trong phòng ánh đèn đều tựa hồ lắc lư một chút. ca ca theo một tiếng máy móc chuyển động thanh âm vang lên, sắt thép thành thị bốn cái phương vị mặt đất mở ra, một cái phóng ra đài từ dưới nền đất thăng lên, phóng ra đài pháo khẩu vừa chuyển, đồng thời nhắm ngay tầng khí quyển ngoại thứ năm hàm đội. ầm ầm ầm anh. Theo tứ thanh vang lớn, bốn viên cao năng lượng thuốc hạt đạn tận trời mà đi, lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua tầng khí quyển chiều thứ 5 hạm đội tập kích. Lao công tức thấy thế kinh hãi, đống nhiên đứng lên, giận dữ hét: "Thứ 5 hạm đội, lập tức lui lại." Nhưng là đã chậm, thứ 5 hạm đội tinh hạm tốc độ nơi nào so được với hạt đạn tốc độ, hạt đạn đánh trúng trong đó 4 con tinh hạm, vũ trụ bên trong nổ tung mỹ lệ pháo hoa. Ngay sau đó, lại có 4 viên năng lượng đạn đã đến. Cao năng lượng thúc hạt đạn một vòng tiếp theo một vòng mà đến, vũ trụ trung nở rộ ra một đóa lại một đóa sáng lạn pháo hoa, đẹp như ánh bình minh. Kelvin sắc mặt xanh mét, Thứ năm hạm đội là hắn tinh nhuệ nhất bộ đội, hắn đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, tương đương với hắn nửa cái thân ra, hắn chỉ trầm mặc một lát, cao giọng nói, mở ra cửa khoang. Cửa khoang nhanh chóng mở ra, Kelvin bay ra tinh hạm, hóa thành một đạo sao băng, xuất hiện ở thứ 5 hạm đội phía trước. Lúc này thứ năm hạm đội chỉ còn lại có 10 con, mà lại một vòng cao năng lượng thúc hạt đạn lại bắn ra tới, ở vũ trụ trung vạch xuống một đường duyên dáng đường họa dạ tổn. Kelvin đôi tay ở trước mặt vừa chuyển. Lấy ra một quả bàn tay đại mâm tròn, mặt trên có thái cực bắt quái, hắn đem nội lực đưa vào mâm tròn bên trong, mâm tròn mặt trên một tầng nhanh chóng mà chuyển động lên, một cái thật lớn âm dương cá đồ án từ mâm tròn mặt trên phóng ra ra tới, ở trước mặt triển khai, đường kính trừng thượng trăm km. kia bốn viên cao năng lượng thuốc hạt đạn đánh vào cái kia âm dương cá đồ án phía trên, đồ án nổi lên một tầng tầng nhật nhạt gợn sóng, đem nó năng lượng nhanh chóng hấp thu, hấp thu lúc sau, đồ án lại tăng lên một ít. Thứ năm hạm đội dư lại tinh hạm đã rút lui chủ chiến trường Elvin hét lớn một tiếng, hai tay trong người trước vẽ một cái viên. Sau đó đôi tay đột nhiên đi phía trước đẩy. Âm dương cá đổ án hướng tới vượng hoàng tinh trao tới. Chưa xong còn tiếp. Đơ đa tả nước đá dốc rách, lan băng như tuyết, phim hoạt hòa linh, mệnh. Ta, phiêu tán bù công anh vài vị thân phấn hoàng thiếu, ngộng ngộng con lưng. 378, không chết không ngừng. Không tốt. Giang đồng sắc mặt biến đổi, kia âm dương cá tốc độ cực nhanh thức mô liền cùng Phượng Hoàng Tinh năng lượng cháo đánh vào cùng nhau. Gia Lam hoảng sợ mà kêu to lên, chủ nhân, đó là thứ gì, vì cái gì lợi hại như vậy, ta năng lượng cháo căn bản ngăn cản không được. Không có khả năng, có thể phá hư ta năng lượng cháo, ít nhất đến là ngũ cấp trở lên văn minh vũ khí a. Hắn lời còn chưa dứt, năng lượng cháo liền ở va chạm chung rách nát, năng lượng mảnh nhỏ tựa như pha lê cha giống nhau tứ tán mở ra, mà cái kia âm dưng cá đồ án cũng hảo không bao nhiêu ở vũ trụ bên trong kịch liệt mà chấn động một chút, giống như xương ngủ giống nhau tiêu tán. Nhưng là chúng nó va chạm sở sinh ra năng lượng phóng xạ mở ra, lan tràn tới rồi phượng hoàng tinh mặt ngoài, sở hữu ở bên ngoài người đều cảm giác được một cổ lực lượng từ trên trời giáng xuống, bị cuồng phong cấp sốc bay đi ra ngoài. Gia Lam mở ra sắt thép thành thị vòng bảo hộ, Giang Đồng sắc mặt tông trầm, này đó năng lượng ở phượng hoàng tinh thượng khiến cho một trận cơn lốc, sắt thép thành thị bên ngoài ít nhất có hai tòa nông trường gặp tai họa. Thu hoạch khẳng định là ngâm nước nóng. Giang đồng trong lòng đau mình, quay cuồng mánh liệt tức giận, Lão hổ không phát huy ngươi cho ta là bệnh miêu sao. Kelvin vừa rồi sở sử dụng chính là một loại pháp khí, hơn nữa là một kiện cấp bậc không thấp viễn cổ pháp khí, phàm đặc gia tộc ở Anh tiên tinh vực kinh doanh nhiều năm, trong tay thứ tốt tự nhiên sẽ không thiếu. Và anh, một tiếng vang lớn, đã không có vòng bảo hộ, từ hoa hồng hạm đội bắn ra năng lượng đạn chiều mặt đất bay tới, nếu như bị chúng nó đánh vào trên tinh cầu. Mỹ lệ phượng hoàng tinh thượng lập tức liền sẽ dâng lên mấy viên mây nấm. Sư phụ, Diệp Tuấn cùng A sùa đi vào ngoài cửa, gõ mở cửa sau, vội vàng mà nói, Sư phụ, chúng ta ngăn cản không được phàm đặc công tức tập kích, kia mấy viên năng lượng đạn rất có thể sẽ hủy diệt chúng ta ở khăn mễ ngươi cao nguyên thượng sở gieo trồng đại lượng linh thực. Giang đồng trong mắt sát ý vội hiện, ta sẽ không làm hắn thực hiện được. Chân nhà chợt mở ra. Giang đồng vung tay lên, thầm âm kiếm bay ra, nàng thừa kiếm mà đi. Trong khoảnh khắc liền đi tới mấy vạn mét trời cao, thủ đoạn vừa chuyển. Một cây pháp trượng xuất hiện ở tay nàng trung. Này căn pháp trượng toàn thân đen nhánh, ở đỉnh chốt tố lượng, vốn lượng địa phương được hạm một viên màu đỏ đa quý. Đây là đến từ chính qua nhiều bí cảnh ma pháp trượng, quang minh nữ thần chi thứ. Giang đồng đem thần tộc chi lực rót vào đến ma pháp trượng bên trong. Đây là thần tộc chi lực chỗ tốt, tu chân linh khí cùng ma pháp nguyên tố lực lượng bất đồng, dùng linh khí vô pháp thúc giục ma pháp trượng. Nhưng đến từ chính thần tộc huyết mạch thần tộc chi lực lại bất đồng, nó cơ hồ có thể thúc giục bất luận cái gì văn minh pháp khí. Thần lực rót vào pháp trượng. Kia viên đỏ tươi đá quý sáng lên lóa mắt qua mang, đá quý bên trong bắn ra một đạo hồng quang, trên mặt đất người chỉ cảm thấy không trung đống nhiên biến đỏ, mà loại này màu đỏ chỉ duy trì không đến một giây, lại khôi phục màu lam. Liên tại đây một giây chi gian, những cái đó năng lượng đạn toàn bộ đều biến thành hư ảo Diệp Tuấn cùng à sủa kéo vang lên sắt thép thành thị cảnh báo làm lưu thủ niết hoàng đoàn bọn lính duy trì trật tự. Cũng may phía trước phát hiện hoa hồng hạm đội thời điểm cũng đã triệu hồi ở ngoài thành nông trang công tác cư dân. Nếu không thương vong sẽ phi thường thảm trọng. Phiêu phủ ở vũ trụ bên trong ẻo vỉn sắc mặt tối tăm. Nữ nhân này quả nhiên có kiêu ngạo tư bản. Thực lực của nàng so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Hiện tại hắn có một chút hối hận. Nếu giang đồng cùng hắn liều mạng, hắn không nhất định có thể thắng. Cho dù thắng, cũng sẽ là thắng thảm. Thực lực của chính mình đem đại suy giảm. Hắn mới vừa đột phá võ tôn, không nên như vậy vội vã mà liền tới xúc cái này rủi ro. Nhưng khai cung đã không có quay đầu lại mũi tên, nếu đã động thủ, liền nhất định phải đem Giang Đồng đánh chết, nếu không, lửa rừng tiêu bất tận xuân phong thổi lại sinh, cái này cô nương so với hắn tuổi trẻ quá nhiều. Tương lai không biết sẽ cường đến tình trạng gì, đến lúc đó bị giết rớt. Cũng chỉ có thể là hắn phàm đặc gia tộc. Giang Đồng chạy ra khỏi tầng khí quyển, hai cái võ tôn ở gần mà quỹ đạo thượng giằng co. Bọn họ sở tản mát ra lệnh thấu xương sát ý như có thực chất, ở đen nhánh vũ trụ bên trong hình thành từng đạo rất nhỏ năng lượng sóng. Ở Ngân Hà Liên bang, võ tôn chưa bao giờ dễ dàng ra tay, một khi ra tay, liền nhất định phải không chết không ngừng. Chiến đi. Hai người thân hình vừa động, từng người thúc giục trong tay phát khí nhất hồng nhất bạch hai loại lực lượng đột nhiên đánh vào cùng nhau. Khai đặc xa xa mà đãi ở chủ hạm phía trên, trên màn hình thật khi hình ảnh căn bản cái gì đều nhìn không thấy chỉ có thể nhìn đến hai loại quang mang ở cho nhau va chạm, quả thực giống như là siêu tân tinh bùng nổ giống nhau huy lệ. Nhưng hắn một chút thưởng thức cảnh đẹp tâm tình đều không có, hắn vốn dĩ cho rằng chính mình phụ thân đột phá võ tôn, sẽ cường đại đến lại vô địch thủ, cho dù là thủ đô tinh năm đại đỉnh cấp gia tộc, hắn đều không hề sợ hãi, càng không cần phải nói một cái xa xôi tiểu hành tinh thượng một người tuổi trẻ cô nương. Nhưng là hắn phát hiện chính mình sai rồi, cái này tuổi trẻ tiểu cô nương thực lực cường đại đến xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Hán tâm nhắc tới cổ họng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng về phía vũ trụ chi thần cầu nguyện, cầu nguyện chính mình phụ thân có thể kỳ khai đắc thắng. Vô anh, một tiếng vang lớn, nóng rực sóng lớn thổi quét mà đến, hoa hồng hạm đội tàu chiến tất cả đều đã chịu ảnh hưởng, cảnh báo nổ vang, thông tin hệ thống thất thường, hạm thân đã xảy ra kịch liệt dung chuyển. Khai đặc thật vất vả mới đứng vững thân hình, loại này dung chuyển chỉ rằng con nửa phút liền khôi phục bình thường, trên màn hình cho nhau và chạm quang mang biến mất, hai cái võ tôn cũng mất đi bóng dáng. Khai Đặc nhanh chặt mày, hướng về phía ở khống chế trước đài thao tác binh lính giận dữ hết. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Chạy nhanh cho ta. Lời còn chưa dứt, liền nghe bộ hạ nôn nóng mà vọt vào tới nói: Công tước các hạ, lao công tước, lao công tước đã trở lại. Khai Đặc kinh hãi, xoay người liền lao ra chỉ huy khoang. Thấy một đoàn quân nhân chính đội yểu vỉn đã đi tới, hắn cả người là huyết, cơ hồ thành một cái huyết người, trên người không có một khối hảo thịt, không ra hình người. Phụ thân. Khai Đặc cả kinh sắc mặt trắng bệnh. Tiến lên nói, phủ thân ngươi như thế nào sẽ? Mau, đi mau. Kiều vỉn suy yếu đến liền lời nói đều nói không được đầy đủ, hắn bắt lấy nhi tử và áo, cắn răng nói, "Muốn sống, liền đi nhanh." Khai Đặc liền một giây đều không có do dự, hướng về phía bộ hạ cao giọng nói, "Mau, toàn quân lui lại." Thanh danh hiển hách hoa hồng hạm đội chạy trối chết, nhưng giả Lam cũng không có dễ dàng buông tha bọn họ, vô số cao năng lượng thuốc hạt đạn truy kích mà đến, hạm đội đuôi bộ tàu chiến tổn thất thảm trọng. Toàn bộ hạm đội 120 con chiến hạm, chỉ còn lại có 60 nhiều con, phàm đặc gia tộc nguyên khí đại thương. Lao công tức bị đi theo quân ý cùng gia tộc bác sĩ đưa vào khoang trị liệu, các loại cao cấp dược tề không cần tiền dường như hướng hắn trên người tiêm vào. Khai đặc đứng ở khoang trị liệu bên, nhìn ngâm mình ở màu lam nhạt gen trị liệu dịch trung phụ thân, sắc mặt trắng bệnh, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía bên người một vị lao bác sĩ, vị kia lao bác sĩ ăn mặc áo bờ lọc trắng, cũng là đầy mặt khuôn mặt u sầu. an bác sĩ. Khai Đặc hỏi, ta phụ thân tình huống rốt cuộc thế nào? Lão bác sĩ muốn nói lại thôi. Khai Đặc sắc mặt lại trắng một phần. An bác sĩ, ngươi cứ việc nói, ta có thể chịu đựng được được. Lão bác sĩ thở dài, nói, công tước các hạ, lão công tước bị thực trọng nội thương, quan trọng nhất mấy cây kinh mạch tổn thương đặc biệt nghiêm trọng, hán tu vi. Khai Đặc tự nhiên nhất quan tâm chính mình phụ thân tu vi, vội vàng hỏi, phụ thân tu vi thế nào? Lão công tước đã ngã trở về võ vương đỉnh. Khai Đặc thân mình nói lên, thiếu chút nữa té sỉu. Bên cạnh người hầu vội vàng đi lên đem hắn đỡ lấy, hắn hoán một hồi lâu mới hoán lại đây, kia yeah. Ta phụ thân còn có cơ hội đột phá sao? Lão bác sĩ nguyên bản không nghĩ lại lần nữa đã kích hắn, nhưng lại không thể nói dối, chỉ phải tình hình thực tế nói. Nếu lao công tức kinh mạch có thể chữa trị, vẫn là có cơ hội. Như thế nào mới có thể chữa trị? Lão bác sĩ trần chờ một chút, nói, xin thứ cho Lão hủ không có buồn sự này, có lẽ công tức các hạ đi thỉnh y học Trung Quốc hiệp hội đỉnh cấp y học Trung Quốc sẽ có chữa trị cơ hội. Y gì học Trung Quốc hiệp hội đỉnh cấp Y gì học Trung Quốc cũng bất quá như vậy ít đòi mấy cái, phần lớn thần long thấy đầu không thấy đuôi, đây là tiếp theo, bọn họ có chịu hay không ra tay cứu giúp cũng là một nan để, liền tính bọn họ nguyện ý ra tay, cũng chỉ bất qua có khả năng chữa trị thôi. An bác sĩ, ngươi thành thật nói cho ta, kinh mạch chữa trị cơ hội có bao nhiêu đại. Lão bác sĩ gục đầu xuống, thở dài nói, không đến hai thành. Khai đặc mặt sám như cho tàn, hắn biết, phụ thân nếu không có kỳ ngộ đời này đều không thể lại lần nữa đột phá. Phạm Đặc gia tộc tổn thất như thế thảm trọng, những cái đó bị bọn họ áp chế nhiều năm gia tộc đã sớm đã ngao nghẹn dục dịch, chỉ là lão công tức đột phá võ tôn, những người đó mới ngừng nghỉ một ít, hiện tại biết lão công tức lại vô đột phá khả năng, bọn họ chỉ sợ lại sẽ lại lần nữa ra tay. Khai Đặc hít sâu một hơi, sắc mặt trầm xuống, nói: "Phụ thân thân thể chẳng huống, ai đều không cho nói đi ra ngoài." Lão bác sĩ gật đầu nói: "Các hạ yên tâm, lão hủ khẩu phong luôn luôn thực hận." Khai đặc điểm gần đầu, chiều phía sau người hầu đưa mắt ra hiệu, cái kia người hầu lén lút lui xuống. Hôm nay buổi tối, trên tinh hạng có hơn trăm người bị lặng lẽ trô lấy tử hình, bọn họ đều là ở lão công tức bị thương qua đi tiếp xúc gần gũi quá người của hắn. An bác sĩ sau khi biết được trong lòng tràn ngập sợ hãi, này thực hiển nhiên là giết người diệt khẩu A. Hắn bản năng muốn chạy trốn, chính là lại có thể chạy trốn tới chỗ nào đi. Vì thế, hắn chỉ có thể nơm nớp lo sợ mà ở lão công tức khoang trị liệu bên chiếu cố liên môn cũng không dám ra. nay chi một ngày phía trước còn hùng dũng ngoái vệ, khí phách hiên ngang sát hướng vượng hoàng tinh hoa hồng hàm đội, hiện tại lại bao phủ ở một mảnh mây đen mù sương dưới, y mắng mà hướng thủ phủ tinh bỏ chạy đi. lúc này vượng hoàng tinh thượng, một đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống, giang đồng trở lại màu đen cự chứng, hạ xua đám người sớm đã chờ đợi lâu ngày, vội vàng chào đón, nôn nóng mà quan tâm hỏi, sư phụ, ngài không có việc gì đi? giang đồng trên mặt mang theo mỉm cười, ta sẽ có chuyện gì? Đại gia tấn có thể yên tâm, ta đã đem Hẹo Vĩn phàm đặc phế bỏ, phàm đặc gia tộc sẽ không lại có thừa lực tiến đến tấn công chúng ta tinh cầu. A xua, các ngươi đem tin tức này ở lưới trời thượng truyền bá đi ra ngoài, liền nói Hẹo Vĩn thân bị trọng thương, tu vi ngã xuống, đã hàng tới rồi võ vương cảnh, thả lại không cơ hội tiến đến dai, nhớ kỹ, nhất định phải làm phàm đặc gia tộc địch nhân biết được. A âm chắc chắc mà cười một tiếng, sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ đại biểu ngài, cấp phàm đặc gia tộc đưa lên một phần đại lễ chưa xong con tiếp. Đợi đa tạ tương tương hướng tới sâu gạo sinh hoạt, Phan Hồ Đồ hai vị thân phấn hồng phiếu cùng Phong rền Vang hề đêm từ từ đánh giá phiếu, ngậm ngậm không lưng. 379, thân bị trọng thương. Giang Đồng với lòng gật đầu, ta vừa mới đại chiến một hồi, thực mỏi mệnh, yêu cầu tu luyện một đoạn thời gian, không đến bạn bất đắc dĩ, các ngươi đừng tới quấy rầy ta. Đúng vậy, mọi người cung kính mà trả lời, chỉ có Lục Nguyệt mặt mày chi gian mang theo một mặt nghi ngờ. An bài hảo mọi người công tác lúc sau. Giang Đồng bước nhanh đi hướng chính mình phòng, đi đến một nửa, đống nhiên nghe được phía sau có rồn dập tiếng bước chân, sư phụ. Giang Đồng nghiêng đầu, thấy Lục Nguyệt đuổi theo, sầu lo mà nhìn nàng, hỏi, sư phụ, ngài thật sự không có việc gì sao? Giang Đồng cười nói, ta có thể có chuyện gì? Sư phụ ngươi bản lĩnh, ngươi còn chưa tin sao? Lục Nguyệt vẫn là không yên tâm, chính là, không cần chính là. Giang Đồng vỗ vỗ nàng vai, trừ bỏ tu luyện ở ngoài cũng nhiều giúp giúp ngươi hai cái sư minh bọn họ đã lo liệu không hết. Lục Nguyệt thấy nàng không muốn nhiều lời, chỉ phải gật gật đầu. Giang Đồng trở lại chính mình phòng, tướng môn một khóa, trên mặt chợt biến sắc, thân thể run rẩy hai hạ, đột nhiên nôn ra hai khẩu máu tươi, huyết trung hỗn loạn nội tạng mảnh nhỏ. Nàng đội vàng hướng chính mình trong miệng đổ mấy viên trị liệu nội thương đang dược, vận hành hồng mông mây tía tẩm bổ nội tạng, mấy phen điều tức dưới, sắc mặt mới hơi chút hảo vài phần. Lục Nguyệt cái này nha đầu, càng ngày càng khốn khéo, cư nhiên bị nàng nhìn ra manh mối. Đương nhiên, này cũng cùng nàng thể chất có quan hệ, cực âm thân thể, vốn là so người khác mẫn cảm chút. Cái này đáng giận phàm đặc công tước, hắn kia âm dương bản rất là lợi hại, tuy rằng hắn bị thương so nàng trọng đến nhiều, nhưng nàng cũng không có chiếm bao lớn tiện nghi, chính mình nội tạng cơ hồ bị toàn bộ chấn vỡ, kinh mạch cũng chặt đứt rất nhiều căn, tuy rằng nàng có chữa thương năng dược, cũng yêu cầu rất dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục lại. Nàng lập tức tiến vào tinh tế thương trường, đi vào chiêu hoa động phủ linh bên trong. Hải Siêu Mỹ liền đem toàn bộ thân thể đều chìm vào đi vào. Linh tuyển bản thân liền có tẩm bổ thân thể, chữa trị kinh mạch công hiệu. Nàng lại vận hành hồng mông mây tía chữa thương. Một tấc một tấc chữa trị bị hao tổn kinh mạch. Nàng chịu thương so trong tưởng tượng còn muốn trọng, những cái đó kinh mạch tựa như bị lột bỏ vỏ chuối. Nứt thành vài điều, vô lực mà dũ. Nàng dùng hồng mông mây tía bao vây lấy đan dược cùng Linh Tuần dưỡng lực. Chiều kia tổn thương kinh mạch phụ đi lên, đem nó một chút một chút chậm rãi chữa trị. Cái này quá trình cực kỳ thông thả. Giang Đồng cảm thấy chính mình quả thực chính là ở theo hoa, đem đứt gãy kinh mạch một kia một kia mà theo trở về. Cũng không biết trải qua bao lâu. Đương nàng đem cuối cùng một tấc kinh mạch chữa trị hảo, từ nhập định bên trong tỉnh lại, này ông Linh tuyển cư nhiên sinh sôi thiếu một nửa. Chính là, nàng mày cũng không có bởi vậy mà rắn ra, ngược lại lại thêm một phân khuôn mặt u sầu. Nàng lại lần nữa nhắm mắt lại, nội coi thân thể của mình, phát hiện chính mình hạ đan điền chỗ, cư nhiên nhiều một cái âm dương cá đổ án. Cái kia âm dương cá đồ án ở chậm rãi chuyển động, theo nó chuyển động, chính mình trong cơ thể linh lực chính như cái phễu giống nhau. Tán giật đi ra ngoài. Cái này phát hiện lệnh nàng rất là kinh hãi, nếu đang điền vô pháp chứa đựng linh khí, thân thể của nàng liền sẽ trở thành phế thể. Nàng tu vi sẽ nhanh chóng ngã xuống, thẳng đến biến trở về người thường. Tại sao lại như vậy? Giang Đồng hít sâu một hơi, chắc không được phàm đặc công tức ở dùng hết toàn lực, thậm chí không tiếp hủy diệt chính mình chủ yếu kinh mạch, thi triển ra cuối cùng nhất chiêu lúc sau, kia âm dương bản đã không thấy tâm hơi, nguyên lai là chui vào nàng trong đan điển, trở thành giỏi trong xương. chủ nhân, giang đồng nghiêng đầu, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở linh tuyển bên cạnh lâm phong vũ, hắn trong mắt tràn ngập lo lắng. chủ nhân, ngài cư nhiên bị âm dương 10 hợp bản cấp bám vào người. lâm phong vũ giữa mày bao phủ thượng một tầng khói mù, âm dương 10 hợp bản, lâm phong vũ như mày nói, này âm dương 10 hợp bản là thượng cổ di vật, thập phần nham hiểm bá đạo, bị nó bám vào người lúc sau. Nó sẽ đem ngươi trong cơ thể linh lực tất cả đều tràn ra đi. Hiện tại nó ở ngươi trong đan điền xoay chuyển còn không mau, tán công tốc độ rất chậm, nhưng là nó sẽ càng lúc càng nhanh. Đến lúc đó ngươi trong cơ thể linh lực cũng sẽ chút xuống đến càng lúc càng nhanh, tới rồi cuối cùng thậm chí khả năng một ngày liền hàng một cấp bậc. Giang đồng Mạnh hít hà một hơi, sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh. Phàm đặc công tước. Nàng ở trong lòng giống giận, ta nhất định phải làm phàm đặc gia tộc trả giá đại giới. Thật sâu mà hít một hơi. Giang Đồng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, phong vũ, cái này âm dương bản, nhưng có lấy ra biện pháp. Lâm phong vũ cúi đầu suy tư một trận, liền ở Giang Đồng sắp tuyệt vọng thời điểm, hắn mở miệng nói, nguyên bản lầu 4 liền có một loại phát bảo, tên là bẩm sinh túi, có thể đem kia âm dương bản cấp hút ra tới, nhưng ngươi hiện tại ly đệ tứ cấp còn xa thật sự, căn bản lấy không được. Giang Đồng mặt bộ cơ bắp run rẩy hai hạ, lấy không được ngươi nói có ích lợi gì. Cố ý làm ta một trên một giới mà hưởng thụ tàu lượn siêu tốc kích thích cảm thụ sao? Lâm Phong Vũ lại suy nghĩ một trận, còn có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Giang đồng tinh thần chấn động. Chủ nhân ngươi là Hồng Ngông Linh Can, mà cố bác nguyên là Vì Hôn Nguyên Linh Can. Ngươi chỉ cần lại tìm ra một cái bẩm sinh Linh Can, gom đủ tam đại thượng Cổ Linh Can, lại lấy song tu hòa hợp phương pháp, đem ba loại linh khí hình thành một loại tuần hoàn. Vũ trụ trung linh khí sở dĩ sinh sôi không thôi. Đúng là bởi vì này ba loại linh khí tuần hoàn không thôi, các ngươi ba người một khi hòa hợp thành công, chẳng khác nào ở các ngươi chi gian hình thành một cái tiểu vũ trụ, linh khí tuần hoàn dưới, âm dương mười hợp bản cái này dị vợ, tự nhiên sẽ lập tức rách nát biến mất. Hắn nói còn chưa nói xong, răng đồng sắc mặt liền đen. Có lầm hay không? Ba người, còn tới song tu. Kia không phải song tu đó là tam tu hảo không tốt. Lâm Phong Vũ ngươi đều là mấy ngàn vạn tuổi lão nhân, muốn hay không như vậy không đứng đắn con mẹ nó một lần ba người, khẩu vị như vậy trọng. Giang Đồng cảm thấy trong lòng một vạn thất thảo nê mã gào thét mà qua. Lâm Phong Vũ ngẩn đầu liền thấy nàng khác thường ánh mắt, nháy mắt liền minh bạch nàng hiểu lầm, sắc mặt cũng đen hắc, nói, ngươi nghĩ đến đâu đi. Song Tu hòa hợp phương pháp là chỉ lấy linh khí cho nhau độ nhập đối phương trong cơ thể, hình thành linh lực tuần hoàn, không nhất định yêu cầu hành chu công việc, chẳng qua giao hợp sẽ nhanh hơn linh lực tuần hoàn tốc độ thôi. Chủ nhân Ngài tư tưởng có thể hay không không cần như vậy xấu xa. Cái gì? Ta xấu xa? Giang Đồng lại lần nữa thật sâu mà hít vào một hơi, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Thế giới như thế mỹ diệu, ta lại như thế táo bạo, như vậy không tốt, không tốt. Tiến hành một phen tự mình thôi miên lúc sau, Giang Đồng nhìn về phía Lâm Phong Vũ. Thiên hạ to lớn, có thượng cổ linh căn lại là thiếu chi lại thiếu. Ta đã thấy nhiều người như vậy, cũng chỉ có tiểu cố một người là hôn nguyên linh căn. Nay bẩm sinh linh căn. Ta muốn đi đâu tìm đi. Khi không ta đãi. Phong Vũ, ta thời gian nhưng không nhiều lắm a. Lâm Phong Vũ nói, chủ nhân, không cần lo lắng. Người này, ta có chút mặt mày. Giang Đồng trong lòng vui vẻ, hắn là ai? Ở địa phương nào? Ta cũng không biết hắn là ai. Lâm Phong Vũ nói. Nhưng chủ nhân ngại ở thủ đô tinh thời điểm, ta đã từng cảm ứng được hắn tồn tại. Giang Đồng tâm châm xuống, thủ đô tinh lớn như vậy, người ở địa phương nào cảm ứng được? Lâm Phong Vũ tinh tế hồi ước một chút, chấm đã, chủ nhân, loại cảm ứng này tựa hồ ở ngài lần thứ hai làm tinh tế thương trường nhiệm vụ thời điểm, ta liền từng cảm ứng được, chỉ là lúc ấy ta vừa mới thức tỉnh không lâu, lực lượng không đủ, cảm ứng lực không cường, không thể xác định thôi. Lần thứ hai làm thương trường nhiệm vụ, Giang Đồng nghĩ nghĩ, kia chẳng phải là ở thú nhân mâm tròn tinh sao, nàng con nhận thức hùng đầu thiếu niên bà tạ, từ từ, đã ở mâm tròn tinh xuất hiện quá, lại từng ở thủ đô tinh xuất hiện người này còn không phải là bà tạ sao? chẳng lẽ chính là bà tạ? ngay lúc đó Giang Đồng thực lực thấp kém, căn bản vô pháp phán đoán người khác linh căn, trong trí nhớ cuối cùng một lần nhìn thấy hắn là ở mặt nạ đấu giá hội thượng, bà tạ chụp được nàng sở bán đấu giá phá linh đan. hơn nữa trước mặt mọi người nuốt phục, lập tức liền đột phá võ sĩ. thứ kia lúc sau nàng không còn có gặp qua hắn, nàng cũng từng cho hắn phát quá vài lần thông tin, nhưng bà tạ chưa từng có tiếp, cũng không trở về tin. Bà tạ là nàng bằng hữu, nàng còn đến hắn ký túc xá đi hỏi qua, hắn bạn cùng phòng đều nói hắn xử lý tạm nghỉ học, đi ra ngoài rèn luyện đi, mà lúc ấy ở mặt nạ đấu giá hội thượng, hắn từng cùng một cái thần bí cao thủ ở bên nhau. Cái kia cao thủ là người nào? Hắn cùng bà tạ lại là cái gì quan hệ? Bà tạ sẽ một loại tinh diệu mà quỷ dị quyền pháp, cái này võ kỹ ít nhất đều là bạch ngân cấp bậc. Trên thị trường không có khả năng dễ dàng mua được. Chẳng lẽ, cái kia cao thủ là bà tạ sư phụ? Nàng nghĩ nghĩ. Thư thương trường ra tới, điều ra bà tạ thông tin dãy số. Bắt qua đi. Nàng đã làm tốt thất vọng chuẩn bị, chính là không bao lâu, đối phương thế nhưng tiếp, không gian 3 triệu màn hình ở trước mặt triển thai, một vị ăn mặc quý tộc phục sức thiếu niên xuất hiện ở nàng trước mặt. Ở nhìn thấy hắn thời điểm, giang đồng trong lúc nhất thời thế nhưng không có nhận ra tới. Bà tạ biến hoa quá lớn, hắn tóc lực trường, không hề giống như trước giống nhau cạo đến chỉ còn ngắn ngủn một đoạn, trên người áo choàng đen nhánh như mực, nếu tinh tế xem có thể nhìn ra mặt trên dùng tinh tế hát tuyến thêu phức tạp hoa văn, cổ áo chỗ trang trí vàng cùng kim cương được khảm mà thành nút thắt. từ áo choàng thượng ẩn ẩn hình dáng có thể thấy được, thân thể hắn càng thêm rắn chắc, ánh mắt chi gian tràn ngập một cổ anh khí, đem hắn phụ trợ đến càng thêm anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng. hắn vẫn cứ là con người rắn giỏi, lại thiếu vài phần tụ tàng, nhiều một phân trăng ổn. trước kia giang đồng liền cảm thấy hắn lớn lên giống tuổi trẻ thời điểm tom du, hiện tại càng giống. tiểu đồng, ngươi rốt cuộc nhớ tới cho ta gọi điện thoại. Bà tạ dùng nói giỡn ngữ khí hoán giận, nhưng trong mắt kinh hỉ lại tàng đều tàng không được. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Giang đồng cũng tưởng trang cả giận nói, ngươi tiểu tử này trong khoảng thời gian này đi nơi nào, ta chính là tìm ngươi thời gian rất lâu. Nói ra thì rất dài. Bà tạ tựa hồ có chút phiền muộn, nhưng dây lát lướt qua, lại khôi phục tươi cười. Tiểu đồng, ngươi gần đây tốt không? Ta nghe nói rất nhiều về chuyện của ngươi. Giang đồng cười khúc khích, chỉ sợ không phải cái gì hảo thanh danh đi. Không. Bà Tạ thực nghiêm túc mà nói, "Ngươi là liên bang anh hùng, đáng tiếc, thế đạo bất công, thủ đô tinh đám kia giá áo túi cơm tất cả đều là một đám sâu mọt." "Tiểu Đồng, ngươi phải cẩn thận, ngươi cái kia kim sa web sai mua sắm đã thành đám kia sâu mọt trong mắt bánh kem." Đào Dũng tâm tư muốn cắn thượng một ngụm. Giang Đồng hơi hơi mị đôi mắt, nàng bị thương một chuyện, phàm đặc công tức khẳng định cũng sẽ tuyên dương được thiên hạ đều biết, đến lúc đó không biết có bao nhiêu người sẽ đối phượng hoàng tinh xuống tay. Lão công tức chịu thương thực trọng. Tính lên như thế nào cũng muốn 7 ngày mới có thể tỉnh lại. Hiện tại đã qua 4 ngày, nàng cần thiết ở trong vòng 3 ngày đem âm dương 10 hợp bàn đánh nát. Chưa xong còn tiếp. Đó S, 071020405, Lan Băng Như Tuyết, Từ Dân Triều, Sở Dìm Kích Tỷ Tiểu Miêu, Á Mị dụ. Ngưng Nguyệt Hề, Lì Bà ảo Bà ảo, Nhu Nhu Bảo Bảo vài vị thân phấn hương phiếu, Mộng Ngộng Công Lưng. 380, Người suy nghĩ nhiều. Bà Tạ, ngươi hiện tại ở địa phương nào? Giang Đồng Vội vắng hỏi. Ta có một việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Ngươi cứ việc nói, phàm là ta có thể làm được, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng tuyệt đối sẽ không chối tử. Bà ta nghiêm túc mà kiên định mà nói. Giang Đồng trong lòng hơi ấm, quân tử chi giao đạm như nước, nàng cùng bà Tạ kỳ thật không coi là thâm giao, lại hồi lâu đều không có liên lạc, chính là hắn lại nguyện ý khuyên tấn có khả năng mà giúp nàng. Người này như giao. Một câu cũng nói không rõ, ngươi ở nơi nào. Ta tới tìm ngươi. Giang Đồng nói. Bà ta nói, ta ở nhân mã tinh vực thủ phủ tinh nặc ngói tinh. Hảo, ta hôm nay liền đến. Hôm nay? Bà ta kinh ngạc một chút, nàng không phải ở anh tiên tinh vực sao? Sao có thể hôm nay liền đến? Giang Đồng Cúp thông tin, giao nộp kết xù vượt cấp thuê nhóm phí, lại từ thương trường thuê thời không xuyên qua nghi, trực tiếp đi trước thủ đô tinh. Một đoạn thời gian không có trở về, thủ đô tinh thế nhưng so với phía trước còn muốn phồn hoa. Từ cục diện chính trị bắt đầu xuất hiện dung chuyển lúc sau. Rất nhiều có thực lực người sôi nổi đi vào thủ đô tinh, muốn ở chỗ này tìm kiếm cơ hội. Nàng thay một bộ bình thường quần áo, mang lên đỉnh đầu mũ lơi chai, đem vành nón ép tới rất thấp, mã bất đình để mà chạy tới cố ra nhà cũ. Tới cố chạch nơi ngọn núi hạ, nàng phát thông tin cấp cố bắc Nguyên, trên màn hình cố bác Nguyên đầy mặt vui mừng, trong tay cầm một con súng ống, tiểu đồng, ta thành công, đây là ta tân nghiên cứu phát minh ra tới tùy ý có thể vũ khí. Giang Đồng gật đầu nói, chúc mừng. Này đem tùy ý có thể súng ống tuy rằng so ra kém nàng những cái đó tiên tiến, nhưng nếu hắn có thể nghiên cứu phát minh thành công, thuyết minh hắn đã nắm giữ tùy ý có thể vũ khí kỹ thuật, tại như vậy trong thời gian ngắn trong vòng cư nhiên là có thể nắm giữ trung tâm kỹ thuật, tiểu cố không hổ là vũ khí thiên tài. Giả lấy thời gian, hắn khẳng định có thể chế tạo ra càng hoàn mỹ càng tiên tiến tùy ý có thể vũ khí. Tiểu cố, ta có việc muốn nhờ. Giang Đồng nói. Chuyện gì? Gặp mặt lại nói. Giang Đồng nói. Ta hiện tại liền ở nhà các ngươi ngoài cửa. Cố bác Nguyên sững suốt một chút, ngươi tới rồi thủ đô tinh. Hắn rất là giật mình, nhanh chóng từ ngầm phòng nghiên cứu ra tới. An Đông Kỳ quay nói, thiếu ra, ngài vội vã chính là muốn tới chỗ nào đi. Ta đi an bài xe. Không cần. Cố bác Nguyên tử đại môn đi ra ngoài. Thình linh liền thấy mang mũ lươi chai giang đồng. Hắn tức khắc liền cảm thấy chính mình ngược bị một loại mãnh liệt cảm tình trăng ngập. Đầu nóng lên, liền không màng tất cả mà chạy đi lên. Đem nàng một phen ôm vào trong lòng ngực. Giang đồng phát giác trên người hắn sở tản mát ra nùng liệt cảm tình, mặt đang mà lập tức đỏ, không biết vì cái gì, nàng không chỉ có không chán ghét. Ngược lại còn có điểm thích hắn ôm. Hắn trên người có một loại nhàn nhạt bạc hà hương vị, luôn là có thể làm nàng thần thanh mắt sáng, tâm tình sung sướng. Là bởi vì hắn hôn nguyên linh can đi. Giang đồng có chút không xác định. Tiểu đồng, ta rất nhớ ngươi. Cố bác Nguyên cầm lòng không đậu buột miệng thốt ra. Nói xong lúc sau mới cảm thấy chính mình quá lô mãng, tiểu đồng cũng không phải cái tùy tiện nữ nhân, nếu là làm nàng hiểu lầm chính mình là cái tùy tiện nam nhân, chẳng phải là mất nhiều hơn được. hắn vội vàng đem nàng buông ra, trên má có vài phần có thể ửng hồng, xấu hổ mà khụ hai tiếng, trộm chiều nàng nhìn thoáng qua. Xác định nàng không có sinh khí, mới hơi chút an tâm một ít, ta chỉ là... chỉ là nghiên cứu vũ khí có điều đột phá, cho nên hưng phấn qua đầu. Giang đồng cũng có chút xấu hổ. Ngượng ngùng mà cách ra đề tài. Tiểu Cố, ngươi chúc cơ." Cố Bác Nguyên trên mặt hiện lên một mặt đắc ý, nói: hai tháng trước vừa mới đột phá." Giang Đồng gật đầu, xem ra là ở dung hợp thần tộc huyết mạch lúc sau đột phá, thần tộc huyết mạch quả nhiên không giống bình thường, nói vậy Thanh Mạch Học tỷ cùng Lạc Kỳ học trưởng đều được lợi không ít. Nàng giơ tay đè đè hắn mạch môn, trong lòng thầm giật mình, tiểu Cố trong cơ thể linh lực dị thường dư thừa, xem bộ dáng này, không ra nửa năm, hắn liền sẽ đột phá trúc cơ trung kỳ đây mới là thiên chi tiêu tử Á giang đồng ở trong lòng cảm thán hôn nguyên linh căn ở tam đại thượng cổ linh căn chúng xếp hạng đệ nhất đều không phải là lãng đến hư danh ở đột phá trúc cơ chính thức bước vào người tu tiên hàng ngũ lúc sau hắn hấp thu linh khí tốc độ so với bọn hắn đều phải mau thượng rất nhiều tiểu đồng cố bác nguyên nghĩ nghĩ nói còn vừa lòng ngươi nhìn đến sao giang đồng ngây người cố bác nguyên cũng ngây người hai người đứng ở cố cổng lớn trước mắt to trừng mắt nhỏ ngươi vừa rồi nói cái gì Qua hơn nửa ngày, Giang Đồng mới tìm về chính mình ngôn ngữ. Cố bác Nguyên thực không cao hứng, An Đông từ thư viện tìm tới kia bổn từ viễn cổ thời đại chuyển xuống tới tình yêu trong tiểu thuyết, đương nữ chủ thưởng thức nam chủ thời điểm. Nam chủ liền thích nói những lời này, mà nữ chủ nghe được lúc sau đều sẽ phi thường hưng phấn, vì thế hai người cảm tình cấp tốc thăng ôn. Thoạt nhìn, kia quyển sách đảo như là gặt người. Tiểu cố, cố bác Nguyên hơi hơi như, như mày, kia quyển sách mặt sau còn có chút biện pháp khác, hắn có chút chân chờ. Muốn hay không thử lại một lần. Nữ nhân, không cần chơi hỏa. Giang đồng hoàn toàn thạch hóa. Hôm nay tiểu cố rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bị tổng tài linh hồn nhỏ bé cấp bám vào người sao? Nay vẫn là một con từ thế kỷ 21 nhất tam tục tổng tài văn bỏ ra tới cô hồn giã quỷ. Tiểu cố, ngươi thật sự không có việc gì sao? Giang đồng không xác định hỏi, nếu không, ta lại cho ngươi bắt mạch. Cố bác Nguyên ở trong lòng hoàn toàn khinh bị kêu quyền sách. An Đông cư nhiên còn đem nó coi như theo đuổi nữ hài tử kinh thánh, có nữ hài tử sẽ thích mới là lạ. Hôm nay ở tiểu đồng trước mặt, là hoàn toàn xấu mặt. Lúc này hắn hận không thể xuyên qua hồi viễn cổ thời đại, đem cái kia xuất bản loại này tiểu thuyết nhà xuất bản cấp phòng, miễn cho lầm người con cháu. Ta không có việc gì. Cố bác Nguyên nghiêm trang mà nói, ta thấy ngươi quá nghiêm túc, vừa rồi chỉ là cái chê cười. Tiểu cố cư nhiên cũng sẽ nói giỡn. Giang Đồng đem vành nón lại để ép một áp. Che đậy trụ chính mình trên mặt đa hồng, tiểu cố, ta có kiện việc gấp muốn thỉnh ngươi hỗ trợ, ngươi cùng ta tới. Cố bác Nguyên căn bản không có nghĩ tới cự tuyệt, trực tiếp liền theo đi lên, An Đông vội vàng theo kịp, giang nữ sĩ, thiếu ra, xe đã chuẩn bị tốt, không bằng. Giang Đồng quay đầu lại nhìn hắn một cái, ngươi không được theo kịp. An Đông sửng sốt, chính là, không có chính là. Cố bác Nguyên liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia phảng phất đang nói, nếu là còn dám thấu đi lên đường bóng đèn, liền quân cứ gói chạy quần trứng đi Nhìn cố bác Nguyên cùng Giang Đồng biến mất ở đại lộ cuối An Đông ở vành thai thượng ấn một chút, chuyển được quản gia thông tin. Mang theo khóc nước nở nói, quản gia, không hảo, chúng ta thiếu ra lại cùng Giang nữ sĩ tứ buôn. Quản gia chính cầm một con bạc chất cái ly. Cẩn thận đoan trang, được nghe lời này. Trên mặt hiện lên một mặt vui mừng, này không phải rất tốt sự sao. Đại thiếu gia rốt cuộc có thể được như ước nguyện, thật là thật đáng mừng. An Đông đầy đầu hấp tuyến, quản gia đại thúc ngươi liền không cần thêm phiền, ta ý tứ là Chúng ta đại thiếu ra căn bản không hiểu như thế nào cùng nữ hài tử ở chung, nếu là không có ta tại bên người đề điểm, nếu là làm ra cái gì chọc giang nữ sĩ tức giận sự tình, chuyện này không phải không xong sao. Quản gia đem bạc chất cái ly đưa cho bên người Mỹ mạo hầu gái, không có lau khô, một lần nữa sát. Dứt lời. Lại đối An Đông nói, ngươi biết một câu ngạn ngữ sao? Cái gì ngạn ngữ? Hoàng đế không vội thái dám sốt ruột. Dứt lời, quản gia cắt đứt thông tin. An Đông sững sốt sau một lúc lâu. Đương nhiên suy nghĩ cẩn thận, cả giận nói, cái này lao không đứng đắn. Giang Đồng đem phàm Đặc công tức tập kích vượng hoàng tinh việc từ đầu chí cuối nói cho Cố Bác Nguyên, Cố Bác Nguyên càng nghe sắc mặt càng hắc, phàm Đặc gia tộc thật là chằn sống, vỉn, cái kia lão cẩu, cho rằng chính mình đột phá võ tôn liền có thể muốn làm gì thì làm. Con dám đối hắn nữ nhân ra tay, xem ra nên làm phàm Đặc gia tộc trả giá điểm thảm trọng đại giới. Vốn dĩ phàm Đặc gia tộc cũng đã tổn thất thảm trọng, nhưng ở Cố Bác Nguyên trong lòng Về điểm này tổn thất như thế nào đủ? Ngươi hạ trong đàn điền âm dương mười hợp bản, có biện pháp giải quyết sao? Cố bác Nguyên quan tâm hỏi. Ta đã tìm được rồi biện pháp. Giang Đồng nói. Yêu cầu cái gì chân quý linh thực sao? Cố bác Nguyên nói. Nhà ta kho hàng chung còn có không ít. Giang Đồng dùng ngón tay đỉnh mũi mau mái. Nhìn hắn một cái, ta dược, chính là ngươi. Ta. Cố bác Nguyên sửng suốt một chút, trong lòng sinh ra một loại kỳ quái cảm giác, cảm thấy lời này chung có chút ái hương vị trên má lại không tự giác mà đỏ. ở hắn vị kia đã chết nhiều năm sư phụ để lại cho hắn tấm da dê chung, có ký lục quá một ít lấy nhân vi dược tình huống những cái đó tà ma ngoại đạo công phu liền không nói giống nhau nhất thường dùng chính là nam nữ hòa hợp lẫn nhau độ linh khí chẳng lẽ tiểu đồng như vậy cấp lại vẫn luôn hướng nhất hẻo lánh địa phương đi là tưởng cùng hắn như vậy tưởng tượng thân thể nơi nào đó lập tức liền xuất hiện phản ứng bụng nhỏ chỗ một mảnh khô nóng nhiệt huyết hướng lên trên cuộn cuộn. Hắn thấy tình huống không ổn, vội vàng vận hành linh khí, đem kia cổ nhiệt huyết cấp áp chế đi xuống, mới không đến nỗi trước mặt mọi người xấu mặt, chảy ra máu mũi tới. Khu khu. Cố bác Nguyên giả cụ hai tiếng, tiểu đồng, chúng ta đây là đi chỗ nào? Đi tìm dược a. Giang đồng nói, liền ngươi một cái không đủ, còn phải có một cái. Cố bác Nguyên lại lần nữa sử sốt. Cái gì? Tiểu đồng đây là có ý tứ gì? Một cái không đủ. Nếu thật là hành nam nữ hòa hợp việc kia chẳng phải là ba người cùng nhau. Sao có thể? Tiểu Đồng không phải loại người này a. Nhưng là, đây là trị liệu Tiểu Đồng nội thương duy nhất biện pháp, là cắn răng làm kia sự kiện, vẫn là làm âm dương mười hợp bàn đem chính mình tu vi toàn bộ tiết quang, mặc kệ là ai, đều sẽ lựa chọn người trước đi. Vì Tiểu Đồng hảo, hắn cũng nên dựa vào nàng, chính là hắn trong lòng thập phần hụt hẫng, chỉ cảm thấy có một cây châm ở một chút một chút mà chát, vạn phần khó chịu. Tiểu Đồng hắn muốn nói lại thôi, lại nghe Giang Đồng nói khảo liền nơi này đi cố bác nguyên nhìn nhìn bốn phía thực hẻo lánh hoang sơn giả lĩnh một bóng người đều không có hắn có chút kỳ quái liền tính phải làm kia sự kiện cũng nên tìm cái thích hợp địa phương đi tại giã ngoại rõ như ban ngày dưới bụi cỏ bên trong hắn chính miên man suy nghĩ giang đồng đống nhiên phát đi lên ôm chặt hắn hắn tức khắc cảm thấy một cổ khí huyết sông thảng chán trong đầu trống rỗng hoàn toàn không thể tự hỏi giang đồng trên người nhàn nhạt thanh hương phiêu tiến hắn hơi thở bên trong Càng là làm hắn đầu vóc choáng váng, thân mình từng đợt phát tô. liền ở ngay lúc này, hắn đồng nhiên cảm thấy trước mắt cảnh sát tối sầm lại, lập tức liền phục hồi tinh thần lại, kỳ quái mà nhìn bốn phía, bốn phía một mảnh hát ám, trong đó tựa hồ có một ít kỳ quái quang điểm ở lập lòe. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio ngôn tình.com 381 Thư Sinh Tử